Tần gia bảo ý bảo hai người buông tay, nàng chính mình vận động vận động, đi một chút thất tinh bước, liền cố ý đem Bảo Nguyệt buông tha đi, tìm Bảo Hoa tính sổ. Toàn bộ trong hoa viên, tức khắc một chút liền hiện ra một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nay lâu, Tử Huyên bị tứ gia mời đến sư phó dạy dỗ nàng, Lý Thị căn bản tìm không ra lý tới, nghĩ tứ gia sủng tử Huyên cũng là tốt, liền phóng Tử Huyên đi a ca sở bên cạnh, tứ gia đơn độc vì trong phủ khanh khách nhóm khai ra tới sân ở đi. Tử Huyên phòng, Têu tím luyện. Mang theo tử huyên một chữ, tử huyên là chạy như bay nguyện ý đi trụ, này biểu thị nàng một lần nữa hoạch ra mã sủng, như thế nào không cao hứng. Cứ như vậy, tử huyên bắt đầu rồi nàng ở trong phủ, thành niên trước học tập chi lộ. Tử huyên vừa đi, lý thị liền nhàn xuống dưới, toàn bộ ngộng trúc viện, trừ bỏ mỗi ngày nghe hoảng khi tiếng khóc ngoại, lý thị thế nhưng tìm cá nhân người nói chuyện đều không có. Đã không có tử huyên dạy dỗ, tứ gia cũng không ở trong phủ, lý thị trong lòng đối tần gia bảo hận ý càng thêm tăng lớn. Nàng rất nhiều lần đều muốn đi thanh phong thủy tạ, tưởng lộng rất tần gia bảo này thai, nhưng đều bị thanh phong thủy tạ ngoại kia vây chật như nêm cối thủ vệ cấp chắn trở về. Lý thị trong lòng cái kia hận. Nàng mang thai thời điểm, nào thứ không phải chính mình phí tâm phí lực, hao phí nàng thủ hạ bao nhiêu người, mới bình an sinh hạ còn nối dối. Chính là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì quách lạc là thị, một hoài thượng dựng, ra liền cùng hộ cái gì giống nhau che chở nàng. Lý thị trong lòng hận, đông nhiên dâng lên. Ở tinh thần lực quan sát đến bảo hoa cấp tần gia bảo niệm lá thư kia nội dung, còn có hiện tại thanh phong thủy tạ kia một mảnh hài hòa thời điểm. Lý Thị Nội tâm bỗng nhiên cuồn cuộn huyết khí nghịch lưu đi lên, tức khắc phốc một tiếng, liền phun ra một ngụm đi ngược chiều xuất huyết mạch huyết tới. Nàng là công pháp vận dụng quá độ, lại hơn nữa cảm xúc cực độ biến hóa, đương nhiên khí huyết dâng lên, dẫn tới trong đầu một trận tiếng gầm rú vang lên, còn ở nàng trong lòng ngực ôm hoàng khi, đương nhiên đã bị Lý Thị máu tươi phun đầy mặt. Đệ 205 trang Tiểu hai tử, ngay từ đầu, còn không biết sợ hãi, đùa bỡn lý thị đầu tóc, khanh khách cười không ngừng. Mặt sau bị mùi máu tươi một kích thích, ngơ ngác chừng mắt nhìn lý thị, mặt sau không biết sao, đột nhiên đã bị sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Ở bên ngoài thủ Xuân Trúc cùng mấy cái bà vú nghe được tiểu A ca tiếng khóc, sợ tới mức ở bên ngoài thùng thùng, thùng thẳng gõ cửa. Chủ tử, chủ tử, tiểu A ca không có việc gì đi. Khóc như vậy thực, một chúng hầu hạ bọn nô tài, quả thực bị dọa choáng váng. Này tiểu A-ca sinh ra liền thể chất ngược Hiện giờ có thể hảo hảo sống sót Đều là bởi vì trong phủ hảo chút thuốc bổ treo Này đó bà vú ma-ma còn có chiếu cố Hoàng Khi các cung nữ Chính là mỗi ngày đều lo lắng đề phòng Liền sợ ngày nào đó Hoàng Khi cũng treo kia các nàng cũng chỉ có đi theo mất đi tính mạng Trước kia đi theo các nàng cùng nhau chiếu cố Nhị A-ca cùng tam A-ca ma-ma cùng bọn nha hoàn Nhưng tất cả đều bị đi theo bị bắn chết Hiện tại ở bên ngoài nghe được Hoàng Khi tiếng khóc bị dọa đến thiếu chút nữa là hồn cũng chưa đều đừng tiến bảo lý thị ổn định quần quần khí huyết ngạnh sinh sinh tác viên thuốc viên cuối cùng mới ngừng thương thế hắc ý liềng nhân thực mau tới rồi lý thị bên người chủ tử nhưng có trở ngại lý thị tùy ý đối phương đỡ chính mình tay một tay ôm còn ở khóc hoàng khi đứng lên đôi mắt nhìn thanh phong thủy tạ phương hướng trong mắt thấu chu hận ý như thế nào hỏi tự nhiên là có thể hay không đơn độc tiến một lần thanh phong thủy tạ ở toàn bộ trong phủ nếu hỏi lý thị hận nhất chính là ai phi tần gia bảo Mạc trúc đến nỗi kia kéo thị chú định sẽ thất bại người nàng căn bản không có để vào mắt quá nhưng xuất hiện cái kiếp trước căn bản không có xuất hiện người còn đoạt nàng nam nhân nàng sủng cùng ái hơn nữa vẫn là dẫm lên nàng lý thị mấy năm nay vẫn luôn vững vàng đè nặng nàng đánh lý thị đã mấy chục năm không có như vậy hận một người trừ bỏ kiếp trước hoàng lịch nương nữ cố lộc thị cùng hậu kỳ bởi vì niên canh niêu quan hệ đồng dạng được sủng ái năm thị ngoại Lý thị phát hiện nàng trước nay mấy đời thêm lên, nàng đều không có như vậy chật vật quá. Nay vẫn là nàng mang theo ký ức cùng tuyệt hảo năng lực trọng sinh dưới tình huống, nàng thế nhưng còn không có đánh thắng quá tần gia bảo. Cái này làm cho lý thị đối tần gia bảo hận ý, đã hoàn toàn bay lên đến một cái độ cao. Chủ tử, thanh phong thủy tạ ngoại thủ nam thần, là cái tuyệt hảo cao thủ. Chúng ta muốn tay, sợ là không dễ dàng. Nam thần là tứ gia lưu lại đỉnh cấp cao thủ, chính là chuyên môn bảo hộ tần gia bảo lần này sinh sản. Chúng chi tứ gia muốn đi tuần tái ngoại thời điểm, sợ ra ngoài ý muốn, cơ hồ đem trong phủ, lần trước bại lộ ra tới dính hiên chỗ ám vệ. Hơn phân nửa đều đều đi phòng vệ thanh phong thủy tại An Nguy đi, bên ngoài người muốn đi vào, quả thực so lên trời còn khó nột. Người vào không được, kia tiểu động vật đâu. Lý thị hoán hận veo tiến trong lòng bàn tay, nắm chặt nắm tay, kéo một tay ôm Hoàng Khi cái tay kia cánh tay đi theo dùng sức. Tức khắc một chút khiến cho vốn dĩ đã khóc mệt mỏi ngủ quá khứ Hoàng Khi, lại lần nữa bị đau tỉnh lại. Lý Thị ngại phiền, dôi tay điểm Hoàng Khi huyệt vị, tức khắc tiếng khóc một chút đột nhiên ngừng lại, toàn bộ nho nhỏ đầu liền hôn mê qua đi. Đem Hoàng Khi đặt ở trên giường ngủ ngon, Lý Thị biết, lại như vậy đi xuống, nàng sẽ điên. Hiện nhiên bất luận kết quả như thế nào, nàng muốn cái đáp án. Ám một, liếm hạ mí mắt, khuyên đủ, chủ tử, hà tất đâu, ngài theo chúng ta đi đi. Đây là ám một, khuyên nhiều như vậy thứ kết quả, nhưng là mỗi lần đều bị Lý Thị bóp cổ cảnh cáo, không có lần sau. Lý thị thanh âm, giống như địa ngục trở về giống nhau, nàng đời này, chết cũng muốn chết ở Hoàng Cung, nàng sẽ không như vậy nhận thua. Đêm nay, Lý thị đêm khuya ra ngộng trúc viện, đi một chuyến chính viện, cùng kia kéo thị lời nói một lát việc nhà. Đại khai ý tứ, chính là nói, vài nguyệt không gặp tần gia bảo, muốn cho kia kéo thị tổ chức cái yến hội, thỉnh tần gia bảo ra tới, đại gia tụ tụ ý tứ. Tần gia bảo đêm nay, ngủ mơ, thế nhưng còn mơ thấy chính mình hoài chính là đứa con trai. Nhi tử lớn lên khỏe mạnh khó khỉnh, thấy nàng đệ nhất mặt, ăn mặc cái hồng dê đâu, vui mừng cùng cái tranh tết hoa hoa dường như. Mới vừa thấy nàng, liền cầm đem trường xê thương triệu nàng khoa tay múa chân, đến đây đi, nương, nhi tử biết ngài sẽ võ, làm nhi tử nhìn xem ngài công lực có bao nhiêu cường. Trước 116 triều đình, thế cục biến hóa. Thần gia bảo ngốc manh, nửa ngày chưa nói nói chuyện tới. Ai gặp gỡ chuyện này, đều đến suốt ruột nửa ngày. Nào có mới vừa thấy cái nãi hoa hoa. Liền lôi kéo nàng muốn luận võ, lại còn có tự xưng là nàng như tử. Thần gia bảo tâm tình, có thể nghĩ, có bao nhiêu sốt ruột. Nàng nhìn trước mắt vui mừng béo hoa hoa, trần trùi chân, ở nàng trước mặt, chạy như bay qua đi, chạy như bay lại đây. Một phen trường xê thương khiến cho xuất thần nhập hóa, quả thực giống như muôn vạn tướng sĩ chung chém giết ra tới giống nhau. Nhưng thần gia bảo nhìn, này lại không giống như là tại hành quân đánh giặc, ngược lại như là một bộ thương pháp, vẫn là một bộ kiếm pháp, tóm lại tốc độ quá nhanh. Nàng thấy không rõ lắm. Nhưng kỳ dị, nàng đối với đối phương này một thân khí thế, nhưng thật ra không hề sợ hãi. Ngược lại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tịch ngồi xuống, bắt đầu đánh tỏa tĩnh tâm lên. Ngươi có thể tưởng tượng, lần đầu tiên gặp mặt, liền có cái nãi hoa hoa cầm đem so với hắn thân mình còn trường gấp đôi trường xê thương, đối với ngươi muốn cùng ngươi luận võ cảnh tượng sao. Nay vừa thấy, liền không phải cái an phận hài tử. Mặc dù tần gia bảo không xác định cái này là chính mình hài tử nhưng là lại có loại rất quen thuộc thân thiết cảm liền biết đứa nhỏ này hơn phân nửa cùng chính mình có duyên nàng võ nghệ không cường nhưng nàng có này tranh tết hoa hoa vĩnh viễn đều so bất quá đồ vật đầu vóc nàng quyết định đợi lát nữa hảo hảo bồi hắn chơi chơi chơi tâm nổi lên tần gia bảo liền từ trong trí nhớ địa phương tung ra tam cái đồng tiền vẫn luôn ở trên dưới vứt đồng tiền chơi đang ở uy vũ vui lùa đại dê thương tranh tết hoa hoa vừa thấy không thích hợp chơi xong một bộ thương pháp sau liền chạy về tới tần gia bảo bên người vai cái khỏe mạnh khéo khỉnh chân bóng đầu nhìn không chớp mắt trợn tròn đôi mắt nhìn nàng đệ hai trăm linh sáu trang béo đô đô khuôn mặt khẽ nhết khai cái miệng nhỏ ngóc manh vòng hiển nhiên cảnh tượng như vậy hắn chưa thấy qua người tên là gì tần gia bảo thấy tiểu gia hỏa đang xem nàng đôi mắt đều tròn tròn rất đẹp thực đẹp mắt tựa như nàng cùng tứ gia sở miêu tả như vậy tên là cái gì có thể chơi sao hiển nhiên hắn không biết nhưng là hắn ký ức nói cho hắn muốn kêu cái thứ nhất nhìn thấy người kêu nương, còn có cái thanh âm ở nói với hắn, làm hắn thu liếm điểm, đừng quá rêu rao. Không hiểu rêu rao ý tứ, hiển nhiên là muốn nghe cái này kêu nương người nói sao. Cho nên tần gia bảo hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt hòa ái hỏi hắn thời điểm. Hắn đáp, ngoan bảo. Tần gia bảo lòng tràn đầy vui mừng a, sở hữu biểu tình, ngáy mắt đọc lại, đánh chết nàng, nàng cũng không tin đứa nhỏ này kêu ngoan bảo a, đây là tư gia cho nàng nít nảm, tính tần gia bảo nhìn đối phương ngốc manh biểu tình xem này phát dục không nên là vừa sẽ bỏ một tuổi nhiều tuổi sao nào nhớ rõ tên là gì nha cho nên nàng xa xa đầu tiếp đón hắn qua đi về sau kêu ngươi ớt bảo ớt bảo lại là gì tiểu gia hỏa đôi mắt chừng đến càng viên ngốc manh trước đôi mắt lúc này thế nhưng đầu hơi hơi dương lên viên viên miệng đều có thể nhét vào đi một viên đông trâu tần gia bảo nhìn hắn chỉ vào cắt đá trên mặt đất tam cái đồng tiền biến mà thủy sư biến sơn thủy mông. Khảm Vi Thủy, chí gần nếu yêu, nhưng là lại trầm mê với cùng người luận võ đánh nhau. Bị người ám toán sau, bị người âm thầm cứu lên, một lần nữa vỡ lòng. Tần Gia Bảo thanh âm, du du dương dương vang lên, một quẻ chi biệt, liền biết Hải Tử Lai Lịch. Mặc dù mất đi ký ức, nhưng là hiển nhiên trong đầu tàn lưu ký ức, làm hắn nháy mắt nhìn Tần Gia Bảo ánh mắt trở nên càng sáng. Sung bái, Tần Gia Bảo có thể từ giữa nhìn đến ngôi sao quang mang toát ra tới. Hắn nghe không hiểu, nhưng là biết, trước mắt cái này kêu nương, biết chuyện của hắn. Nương, nhi tử thích ngươi, ngươi thật lợi hại. Hiển nhiên là chịu phục. Tần gia bảo cho hắn khởi này một quẻ, một là xem cùng chính mình có phải hay không có duyên, nhị là nhìn xem này không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình trong ngộng hài tử. Rốt cuộc là ai, cùng nàng có không có nguy hiểm, không nghĩ tới, thật đúng là chính mình nhi tử. Lúc này, nàng đỗng nhiên nhớ tới, nàng ở hệ thống thương thành phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp đến thứ 60 cấp thời điểm. Đã từng có chịu đến một cái tên là tu chân giới mặt chiến đấu cường nhi tại Bạch Ngọc Hộ. Đương nàng dùng tinh thần lực mở ra thời điểm, nay cái khen thưởng liền đến nàng thần hồn trung, từ đây liền không ra tới quá. Chẳng lẽ, chính là cái này lần đầu tiên gặp mặt, liền phải cùng nàng luận võ nhi tử không thành. Tần Gia bảo còn tưởng hỏi lại điểm gì đó thời điểm, lúc này, bên ngoài thiên đã bình minh. Bên ngoài không biết đã xảy ra sự tình gì, tiến vào có người gõ nàng phòng môn. Tiến bảo. Bảo tuyết vừa tiến đến, liền nôn nóng khắp nơi nhìn nhà ở, vẻ mặt khẩn trương hỏi nàng, chủ tử, ngày tối hôm qua không có việc gì đi. Bảo phong bảo hoa cũng ở phía sau đi theo tiến bảo, đến nàng trước mặt, hỏi nàng. Chủ tử, tối hôm qua nghe nói trong phủ náo loạn tặc, nam đội trưởng bọn họ tối hôm qua cả một đêm đều ở tuần tra, trong phủ nháo đến đặc biệt đại. Tần ra bảo tuy rằng ở là một đêm mộng, nhưng là tinh thần đầu còn hảo. Nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng nuốt ve càng ngày càng hiện hoài bụng. Điều tra ra là cái gì nguyên nhân sao? Nàng không lớn tin tưởng là quỷ, hiện nhiên là có người ngồi không yên. Còn không có, phúc tấn sáng nay đại buổi sáng liền đã phát hỏa, còn phải người tới trong viện hỏi, có hay không thương đến, nhưng yêu cầu kêu thái ý thì Nàng nằm cả đêm, hơn nữa tối hôm qua khởi quẻ, là cái ruộng được tới nước so biến sơn thủy mông quẻ, tuy rằng là cho nhi tử chắc, hiện nhiên cũng xác minh này mặt sau chuyện này. Này trong phủ, sợ là an ổn không đứng dậy. Nàng rồi khai cánh tay Hầu hạ ta đứng dậy đi. Hôm nay, tất nhiên có vài bát người muốn tới tìm nàng, mặc dù là đẩy, đều thoái thác không khai. Bảo Nguyệt từ bên ngoài, bưng nước ấm, mặt sau đi theo mấy cái ôm một đống em bé quần áo tiến vào mấy cái nha hoàn. Vừa thấy tần gia bảo muốn đứng dậy, nàng liền vội chạy tới, giúp đỡ vội, hầu hạ. Chủ tử, sao sớm như vậy liền phải đi lên. Bảo Nguyệt, hôm nay chính là ra sân ngoại, cùng người thiếu chút nữa đánh một trận mới trở về. Biết chủ tử mang thai trong phủ gì đều là tăng cường thanh phong thủy tạng nhưng là lại cứ đi đến phòng bếp lớn thời điểm liền chạy tới chính viện nha đầu còn có mộng trúc viện nha đầu mấy sáu người vừa thấy mặt không thứ không thứ nói là tối hôm qua có tặc là giả náo quỷ là thật con hỏi các nàng chủ tử có hay không bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh nhắc như chuột chạy trốn a bảo tuyết tính tình nhất cấp vừa nghe đến là nói nhà mình chủ tử đương trường liền không phục nói đến các nàng chính là ghen ghét trở về còn nhất định phải đem lời này nói cho tần gia bảo chờ tứ gia đã trở lại con sẽ lại cáo các nàng hầu ngôn loạn ngữ bôi nhọ chủ tử cùng tiểu a ca tức khác sợ tới mức mấy cái nha đầu huyết sắc toàn vô gắt gao giữ chặt không cho bảo nguyệt đi đối với nàng lại là dập đầu lại là xin tha cầu bảo Nguyệt buông tha các nàng một con ngựa các nàng về sau cũng không dám nữa ngày mới lượng lúc trước phòng bếp lớn còn không có người nào nhưng là chờ mấy cái nha đầu lôi kéo bảo nguyệt cọ sắt trong chốc lát sau bên ngoài sắc trời liền hoàn toàn đánh bóng lúc này hảo phòng bếp lớn ngoại trong ngoài vây quanh không ít nha hoàn các bà tử mới vừa đi vào nhìn đến hình ảnh liền cơ bản là bảo nguyệt ở khi dễ chính viện còn có mộng trúc viện nha đầu làm cho bảo nguyệt đường trường liền nháo phiên mặt an cái buồn mệt trở về tần gia bảo tính cái quẻ nhìn nhìn bảo nguyệt hỏi nàng cùng người tranh luận còn thua bảo nguyệt đôi mắt đều tròn tròn cùng nàng trong mộng nhi tử biểu tình giống nhau như lúc đệ hai trăm linh bảy trang nàng gõ hạ cái bàn cười nói hảo kia hôm nay chủ tử sẽ dạy các ngươi nhất chiêu như thế nào làm đối phương ăn ngậm bồ hòn còn nói không ra lời nói tới bảo nguyệt chính là tính tình quá nóng nảy mới dễ dàng bị người ám toán nói trắng ra là đây là nàng nhược điểm tần gia bảo đánh ra một cái mông quẻ chính là yêu cầu cho nàng bên người người vỡ lòng giữa trưa thời điểm kia kéo thị quả thực như quẻ sở kỳ phái người tới thỉnh nàng ra nhóm đi chính viện tụ tụ tin tức tần gia bảo cười nói tối hôm qua thì thiếp nghị đến nhìn xem phúc tấn nào biết ra cửa liền gặp tặc che mặt khăn nói là phúc tấn ngải phái tới người lời này vừa nói ra toàn bộ chính viện toàn kinh mọi người đều chừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn nàng chẳng lẽ quen lạc la chắc phúc tấn muốn cùng phúc tấn ngả bài không thành đang lúc lời nói gian bên ngoài có người tới bái phòng tứ gia phủ kia kéo thị phái tiểu thái dám đi bên ngoài xem nguyên lai là tám phúc tấn tự mình tới đón tần gia bảo hy vọng nàng tiến bắt gia phủ tụ tụ quẻ trung đánh ra cái mà thủy sư quẻ sư xem tên đoán nghĩa chính là đánh giặc ý tứ, khảm quẻ ứng một trăm bốn mươi bảy số tối hôm qua nàng nhi tử ứng một quẻ bảo nguyệt ứng một quẻ kia kéo thị này ứng một quẻ kia mặt sau ít nhất còn muốn ứng một chuyến nhi mới tính ứng cục thần gia bảo đứng dậy biết hôm nay tất đi một chuyến liên đối với kia kéo thị hơi hơi không người, đường tỷ tìm tỉ thiếp tỉ thiếp đi ra ngoài nhìn xem kia kéo thị treo ý cười cứng đờ sắc mặt có chút mất tự nhiên mong rằng muội muội tiểu tâm chút nam hộ vệ Mong rằng người hảo hảo bảo hộ quách lạc la mội mội mới là. Nếu không, nếu không cái gì, kia kéo thị không có nói, nhưng là bên trong cảnh cáo không cần nói cũng biết. Chỉ là có bao nhiêu thiệt tình, ai cũng không biết. Nhưng tần gia bảo lúc trước câu nói kia, xem như ở kia kéo thị trong lòng nổ tung nổi. Hảo ngươi cái lý thị, tối hôm qua mới đến tìm ta liên minh. Quay đầu lại liền dám lấy nàng khai soát, kia kéo thị quả thực là muốn đem lý thị sống xé tâm đều có. Bởi vậy tụ hội qua đi kia kéo thị đơn độc lưu lại lý thị, hai người ở chính viện, thiếu chút nữa không đương trưởng sống xé lên. tần gia bảo đi bắt gia phủ, đã xảy ra cái gì, mọi người không thể hiểu hết. mà xa ở mông cổ một chúng các hoàng tử, lại bởi vì ở doanh trướng, bị nha hoàn gặp được thái tử cùng cái nam nhân ở doanh trướng thân mật sự tình, bị tận mắt nhìn thấy tới rồi, hoàn toàn quấy rầy triều đình này một phen còn tính bình tĩnh thủy. chương một trăm mười bảy thứ gia cảm thấy ngoan bảo tưởng hải tử, muội muội đường tỷ đã lâu không có tới xem ngươi ngươi không trách đường tỷ đi tần gia bảo nhìn trước mắt đường tỷ bỗng nhiên cảm giác có chút cảnh còn người mất nàng còn nhớ rõ năm đó nàng tân hôn lúc ấy ở nàng tân phòng cùng hai cái biểu tẩu cùng nhau trêu ghẹo nàng người lúc này xem ánh mắt của nàng đã hâm mộ lại xa lạ hâm mộ đương nhiên không phải bởi vì hâm mộ nàng chắc phúc tấn thân phận mà hiển nhiên là nàng bụng đường tỷ quách lạc la thị cùng bắt ra đại hôn nghe nói cũng liền vãn không được tứ gia mấy năm nói cách khác đường tỷ cùng bắt ra đã mau bảy tám năm còn không có hải tử quả thực như trong lịch sử sở ghi lại như vậy đường tỷ trung thân đều không có dựng dục con nối roi cũng chính là không dựng này đối một nữ nhân tới nói dữ dội bi ai. triều đình là triều đình mẫu thân là mẫu thân tần gia bảo cũng không có tránh đi đường tỷ tám phúc tấn đặt ở trên bụng tay ngược lại là hướng nàng di động hai phân Hoa nha nói như thế nào sẽ sinh đường tỷ khí bọn họ nam nhân là nam nhân chúng ta tỷ muội là tỷ muội các luật các tần gia bảo cũng là biết bát gia này hắc tâm can hai năm trước kia chàng đổi giết, liền có bát gia phân còn có nàng ở bát gia phủ thế xịu lần đó chính là bát gia chủ không biết muốn tính kế thái tử cái gì nàng chỉ là bị lợi dụng mà thôi mà nàng đường tỉ còn lại là vừa vặn bị ghen ghét hướng hôn đầu góc thuận đường muốn cho nàng thế xịu mà thôi đến nỗi này trong đó tưởng tính cái gì nàng ở bát gia cùng thái tử đánh nhau này một trong quá trình vì sao sẽ liên lụy ra nàng tới nàng lại là không thể hiểu hết. muội muội vẫn là ngươi hảo. tám phúc tấn một cảm thán, thu hồi tay, đáp thượng đi lên đỡ nàng hai cái nha hoàn cánh tay, dẫn đầu đi đến thượng thủ vị trí ngồi hạ sau, sau đó nháy mắt ra giấu cấp bảo phong bảo nguyệt, mau đỡ các ngươi chủ tử ngồi xuống. tần gia bảo thuận thế ngồi vào các cung nhân, cố ý đoan lại đây mềm ngồi trên ngồi song, thói quen tính buốt ve đã thực hiện hoài bụng, tùy ý trò chuyện việc nhà. tỷ tỷ gần nhất khí sắc nhưng thật ra không có trước kia hảo. xác thật. Hiện tại 8 phút tấn, trên mặt thiếu ngạo khí cùng tàn khốc, ngược lại hơn giảm một kia mê mang cùng nôn nóng. Cho là trong phủ xảy ra sự tình. Nàng đánh ra một cái mà thủy sư quẻ biến sơn thủy mương quẻ, ứng bốn người. Có nàng trong bụng hài tử lai lịch. Cái thứ hai là ứng ở bảo nguyệt tính cách thượng. Cái thứ ba, còn lại là ứng ở kia kéo thị trên người. Cho nên tần gia bảo câu nói kia, cố ý. Hiện nhiên, này một ván, kia kéo thị cùng lý thị hợp tác, bị đe nặng, vẫn là kia kéo thị. Lý thị người này không đơn giản a, đều nói muội muội có một viên huệ chất lan tâm, cái gì đều không thể gạt được muội muội mắt. Tám phúc tấn chào phúng cười, trên mặt lại là cực nhanh hiện lên một mặt vẻ đau xót. Sẽ đi qua. Tần gia bảo không biết như thế nào an ủi tám phúc tấn, chỉ là nhặt có thể nói nói. Sự tính đến một đoạn này, nàng cơ bản biết nàng cái này đường tỷ hôm nay tìm chính mình tới là làm gì. Ma thủy sư, sư, cổ đại chính là quân đội xuất sư đánh giặc ý tứ. Ở hoàng tử hậu viện bên trong, đương nhiên không có khả năng là đi xuất sư đánh giặc, đương nhiên là nữ nhân chi gian chiến tranh rồi. Chỉ là làm trong lịch sử người đàn bà đánh đá, cơ bản đem bắt ra quản chế dễ bảo. Không nghĩ tới thế giới này bắt ra hậu viện, thế nhưng có nữ nhân xuất hiện, làm nàng cái này đường tỷ thế nhưng bị đánh nhường ra một nửa giang sơn ra tới. Lại kết hợp phía trước tình huống, bắt ra thế nhưng không hiểu ra sao kết phường đuổi giết nhà nàng tứ ra. Đệ 208 trang Chẳng lẽ... Tần gia bảo đôi mắt chấn động, thiếu chút nữa đem trong tay cái ly cấp chấn đi ra ngoài. Thế giới này có chút ý tứ nha. Tần gia bảo nhẹ nhàng nuốt ve hạ bị chấn có chút phát run trái tim, đối với còn có chút sững sờ tám phúc tấn nói. Đường tỷ, ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, liền về trước phủ. Tần gia bảo người còn không có đứng lên đâu, tám phúc tấn liền trước gọi lại nàng. Bảo Nhi, ngươi trước từ từ. Cuối cùng, tám phúc tấn cuối cùng là kéo lại Tần gia bảo, hỏi. Quả thực vẫn là hỏi nàng có hay không cái gì sinh con bí phương. Tần gia bảo có thể nói gì bí phương, nhiều nhất là nói làm bắt ra cùng nàng nhiều cùng phòng nha. Hãn, làm nàng đường tỷ mang thai, nàng còn không có cái này công năng. Đến nỗi cho nàng bố thúc giục đinh cục, chuyện này nhi, ở thanh triều tưởng đều không cần tưởng, bằng không khang hy đầu tiên đem nàng cấp đương yêu nghiệt xử lý. Đến nỗi cuối cùng nàng đường tỷ hỏi nàng câu nói kia, tần gia bảo là hoàn toàn phát hỏa. Nàng đều mau rời khỏi đại môn nàng biểu tỷ lôi kéo nàng ở nàng bên thai hỏi nàng bảo nhi đường tỷ biết ngươi nhất được sùng ái ngươi xem nhà ngươi tứ gia có thể hay không về sau đối nhà ta ra tần gia bảo lời nói cũng chưa nghe xong liền đánh gãy nàng nói chuyện chỉ là trên dưới đem nàng đường tỷ đánh giá vừa lật cuối cùng nhàn nhạt nói một câu đường tỷ ta còn có thể như vậy kêu ngươi là nguyên với ta đối với ngươi tôn trọng cùng là quách lạc la ra khanh khách tự nhiên là hy vọng chúng ta đều hảo nhưng là ở hoàng gia Trước hoàng bắt đầu, liền rất minh sắc quy định, hậu viện không được tham gia vào chính sự. Trước không nói nhà ta ra muốn làm cái gì quyết định, ta căn bản can thiệp không được. Mặc dù có thể can thiệp, ta cũng sẽ không đi làm chuyện này. Đường tỷ, chúng ta về sau vẫn là không cần tái kiến đi. Nói xong, tần gia bảo liền biết, về sau bắt gia phủ, nàng là cơ bản sẽ không tới bắt gia phủ. Đến nỗi phía sau truyền đến còn ở kêu nàng thanh âm, nàng liền mặc kệ. Tần gia bảo lần này ra tới. Quả thực là dọa đến ở bát gia phủ bên ngoài thủ nam thần. Vừa thấy đến tần gia bảo, liền vội bám vào người xuống dưới cho nàng kéo ra xe ngựa mảnh, chắc phúc tấn. ân Tần gia bảo gật gật đầu, liền ở bảo phong bảo nguyệt nâng hạ, trở về trong phủ. Tới rồi buổi tối thời điểm, trong phủ đống nhiên thu được tứ gia gửi thư trở về tin tức, đống nhiên liền nổ tung. Tần gia bảo thu được tứ gia tin là nhiều nhất, nhưng là tần gia bảo đêm nay, là thật sự có chút mệt mỏi. Trở lại thanh phong thủy tại thời điểm. Đơn giản dùng điểm bữa tối, mặt sau đơn giản leo hạ thân tử, liền ngã đầu ngủ rồi. Ở trong động nàng lại mơ thấy nàng thần kỳ yêu nghiệt nhi tử. Lần này cái này yêu nghiệt nhi tử, cũng không nói cái khác, liền nói nàng hôm nay đi nơi đó. Cũng chính là ở bát gia phủ nơi đó, hắn cảm nhận được, có tầm mắt vẫn luôn nhìn hắn nương. Thần gia bảo liền biết, bát gia phủ quả thực không đơn giản. Cũng coi như minh bạch, năm đó bát gia vì sao phải như vậy gấp không chờ nổi, đi ám sát tứ gia. Nguyên Lai bắt ra bên người có cao nhân ở đợi đâu. Khó trách. Nam nhân chuyện này, thần gia bảo lười đến quảng. Lại nói nàng hiện tại còn có mang, tự nhiên chưa từng có nhiều tâm tư chú ý này đó. Đến nỗi trong phủ. Kia kéo thị cùng lý thị liên minh, lại bởi vì nàng câu nói kia. Làm lý thị cùng kia kéo thị ở trưa hôm đó náo loạn không thoải mái, xem như tạm thời đánh vỡ hai người liên minh. Chỉ là sau lại hơn nửa tháng chung, thứ gia còn không có trở về nhưng là lý thị nhưng vẫn ở tìm các loại lý do tới xem nàng, bất quá đều bị nam thần cùng bảo phong bảo nguyệt mấy cái nha đầu, gắt gao ngăn ở bên ngoài. Tới rồi cuối tháng 9 thời điểm, ở đã trải qua suốt 3 tháng tái ngoại chi lữ tư ra, theo khang huy loan giá trở về cung. Buổi chiêu tấn Gia bảo còn ở dung nữa, đông nhiên bảo nguyệt liền từ bên ngoài trở về, lớn tiếng kêu lên. Chủ tử, chủ tử, bối lạc gia bối lạc gia hồi là, đã trở lại, làm sao? Tần gia bảo nhìn chạy mồ hôi đầy đầu bảo nguyệt, vung chiếc đũa, hỏi, này đâu, ngoan bảo, mấy tháng không thấy, có hay không tưởng ra? Tần gia bảo bị tứ gia ôm vào trong ngực, tiếp theo ngẩng đầu liền thấy một thân mỏi mệt tứ gia, lúc này ôm lấy nàng, cười cùng cái hải tử giống nhau, Ra, mệt mỏi đi, không tắm rửa liền tới đây xem tì thiếp. Một người nam nhân, một hồi về đến nhà, thậm chí đều không kịp đi làm khác, liền trước tới xem nàng. Tần gia bảo cảm giác trong lòng rất ấm. Người nam nhân này hiện tại là thật sự thực đem nàng yên tâm thượng, cũng không phải là ra đi này mấy tháng, mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, còn có ngươi tứ gia cười thực vui mừng, duỗi tay quát hạ tần gia bảo cái mũi, cùng với tần gia bảo đã thực hiện hoài bụng, vẻ mặt cao hứng, hạnh phúc cảnh tượng như vậy làm tần gia bảo cảm giác càng thoải mái. Nay không nàng cao hứng, nàng thần kỳ yêu nghiệt nhi tử cũng đi theo cao hứng, thế nhưng đều sẽ cùng nàng câu thông, nương đây là cha a. Tần Gia Bảo nghe sừng sốt, há to miệng, ngốc ngốc nhìn Tứ gia. Hoa, wow, gia, gia, bảo bảo ở kêu ngươi." Tần Gia Bảo quá hưng phấn, này vẫn là chân chính cùng thai nhi câu thông. Tứ gia nhìn Tần Gia Bảo bộ dáng, sửng sốt, cuối cùng liền vui mừng. "Ngoan bảo, chẳng lẽ là quá tưởng nhi tử? Chương 118 năm gia có kiều nữ. Người này, thật là không thảo hỉ." Tần Gia Bảo hung hăng trừng mắt nhìn Tứ gia liếc mắt một cái, tối đầu, không để ý tới người tứ gia nhìn tần gia bảo bộ dáng này trong lòng một mảnh mềm mại đi ra ngoài mấy tháng nhắc nhớ mong người liền ở trước mắt hắn giờ phút này ôm lấy nàng cảm giác đặc biệt mềm mại bàn tay ở tần gia bảo đã hoàn toàn hiện hoài trên bụng tinh tế vút ve trong mắt lộ ra nhu tình ngoan bảo vất vả ngươi ra ra cửa trong khoảng thời gian này trong lòng liền nhớ ngươi Ra ngoài gió đêm phất quá theo kéo ra một góc cửa sổ thổi vào hai người thân ảnh chỗ nhị tấn chỗ tóc đen giơ lên tứ gia theo thanh phòng đem bị giơ lên sợi tóc tinh tế vì tần gia bảo phiết ở nhị sau đệ hai trăm linh chín trang túi đầu ở vành thai chô in lại một nụ hôn thấp nhu thanh âm tiếp tục vang lên ngoan bảo gia cảm ơn ngươi tần gia bảo bị tứ gia như vậy bạn giờ này khắc này thế nhưng cảm giác kỳ dị yên tĩnh tốt đẹp nhất thời liền như vậy bị tứ gia ôm lấy nửa ngày không nói chuyện cũng không nhúc nhích một đôi bích nhân lúc này liền như vậy lẫn nhau ôm lấy toàn bộ thanh phong thủy tạng đung nhiên toàn bộ an tĩnh lại Liên như vậy ngốc ngốc nhìn hai người đông nhiên cảm giác lúc này không khí là như thế tốt đẹp hài hòa ngẫu trúc viện theo phốc một tiếng một búng máu tích tràn ra lý thị cảm giác chính mình toàn bộ phổi đều phải đi theo vỡ ra ngực nhảy ra trong mắt thanh lệ tràn ra thân mình cũng lung lay vài hoảng mới đứng vững chủ tử hà tất đâu bên cạnh ám vừa vững ổn tiến lên tưởng giữ chặt lý thị bị nàng một trốn né tránh đỡ lại đây ám một đôi mắt gắt gao nhìn hắn lạnh lùng nói ngươi biết cái gì Ám một là này thế Lý Thị Trọng sinh sau, ở tám tuổi thời điểm, liền cái thứ nhất dưỡng tại bên người thủ hạ, cũng là đi theo nàng thời gian lâu dài nhất người. Mặc dù là bị nàng dùng dược khống chế được trung thành, nhưng là lại cũng là nhiều như vậy thuộc hạ chúng nhất không hận nàng một cái. Nhưng người hà, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Ở Lý Thị trong mắt, nàng sở hữu thuộc hạ, đều là nàng thực hiện vô hạn quyền lợi cùng dục vê đút vọng công cụ, làm sao có thể có tình. Bởi vậy một trưởng trụ qua đi, thanh âm lạnh lùng phân phó. Không có lần sau, mà lần này bị ám vùng lại đây người, lúc này đứng xa xa nhìn hai người, lại là nửa phần không dám nói lời nào, hiện nhiên cảnh tượng như vậy không phải lần đầu tiên. Toàn thấp thấp rũ xuống đầu, không nói chuyện, chỉ là nội tâm lại một mảnh bị thương, khi nào, đến phiên bọn họ có thể có giải thoát thời điểm. Khi nào có thể có kết quả. Lý thị cũng mặc kệ mọi người như thế nào tưởng, nàng chỉ cần kết quả. Mắt nhìn tần gia bảo bụng càng lúc càng lớn, nàng là hoàn toàn bình tĩnh không xuống. Một nữ nhân, còn không có hài tử thời điểm, đều có thể đến nam nhân như thế làm bạn, như thế thương tiếc, nếu là có hài tử, kia này trong phủ, còn có nữ nhân khác suốt đầu thời điểm sao? Lý thị lấy lòng, là thật hận nột. Ra không phải nàng một người người liền tính, hiện giờ nàng nguyện ý cùng nữ nhân khác cùng nhau phụng dưỡng với trước người, hiện giờ liền lại cứ muốn đánh nàng mặt. Thế nhưng liền cái này niệm tưởng cũng muốn cất đoạt, lý thị trong lòng ngập trời hận ý, tất cả đều thêm ở tần gia bảo trên người đi đã trải qua quá một đời thanh cung hậu cung sinh hoạt nàng tư tưởng cùng với nói, còn có hiện đại nữ tính độc lập tự chủ chi bằng nói cận tồn kia ti không cam lòng cùng hận ý chống đỡ nàng nhất định phải cùng tần gia bảo tranh cái cao thấp muốn ở hoàn cảnh trung hạ độc sủng với một người ba nghìn giai lệ độc lấy một gác uống đời trước nàng cũng từng có nhưng là dựa vào cái gì dựa vào cái gì nàng làm không được sự tình ở hiện tại quách lạc la thị trên người nàng đã ẩn ẩn cảm nhận được khả năng Đây mới là lý thị phẫn nộ quan trọng nguyên nhân. Chủ tử, hiện tại bối lạc gia đã trở lại, đừng nhìn hiện tại trong phủ, giống như tuần tra người không đủ 200 người. Nhưng là chỗ tối, bối lạc gia lại điều thật nhiều người trở về chỗ tối thủ, nếu không lần trước Đức Phi nương nương ra tay lần đó, cũng đã đắc thủ. Nói đến cái này, ám một liền liền một trận đau đầu. Chính là lúc này xa xa khắp nơi một bên mấy cái ám vệ đều túi đầu, tứ bối lạc phủ dính hiên chỗ ra tới người, khó đối phó. Rất nhiều lần bọn họ đều thiếu chút nữa bị bắt được, nếu không phải lúc ấy ở trong phủ còn có thân phận, bọn họ đã sớm ở không nổi nữa. Kinh thành đều đồn đãi, tứ bối lạc tàn nhẫn người một cái, xem này đó thủ hạ liền rõ ràng. Lần này người sáng suốt đều đã nhìn ra, quách lạc la thị này một thai, tứ ra là tất bảo. Bằng không liền sẽ không đem chính mình mẹ ruột cấp lộng tới ngũ đài sơn đi, này đến bây giờ, mau đến cửa ải cuối năm, đều còn không có tin tức truyền ra, nói có thể hồi cung tin tức truyền ra. Đây chính là ở trong hoàng cung, dựng có hai cái thành niên hoàng tử Đức Phi Nương Nương, liền có thể nghĩ, lần này tứ bối lạc là hạ bao lớn quyết tâm. Yêu cầu ta lặp lại lần nữa sao? Biện pháp là chết, người là sống, vì cái gì nàng ra phủ lần đó, các ngươi không đã thủ. Lý thị tức giận chính là cái này. Băng một tiếng, trong tay cái ly theo tiếng mà thoái, ám một không có phòng bị. Thân thể cũng theo lý thị bỗng nhiên ra tay, thân thể bị đánh ra vài bước xa, liên quan trong phòng ghế ghế dựa đổ đầy đất. Lý Thị Úc giận vẫn là không có tiêu. Lần này cơ hội, có bao nhiêu khó được, chỉ có Lý Thị chính mình biết. Đại ca, ám nhị mấy cái lúc này vội vàng tiến lên, muốn đỡ ám một, bị Lý Thị nhìn qua liếc mắt một cái, sau bị ám một lánh khai đi. Bất luận các ngươi dùng cái gì phương pháp, ta không hy vọng nhìn đến nàng bụng, đến 8 tháng đại thời điểm, còn hảo hảo còn đâu nàng trên bụng. Bên ngoài bỗng nhiên tiếng đập cửa, làm Lý Thị bỗng nhiên liền lạnh như băng thanh âm truyền ra tới, thanh âm sắc nhọn lại hoặc nhân giống như một phen lợi kiếm cắm ở mấy người đầu góc chung giống nhau. Tiếp theo mấy người trong thân thể bỗng nhiên sao động nhẫn trùng, một chút liền đau mấy người trên mặt đất lăn lộn. Trong hai tiếng gầm rú cấy vào trong đầu, thanh âm giống như mê hoặc cổ trùng giống nhau, chỉ thị cấy vào trong óc. Nàng đã nhớ tình cũ, nghĩ cách, cho các ngươi người đánh vào bên trong đi. Cuối cùng kết quả như thế nào qua đi, lý thị trong phòng người như thế nào biến mất, toàn bộ ngộng trúc viện người, không thể hiểu hết. Tóm lại cuối cùng, đến bà Vũ ôm khóc thở hổn hển hoàng khi tới rồi chính điện thời điểm Lý Thị thực thuận tay tiếp nhận tới Hống hoàng khi ngủ rồi cuối cùng mới ôm hoàng khi đã ngủ hôm sau Bình Minh Tần Gia Bảo ở tứ gia trong lòng ngực tỉnh lại trận mắt liền nhìn đến tứ gia mỉm cười nhìn nàng biểu tình Gia ngài tối hôm qua ngủ ngon sao bởi vì bụng lớn Tần Gia Bảo hiện tại nôn nén phản ứng càng ngày càng rõ ràng buổi tối ngủ thời điểm hai chân không tự giác rút gần tứ gia đêm nay không chớp mắt ở tần gia bảo vừa động thời điểm liền vội vàng đứng dậy tự mình uy nàng thư hoán hai chân áp lực đệ hai trăm mười trang đãi nàng cả người kêu to thanh âm nhỏ đi vào giấc ngủ ngay thanh âm dần dần chuyến ra tới thời điểm tứ gia mới ôm nàng từng cái chấn ăn nàng tứ gia vừa đi nhiều tháng nghĩ tiểu nhân nhi đều như vậy lại đây trong lòng liền càng là đau lòng cho nên đêm nay nơi nào cũng không đi liền như vậy lẳng lặng nhìn tần gia bảo một chỉnh túc không chập mắt ân gia ngủ rất khá Tứ gia thanh âm có hai phần khàn khàn, gắt gao ôm hạ tần gia bảo. Dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền đứng dậy đi thượng triều. Đi ở trên đường thời điểm, tô bồi thịnh cao nô dung ở phía sau không xa không gần đi theo, đang nói chút trong phủ gần nhất sự tình. Đương nói đến, trong phủ gần nhất không yên ổn thời điểm, tứ gia bước chân đốn hạ, hỏi nhưng có phát sinh chuyện gì? Hiện tại thời điểm mấu chốt, tứ gia là nửa phần tâm tư đều qua loa không được, ra cửa mấy tháng, còn tưởng rằng trong phủ có nhiều người như vậy thủ. Hẳn là thực an bình mới là, không nghĩ tới, còn có khác sự tình. Bước chân một đốn, tô bồi thịnh cũng đi theo dừng lại bước chân, đồng nhiên liền thẳng tắp đụng phải đi theo tứ ra dừng lại bước chân cao nô dung. Ai u một tiếng, đau hắn kêu to một tiếng, bị tứ ra liếc mắt một cái nhìn qua, đồng nhiên liền ngừng thanh âm. Tối hôm qua hồi thời điểm, nam thần bên này liền nói có tin tức muốn bẩm báo, chuyện khác, còn có thiểm tây bên kia tới tin tức, nói là lý vệ cùng năm phó đốc cũng không sai biệt lắm muốn thượng kinh tới xin chỉ thị chủ tử cao ngô dung thanh âm thực nhẹ nhưng là tuyển lời nói ở cái này mấu chốt thượng nói hiển nhiên là có đặc thù ý vị cao ngô dung là dính hiên chỗ tổng quản sự vụ ngày thường chính là dính hiên chỗ cùng tứ gia phủ mấy đầu chạy đồng thời ngoại giới rất nhiều tin tức đều là cao ngô dung trước nhận được lại hội báo cấp tứ gia hơn nữa cao ngô Dung võ nghệ cao cường đầu góc linh hoạt thực mau liền đã hiểu này trong đó liên lụy sự vụ ở sự tình chưa bùng nổ trước biện pháp tốt nhất là trước nói cho chủ tử biết hắn cũng hảo căn cứ chủ tử phản ứng tới xử lý sự tình có thể nói ở tứ gia phái ra đi thu thập tin tức người trung ai không biết năm phó doanh trại quân đội trung có một kiểu dưỡng tiểu muội thời đại lan lớn lên hoa dung nguyệt mạo kiều tiểu, tiểu mỹ diễm đánh tám tuổi năm ấy bị năm phó đều mang theo tới rồi tứ gia phủ một lần đối tứ gia đó là nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm từ tứ gia phủ sau khi trở về liền thể cuộc đời này phi tứ gia không cả cả ngày trà không tư cơm không thực lấy hẳn phải chết quyết tâm bước cho người nhà làm nàng tổng tuyển cử thời điểm bị tuyển tiến tứ gia phủ muốn ban cho tứ gia vì phúc tấn lúc đó tứ gia đã cưới đích phúc tấn kia kéo thị vô luận như thế nào đều không thể cưới nàng vì đích phúc tấn nam gia kiểu dưỡng tiểu nữ nhi biết sau tuyệt thực mấy ngày cuối cùng không biết nghĩ như thế nào đông nhiên liền nghĩ tới cùng người nhà tỏ thái độ không gả tứ gia vì đích phúc tấn cũng đúng mặt sau liền chết phải làm tứ gia chắc phúc tấn hơn nữa những năm gần đây vẫn luôn ở nhà cần luyện cầm kỳ thư họa bốn nghệ nói là muốn lấy tuyệt đối tài nghệ gả vào tứ gia phủ hơn nữa từ nay về sau ở nhà đều mang lên xa khăn nói là phải vì tương lai trượng phu cũng chính là tứ gia bảo vệ cho dung mạo về sau muốn tứ gia mới có thể vạch trần nàng xa khăn từ đây dung nhan chỉ vì một người nở rộ những việc này đã trải qua như vậy mấy năm cao ngô dung cùng dính hiên ở vào ngoại thu thập tin tức người chung hoặc nhiều hoặc ít là nghe qua không ít đồn đái vốn dĩ ngay từ đầu thời điểm cũng cho rằng chỉ là nói giỡn, tiểu nữ nhi ra nháo mọi nhà chơi. ai ngờ lần này niên canh liêu truyền tin nói muốn tới kinh thành thời điểm cao ngô dung thế nhưng ở dưới người. thế nhưng nghe nói là mang theo kia nuông triều tiểu muội muội cùng nhau vào kinh tới, này ở cái này mấu chốt thượng thiếu chút nữa cả kinh cao ngô dung một thân mồ hôi lạnh. trong phủ ai không biết quách lạc la chắc phúc tấn trong mắt là không chấp nhận được hạt cát. này nếu là một cái nháo đến không tốt, trong bụng tiểu a ca ra cái tốt xấu. kia đến lúc đó trong phủ còn không nháo được với hạ không an bình mới là lạ. Trước 119 tức giận thái tử. Lượng công nhưng có nói khác. Nghe được niên canh niêu cùng lý vệ muốn thượng kinh tới, tứ gia nhìn cao ngô dung liếc mắt một cái, chờ hắn trả lời. Tứ gia hiện tại sở hữu tâm tư đều ở tần gia bảo trên người, tự nhiên đối nữ nhân khác liền chú ý thiếu, căn bản là không có cao ngô dung trong lòng này một tầng lo lắng. Liền nói cuối năm thời điểm, hơn phân nửa sẽ mang theo gia quyến vào phủ trung bái phòng phúc tấn cao nô dung cái chán mồ hôi lạnh đều rất một dọt xuống dưới lời này hàm nghĩa nhiều lắm đâu ai không biết niên canh liêu kiệt ngạo khó thuần thực toàn bộ hoàng tử trung nhất chịu phục chính là tứ bối lặc dư lại chính là mấy cái thuật cưới ngửa cao cường hoàng tử bị hắn kính ngoại dư lại đều bất quá là tôn trọng mà thôi nhưng là trong xương cốt tán thành không phải chỉ có chính mình chủ tử một người nhưng tương ứng niên canh liêu đối chính mình gia quyến nhưng xa không đạt được ngông chiều nông nỗi cho nên này nói là nói gia quyến nhưng là hiển nhiên niên canh liêu không có khả năng mang chính mình phúc tấn tiến tứ gia phủ cho nên người này hơn phân nửa chính là bị chính mình luồng triều tiểu mội mà thôi nay sớm không bái phỏng vãn không bái phỏng lại cứ chọn ở thời điểm này tới hiển nhiên là có chuyện mà đến phải biết rằng năm nay trong phủ vài cái đặc thù thời gian tiết điểm nay đầu tiên chính là lý chắc phúc tấn mất sủng thịnh sủng quách lạc la chắc phúc tấn lại có mang thân mình lúc này khẳng định là hầu hạ không được tứ gia lúc này dẫn người tới bái phỏng Trong đó ý vị, không cần nói cũng biết Mặt khác một chút tiết điểm Chính là sang năm chính là 41 năm Khoảng cách 3 năm một lần tổng tuyển cử Còn có 1 năm thời gian Đây là cái gì ý tưởng Người sáng suốt đều không cần đoán Quay đầu lại cùng Phúc Tấn nói tiếng Làm nàng chuẩn bị tốt tiếp đãi người liền thành Tứ gia nói xong Đi nhanh liền hướng phía trước đi rồi Hiển nhiên là không đem chuyện này để ở trong lòng Ai, ra Nói xong, hắn mới vừa còn tưởng tiếp tục bẩm báo Gần nhất kinh thành Có người ở nhỏ giọng nơi nơi tìm hiểu quách lạc la chắc phúc tấn tin tức chuyện này, cũng chưa tới kịp bẩm báo, liền phát hiện nhà mình chủ tử đã đi ra thật xa. Một ngày này Lâm chiều thời điểm, tứ gia là bởi vì luôn luôn dậy sớm, cho nên sớm liền đến Càn Thanh cung ngoại chờ. Đệ 211 trang. Chờ đến thượng triều thái giám sướng thanh một vang lên thời điểm, tứ gia cùng trước tiên đến đại thần cùng vài vị hoàng tử cũng đã tới rồi triều thượng. Lần này tái ngoại hành trình, chúng đại thần đều biết Lần này vạn tuế ra đi ra ngoài cũng không vui sướng. Cho nên lúc này ở triều đình đại điện thượng đứng các vị đại thần, so ngày xưa đều an tĩnh không ít, liền sợ này trên triều đình hỏa, không cẩn thận liền đốt tới chính mình. Khang Hy ở mặt trên ngồi, hôm nay lại là so dĩ vãng bất cứ lần nào lâm triều đều phải sớm rất nhiều. Bởi vậy lúc này đây lâm triều, trừ bỏ ngày thường luôn luôn tới tương đối sớm hoàng tử cùng đại thần ngoại, thế nhưng đã muộn hảo những người này. Mà toàn bộ càn thanh cung đại điện chỗ, trừ bỏ lúc trước một tiếng vạn Tuế ra đến. Ngoại, lúc này không còn có bất luận cái gì thanh âm. Thượng đầu Khang Hy, vẫn luôn chui đầu vào xem trong tay tấu trường, đối phía dưới đại thần lại là nửa phần nói cũng chưa nói. Phía dưới đại điện thượng đứng trúng đại thần, lúc này nhìn như vậy trầm mặc Khang Hy, đều dọa thân mình đều buộc chặt vài phần, ngừng thở. Tả hưu giao xem một cái, lại phát hiện trong đại điện, thưa thất đứng các vị đại thần, đều là cùng cái động tác, hiện nhiên, hôm nay hẳn là có đại sự phát sinh mới đúng. Tô bồi thịnh ở ngoài cung chờ, tả hữu đợi đã lâu, cũng chưa nhìn thấy thập tam A ca tới, gấp đến độ cái chán mồ hôi lạnh đều ra tới. Tứ ra đi vào thời điểm, liền dặn do hắn ở bên ngoài chờ thập tam ra, nói là thập tam ra tới rồi sau, liền chạy nhanh làm hắn đi vào, hôm nay triều đình, hiển nhiên cũng không yên lặng. Tả hữu đi tới tiểu bước chân, tô bồi thịnh đầu vẫn luôn xa xa nhìn ngoài cung, chờ đến cuối cùng tâm thùng thùng thẳng nhảy thời điểm, mới nhìn đến nơi xa, thập tam A ca phía sau đi theo hai cái thân ảnh tiến vào. Tô Bồi Thịnh vừa thấy, liền chạy nhanh chạy chậm tiến lên. Thập tam gia, Thập tam A ca bị 14 A ca còn lấy, mới vừa vừa quay đầu lại, liền thấy tứ ca bên người Tô Bồi Thịnh, vội ném ra 14 A ca, hỏi Tô Bồi Thịnh lời nói. Chính là tứ ca có công đạo sự tình. Thập tam A ca luôn luôn này đầy tứ ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhất sùng bái cũng là nhà mình tứ ca. Nhưng là giống như vậy, cố ý phái Tô Bồi Thịnh ở lâm triều thời điểm chờ tình huống của hắn, này vẫn là lần đầu vội dừng lại bước chân chính là hỏi chuyện thanh âm đều dồn dập hai phân tô bồi thịnh mang theo thập tam a ca tới rồi ven đường tới gần hoa viên một góc thấp giọng bầm báo thập tam ra chủ tử tiến điện một hồi lâu lúc trước nô tải cũng nghe đến vạn tuế ra tới rồi nhưng là đều đi vào một hồi lâu bên trong còn không có nói thượng triều thanh âm chủ tử đi thời điểm liền dặn dò ngày tới rồi sau sớm chút đi vào mặt khác chủ tử nói làm thập tam ra ngày nay cái có thể ít nói lời nói liền ít đi nói chuyện Chủ tử nói là, sợ là không an bình. Tô bồi thịnh nói xong, chờ thấy thập tam A ca trầm trọng gật gật đầu sau, lúc này mới thở dài một cái. Thân mình một tránh đi, liền chạy nhanh làm thập tam A ca đi vào. 14 A ca, là toàn bộ hành trình h một khuôn mặt, nhìn nhà mình thân tứ ca nô tài, lôi kéo thập tam A ca đi nói chuyện. Nhìn hắn đã đến, cũng chỉ bất quá là đối với hắn cung kính không người chào, nói thanh, 14 bốn ra. Mặt sau thế nhưng liền nửa câu lời nói đều không có. Nói thật, 14 AK đối này, vẫn luôn là trong lòng cực độ không thoải mái. Dựa theo thân sơ quan hệ tới nói, hắn mới là tứ gia thân đệ đệ, thập tam AK, nhiều nhất, chỉ là cùng cha khác mẹ đệ đệ mà thôi. 14 AK ngày thường nơi trốn nhằm vào tứ gia, nói trắng ra là, gần nhất là ở Đức Phi trước mặt tranh sủng. Mặt khác một chút, càng minh bạch một ít nói, vẫn là ghen ghét cùng hận ý ở quay phá. Gắt gao ngăn lại tô bồi thịnh, duỗi chân hung hăng đạp lên tô bồi thịnh mui chân thanh, thanh âm lộ ra tàn nhẫn vừa mới ngươi cùng mười ba ca nói cái gì mười bốn a ca hiện tại cả người lệ khí nếu này không phải ở hoàng cung hắn là trực tiếp bóp chết tô bồi thịnh tâm đều có mau đến cửa ải cuối năm đức phi còn ở ngũ đài sơn thượng đóng lại hắn vài lần đi cầu tứ ra cùng nhau nghĩ cách đem đức phi cứu trở về tới cuối cùng đều bị đủ loại lý do qua loa lấy lệ thậm chí còn trong khoảng thời gian này đã không có đức phi ở trong cung làm nội ứng hắn cảm giác hoàng cung sự tình phát sinh bất luận cái gì tin tức đều cùng hắn rời xa dường như Mặt khác, thậm chí còn có người như có như không chỉ chỉ trò trò, đều là giống như đang nói hắn mẫu phi như thế nào như thế nào. 14 AK ở trong Hoàng Cung, vẫn luôn là bị Đức Phi che chở, cái này trong cung hộ thân mẫu phi ngã xuống, 14 AK cảm giác liền cùng chính mình mụ một con mắt không sai biệt lắm, cuộc sống này nơi nào còn có trước kia như vậy phong cảnh. Bởi vậy ở cảm nhận được, trực tiếp tìm tứ ra không có biện pháp thời điểm, hắn đành phải rời đi phương hướng, tính toán đi thập tam AK này nói. Nhìn xem có thể hay không giảm bất hạ, trước làm chính mình Hoàng A Mã bất giận, trước tạm thời đem chính mình Mẫu Phi lộng trở về trước. Nào biết, ngày thường, thoạt nhìn cùng cái lăng đầu thanh thập Tam A Ca, chờ hắn nhắc tới cứu hắn Mẫu Phi thời điểm, liền hoạt không lưu thu. Còn nói đến, chờ đã đến giờ, Hoàng A Mã liền sẽ khai ân làm đức Mẫu Phi trở về. Còn khuyên hắn, trước không cần cấp, hắn như thế nào có thể không đội? Hắn lại như thế nào không biết, hắn Mẫu Phi sớm hay muộn đều có thể trở về. Nhưng là hiện tại trên triều đình tranh đấu càng thêm dòng nước siết gọn sóng, khắp nơi tranh đấu không thôi, nếu là hắn mâu phi lại không trở lại, hắn hoài nghi ở bước đầu tiên thượng, hắn liền phải ăn vào lỗ nặng. 14 ra, mau thượng triều, lúc trước nô tài nghe được, vạn tuế ra đều đi vào một hồi lâu. Tô bồi thịnh là đi theo tứ gia bên người lao nhân, khi thế kỳ thật sớm đã học không sai biệt lắm. Hắn đến không phải nhiều sợ hãi 14 AK, chỉ là mũi chân xuyên tim đau đớn chuyển đến cái chán mồ hôi lạnh thậm chí đều bị đau rất xuống dưới từ trước đến nay nghe hạ nhân nhắc tới nói là mười bốn a ca lăn lộn khởi nô tài tới thật là muốn mạng người lần này hắn tự mình thể nghiệm một phen thậm chí nói chuyện đều có hai phân không nhanh nhẹn bất quá hắn là đại biểu tứ gia người bên cạnh mặt sau đến chế lui tới đại thần nhìn hắn không dám gọi đau chỉ có dùng kế chạy nhanh chi khai người tương đối quan trọng thính ngươi đi xa mười bốn a ca khí bất quá vẫn là hung hăng giấm hắn một chân sau Cuối cùng mới nghỉ một ngụm đàm, bước chân nhanh chóng mang theo phía sau tiểu thái giám vào cản thanh cung. Đệ 212 trang. 14 AK mới vừa vừa đi xa, ở nơi xa làm việc trở về Cao Nô Dung, liền nhìn đến Tô Bồi Thịnh toàn bộ trạng thái không đúng, xa xa đỡ hắn một phen, liền mang theo tới rồi bên cạnh đi. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Cao Nô Dung là còn không có tiến hoàng cung trước, đã bị tứ gia phái đi điều tra tin tức đi, mặt sau nhìn đến Tô Bồi Thịnh thời điểm, là 14 AK đã rời đi cảnh tượng không có việc gì, chính là nay cái trên triều đình, giống như không yên ổn, chủ tử phân phó, làm nô tài ở bên ngoài chờ thập tam gia. thế nào, tối hôm qua trở về, kinh thành chính là có chuyện phát sinh. tin tức trở về nói, tối hôm qua thái tử bên người người hầu, bị đánh chết hai mươi mấy người. lời nói vừa nói đến nơi đây, tô bồi thịnh một cái giật mình, cả người bỗng nhiên liền giống như phao thủy giống nhau, trong lòng lộn bộ một chút. khó trách ra làm hắn ở bên ngoài đơn độc chờ thập tam gia, cái này xem ra là có đại sự đã xảy ra. Can Thanh Cung lui tới Đại Thần cùng các Hoàng Tử, Phạm La tới rồi tám tuổi trở lên có thể thượng triều Hoàng Tử đều tới rồi, nhưng mặt trên ngồi Khang Hy vẫn là nửa ngày không nói chuyện. Lúc này đã có hảo chút nhát gan Đại Thần trong lòng đã cực độ bất an, có nhỏ giọng do hỏi đều ở tìm hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thập Tam A Ca liền vừa vặn đứng ở tứ gia sau lưng hai bước xa vị trí, lúc này nhìn tứ gia hào đầu trong lòng cũng có chút bất an. Bộ dáng này Hoàng A Mã, lời nói thật, mọi người còn lần đầu tiên thấy, Thập Tam A Ca mặc dù hiện tại đã thành thục không ít. Nhưng là chân chính trải qua đại sự vẫn là thiếu, lúc này trong lòng đã mơ hồ cảm giác được, trên triều đình có đại sự đã xảy ra. Vài lần cất bước về phía trước, đều muốn hỏi tứ ra lời nói, chính là nhìn toàn bộ cản thành cung áp lực bầu không khí, hắn cũng không dám nói chuyện. Hôm nay, hiển nhiên là có người phải bị giết gà dọa khỉ. Dục Khánh Cung, Thái tử giận nhưng đã liền như vậy ngồi bất động không thôi cả một đêm. Thậm chí sáng nay trời đã sáng, bên ngoài Thái giám kêu vài thành, nói là mau đến thượng triều thời gian, nhưng đều vẫn luôn duy trì thân mình không lúc nhích. Thạch Gai thị mang theo cung nữ đi vào chính điện thời điểm, nhìn thấy chính là vẻ mặt suy sút thái tử. "Ra, nên vào chiều sớm." Thái tử phi Thạch Gai thị là mang theo cung nữ cùng thái tử triều phục tiến vào, này hôm nay, vô luận như thế nào, thái tử đều phải thượng triều đi. Nếu là thật dám như vậy đãi ở trong cung cả ngày không xuất hiện, Cái này toàn bộ thái tử phủ mới là muốn ra đại sự. Lan. Thái tử cả trái tim tình là cực độ không tốt, hắn trong nội tâm là cực độ bất an. Lại nghĩ đến chính mình vận mệnh khi, thái tử liền cảm giác đỉnh đầu một phen lợi kiếm, thời thời khắc khắc treo ở đỉnh đầu, phảng phất muốn tùy thời nhất kiếm muốn hắn mệnh dường như. Trước kia tiểu thạch giai thị nói hắn cuối cùng vận mệnh, cuối cùng bị tứ đệ tiệt hồ thời điểm, mới vừa nghe nói thời điểm, thái tử là tức giận. Cho nên hắn cố ý ở trong hoàng cung muốn tiểu thạch giai thị. Lại cố ý dẫn đường tứ đệ người đi Hắn chính là muốn cố ý chọc giận hắn Cố ý trả thù tiểu thạch giai thị Trong hoàng cung, khang hy nhiều như vậy hoàng tử Liền không một cái là đèn cạn dầu Hùng chi vẫn luôn được sùng ái hoàng thái tử Giận nhưng lúc ấy nếu không phải tưởng lưu chữ tiểu thạch giai thị hữu dụng nói Hắn lúc ấy liền thiếu chút nữa trực tiếp bóp trên nàng Quả thực to gan lớn mật, dám nguyền rủa hắn Từ xưa đến nay, ai dám chân chính ở thái tử trên đầu tìm không mau Hắn lại không phải bao cỏ tưởng chân chính cơi ở hắn trên đầu chỉ bằng mượn một cái nho nhỏ tứ đệ si tâm vọng tưởng chương một trăm hai mươi lòng dạ hẹp hòi nhi tạp. cuối cùng ngày này lâm triều thái tử cuối cùng vẫn là giận dỗi trực tiếp không đi lâm triều ngược lại là phái người đem tứ ra phủ thạch giai thị mang đi biệt thuyền thái tử cũng từ ngầm thông đạo trực tiếp xuyến ra biệt thuyền cùng tiểu thạch giai thị trực tiếp ở trên giường vượt qua một ngày khang hy lần này bị thái tử tính cả tắc ngạch đồ cáo ốm không thượng triều thắng một nước cờ Vào lúc ban đêm trở lại ngự thư phòng, liền phun ra một búng máu ra tới. Ái chi thâm, trách chi thiết, thái tử là Khang Hy trả giá cực đại tâm huyết bồi dưỡng người nối nghiệp, không nghĩ tới, sắp đến cuối cùng muốn truyền ngôi tâm tư thời điểm, thái tử lại có phản loạn tâm tư của hắn. Khang Hy đêm đó đã bị khí bị bệnh một hồi, nhưng là tới gần cửa ải cuối năm, lại hơn nữa tắc ngạch đồ như vậy một náo. Khang Hy không chế lân tới tới, đấu nhiều năm như vậy, sao có thể làm tắc ngạch đồ cùng Minh Châu Đảng ở hắn còn ở thời điểm liền trước lọt lên. Cho nên đêm đó suốt đêm khai phương thuốc sau, ngày hôm sau buổi sáng, vẫn là tinh thần phân chấn xuất hiện ở trên triều đình. Tứ ra trong khoảng thời gian này, bởi vì Khang Hy thân thể môi hướng càng rơi xuống, trên người hắn gánh nặng liền càng ngày càng nặng, mỗi ngày không phải ở công sự thượng, chính là ở nơi nơi vì Khang Hy tìm kiếm dược vật sự tình thượng. Nhiều như vậy Hoàng tử Trung, trừ bỏ tuổi nhỏ Hoàng tử ngoại, thành niên Hoàng tử, chân chính tưởng Khang Hy sống lâu một chút, Có lẽ liền phải số tứ gia cùng không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chi tâm chín a ca, Thập A ca cùng Thập Tam A ca đám người nhiều một chút. Tới rồi tháng 10 thời điểm, Khang Hy thân thể cũng đã cảm giác hơi hơi có chút không thoải mái. Biểu hiện nhất rõ ràng là Khang Hy tiến tràng nửa đêm, cảm giác có người ở sau lưng nhìn chộm hắn, toàn bộ chân cẳng cũng bắt đầu không linh hoạt. Ban đêm đi tiểu đêm thời điểm, nếu là không có Lý Đức tất cả tại bên người dịu hắn, thậm chí Khang Hy cảm giác được chính mình thế nhưng có hai phân chân cẳng chết lặng cảm giác nay một năm khang hy mới bốn mươi tám tuổi cũng không thể không cảm thán tuế nguyệt thôi nhân lão thân thể hữu lực không từ tâm cảm giác đơn giản ở là nguyệt cũng chính là cùng nguyệt người hán mật tần vương thị sinh hoàng hai mươi tám tử hoàng mười tám tử giận giới toàn bộ hậu cung đại hỷ khang hy thân thể cũng kỳ dị bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên bất quá toàn bộ thời gian cũng bất quá duy trì không đến hai tháng ở bốn mươi năm cuối năm tháng chạp sơ khang hy đi trước thái miếu hành lễ thời điểm lại lần nữa cảm giác được choáng vắng đầu toàn bộ thân mình không nhanh nhạy thời điểm khang hy bỗng nhiên trong lòng nôn nóng lên bởi vì này trạm kiểm soát thái tử thế nhưng còn không có chủ động cùng hắn nhận sai giác ngộ khang hy bị chọc tức thân thể càng là mỗi hướng càng rơi xuống trong phủ tứ gia đi theo khang hy cùng đi thái miếu hành lễ đi tần gia bảo hiện tại bục lớn ở thanh phong thủy tạ đã có chút không thở nổi có lòng đang thanh phong thủy tạ trong hoa viên tàn bộ ở luyện tập chính mình chất lực đệ hai trăm mười ba trang bởi vì hiện tại đã mau đến dự tính ngày sinh căn cứ bà mụ ý tứ vẫn luôn ở trong phòng đợi đến lúc đó là cực độ không thích hợp sinh sản bảo phong bảo nguyệt đỡ nàng bảo tuyết bảo hoa hai người thì tại sao lưng cẩn thận thủ nàng toàn bộ lo lắng đề phòng liền sợ tần gia bảo quăng ngã đến lúc đó xảy ra chuyện tần gia bảo ở phía trước đi một bước mấy người cái chán mồ hôi lạnh liền đi theo rất một dọn thiếu chút nữa là cổ họng đều bị tần gia bảo cấp cấp ra tới chủ tử nếu không sao nhóm đi vào trước đi Này lập tức mau đến lâm bàn lúc, ta có phải hay không muốn bảo tồn thể lực A? Nói chuyện chính là bà nguyệt, nàng hiện tại là lo lắng nhất một cái. Cảnh tượng như vậy, từ 2 tháng trước, thanh phong thủy tạ cửa sổ, mỗi ngày buổi tối Tổng hội không thể hiểu được mở ra thời điểm, nàng liền cảm giác trong lòng không sống yên ổn quá. Phải biết rằng, mỗi ngày cửa sổ đều là nàng quan, chính là mỗi đến ngày hôm sau thời điểm, nàng liền sẽ phát hiện, toàn bộ cửa sổ đều là mở ra. Hơn nữa chủ tử, hiện tại thế nhưng càng ngày càng ngủ Dựa trực giác bảo nguyệt, liền cảm giác có hai phân bất an Nhưng nàng đem việc này cùng bảo phong mấy cái thương lượng Mặt sau lại tìm thái y tới xem thời điểm Đều nói là bình thường phản ứng Cái này làm cho mấy người nhắc tới tới tâm Lại thả đi xuống Nhưng mắt nhìn, tần gia bảo bụng Đại so giống nhau sản phụ bụng đều phải rất tốt chút thời điểm Mấy cái nha đầu tính cả tần ma ma cùng ngãi ma ma trương thị Đều cảm giác trong lòng lại có hai phân thấp thỏng Tần gia bảo nhìn mấy cái nha đầu như lâm đại địch nhìn nàng liền cảm giác một trận buồn cười đem cánh tay từ hai cái gắt gao lôi kéo nàng nha đầu trong lòng ngực rỗi trở về trêu ghẹo nói chính là mang cái thai sinh hài tử mà thôi mỗi người đàn bà đều sẽ trải qua sự tình nơi nào như thế lo lắng chính là nương nhi tử sẽ bảo hộ ngươi thanh âm rơi xuống bên hai liền vang lên trong bụng nhi tạp thanh âm tần gia bảo bóng ma tâm lý diện tích đã buồn bực nàng mau hằng mất mỗi người đều nói vọng tử thanh long vọng nữ thanh phượng Nàng khẩn cầu trời cao, không cần như vậy lăn lộn nàng hảo không, sinh đứa con trai, cũng thỉnh dựa theo bình thường trình tự đi a, Nay còn không có sinh ra tới đâu, liền sẽ nói chuyện, đây là sẽ hù chết người. Trọng điểm, vẫn là, cái này còn không có sinh ra nhi tử, cả ngày gào thét phải bảo vệ nàng, nàng đã vô lực, không biết nói cái gì lời nói hảo. Ất bảo, người cái viên nhỏ, vẫn là đương cái bình thường điểm hài tử, ngạch nương trong lòng liền sống yên ổn rất nhiều. Ngạch nương, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Nếu là ngươi nghe được hiện tại có người đang nói cái gì, ngài có lẽ liền không nghĩ như vậy. Có lẽ khác ký ức còn không rõ ràng, nhưng là sinh ra liền sẽ tự hỏi thai nhi, lúc này rất xa nghe được có vài sóng người ở nghị luận cái gì. Nói là hiện tại chính mang thai cái gì chắc phúc tấn, muốn thất sủng, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện giống như chỉ có hắn cùng bên cạnh kia lười cùng cái cầu giống nhau thì cầu, là còn đãi ở nương trong bụng. kia nhưng còn không phải là nói bọn họ sao. Thiết thân ích lợi đã chịu nguy hiểm. Ở tần Gia bảo trong bụng tiểu gia hỏa, màu gà đều phẫn nộ lập lên. Tần Gia bảo ở bên ngoài, thực mau liền cảm nhận được trong bụng hài tử cảm xúc, còn không có tới trấn an. Từng đợt nghị luận thanh âm, liền vang vọng ở bên hai. Thấy được sao? Cụ thể trông như thế nào, nghe nói quả thực giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau, mỹ phảng phất không nên tồn tại phàm trần giống nhau, nghe nói xem một cái, đều là khinh nhẩn, ngươi thấy được sao? Nhưng không, tuy rằng là xa xa nhìn thoáng qua toàn bộ gương mặt đều là dùng xa khăn che khuất nhưng là kia dáng người ta coi trong phủ sợ là khó có thể tìm ra cùng so sánh đây là hai cái nha hoàn thật cẩn thận thanh âm bên cạnh còn có vài cái ồn ào nói nói thật vậy chăng là thật vậy chăng lại mỹ có thể mỹ đến quá thanh phong thủy tạ vị kia đi đây là mang theo hoài nghi thanh âm hỏi thanh âm thấp thỏm tò mò còn có chính là giật mình cùng kinh ngạc tiếng kinh hô nay hiển nhiên toàn bộ tứ gia phủ không có người không biết thanh phong thủy tạo quách lạc la chắc phúc tấn mấy năm nay cả người điêu ngoa hơi thở giảm đi cả người cũng thế luận mỹ mạo đã là vững vàng đẻ ở trong phủ đệ nhất vị mặc dù là mỹ diễm nổi danh lý chắc phúc tấn ở quách lạc la chắc phúc tấn trước mặt cũng là bị áp không dám ngầm đầu nay đột nhiên liền tái xuất hiện một cái thiên tiên giống nhau mỹ nhân nhi lại còn có nghe nói cô ý tới bái phòng tứ phúc tấn này người sáng suốt vừa thấy đều biết sao lại thế này kia sao có thể giống nhau quách lạc la chắc phúc tấn mặc dù lại mỹ hiện tại có mang còn lớn như vậy bụng có thể hầu hạ bối lặc ra nhưng là vị này liền không giống nhau chính là phong hoa chính mẫu khanh khách nam nhân thấy còn có thể có không động tâm mặt khác một câu thanh âm tuy rằng áp cực thấp nhưng là tần gia bảo tinh thần lực vẫn là thu được thanh âm nếu ấn ngày thường tần gia bảo cũng không phải keo kiệt người cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ nhưng là ai làm nàng gần nhất mang thai đâu vốn dĩ liền ái lo âu nhiều đâu hiện tại đó là cả người quẻ cũng không dậy nổi Đầu óc cũng không tự hỏi, trong lòng đó là đối tứ gia tức giận đến ngứa răng. Đáng chết nam nhân, nàng mang thai, hắn còn ở bên ngoài không an phận, còn cho nàng treo chọc nữ nhân trở về. Mà lúc này còn ở thái miếu cử hành hiến tế cầu phúc lễ tứ gia, không biết vì sao, đồng nhiên cảm giác một cổ gió lạnh đánh lúc lại, thân mình đánh vài cái lạnh run, cũng chưa cảm giác thân thể hào chút. Trong lòng buồn bực, còn không có ý thức được, hắn xui xẻo nhật tử liền phải tới rồi. Thập tam A ca kéo kéo tứ gia vào áo, hỏi hắn. Tứ ca, ngươi không sao chứ. Tứ gia lắc đầu, lại ý bảo thập tam á ca cùng nhau, hảo hảo tham gia hiến tế. Trong phủ, tần gia bảo là ở nghe được đối phương nha đầu nói một câu, kia còn có thể là ai, nhưng còn không phải là năm phó đô thống gia tiểu muội. nghe nói là năm phủ tiểu khanh khách, tiêu thời Đại Lan tuyệt thế Mỹ Nhân. nay năm thị một môn, vốn dĩ chính là bối lạc gia thủ hạ gia thần, nhà này thần gia khanh khách, đương nhiên là tiến bối lạc gia nhà mình phủ đệ. Kia còn có thể có tiện nghi khác phủ đệ, này từ xưa đến nay liền không có cái này lý quá đệ hai trăm mười bốn trang thanh âm rơi xuống tần gia bảo liền hoàn toàn bực ái tân giác la giận chân hung hăng kêu một tiếng ám chọc chọc cắn một ngụm nha nhấc chân liền ra thanh phong thủy tạ ai chủ tử chủ tử ngài chậm một chút ta chậm một chút ta ngài còn hoài tiểu ác ca đâu ngài nhưng ngàn vạn muốn chậm một chút ta tần gia bảo bước chân thật sự đi được quá nhanh bảo phong mấy cái quả thực thiếu chút nữa bị tần gia bảo dọa trái tim đều nhảy ra tới Này các nàng còn cái gì cũng chưa nói, không biết vì cái gì, chủ tử liền đã phát lớn như vậy hỏa, còn trực tiếp giận kêu một tiếng chủ tử ra tên Húy, liền ra phủ. Đó là biên truy, biên trần an, còn biên không ngừng chạy ra đi gọi người, liền sợ đến lúc đó ra điểm cái gì ngoài ý mớn, vậy nguy hiểm. mươi 121 đương nàng dễ khi dễ đâu. Ai, chủ tử, chủ tử, ngài chậm một chút ta, chậm một chút ta, ngài còn hoài tiểu ác ca đâu, ngài nhưng ngàn vạn muốn chậm một chút ta.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 đã sớm nghe nói năm phủ có một bế nguyện tu hoa khanh khách nay cái thác tỷ tỷ phúc mội mội may mắn nhìn thấy chân luôn tần gia bảo mới vừa nâng bước chân theo tinh thần lực truyền đến thanh âm ra thanh phong thủy tạ không đi bao xa liền ở trong phủ hậu viện đại hoa viên chỗ nhìn thấy đang ở tụ hội một đám nữ nhân phía trước dáng mũi đỏi một đám nhạc sư còn ở bên cạnh nhạc đệm hai bài cái bàn, thật dài vây quanh ước năm sáu mét lớn lên hình chứng bàn vương thượng mặt trên bảy biện hoa tươi trái cây điểm tâm ngọt rất là phong phú Tần gia bảo hướng bên cạnh nhìn nhìn, cách vách thế nhưng cố ý điểm hảo chút hương hương cùng than hỏa, trên đỉnh đắp vẫn là lâm thời đắp đỉnh, toàn bộ trường hợp nói không nên lời hoa lệ phong phú. Vấn đề là nữ nhân này vào phủ đến bây giờ, nàng tin tức đều không coi thu được, cái này tụ hội liền làm được như thế long trọng. Muốn nói chuyện này, không có cố ý thành phần ở bên trong, đánh chết, tần gia bảo đều không tin. Nay không, nàng vừa đến, tất cả đều đứng dậy cho nàng hành chú mục lễ. Ai nha, Xuân Lan. Chạy nhanh cấp mội mội thượng mềm tòa đi lên, đem nay cái tốt nhất trà bánh cấp mội mội tốt nhất. Nói xong, kia kéo thị thậm chí tự mình đi xuống tới, muốn đỡ nàng ngồi ở nhất tới gần phía trước vị trí ngồi hảo. Tần gia bảo một tránh ra, kia kéo thị thuận tay tưởng kéo qua tới tay, rơi vào khoảng không, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng là thực mau lại ở tần gia bảo nhìn qua trên nét mặt khôi phục bình thường. Phúc tấn khách khí, tì thiếp nơi nào đảm đương không nổi phúc tấn đỡ, da nặng nhất quý củ trở về nếu là thấy tỳ thiếp không đem quy củ lễ nghi để ở trong lòng còn không được lại nói tỳ thiếp không hiểu quy củ tần gia bảo nói thậm chí toàn bộ quá trình xem cũng chưa xem trước nhất bài sườn biên nhìn qua năm cũ thị ánh mắt liền như vậy tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua sau ở bảo phong bảo nguyệt hai cái nâng hạ ngồi trên xuân lan tự mình bưng lên mềm tòa chắc phúc tấn thỉnh dùng trà tần gia bảo ngồi xuống thượng thực mau xuân lan liền mang theo người cho nàng một chút dâng lên vài ly trà nóng nàng gật gật đầu Liên bắt đầu ở trên chỗ ngồi thiền miên, kỳ thật nàng chính là tới ngồi ngồi, lúc trước những người đó như vậy liêu, nhưng còn không phải là tưởng dẫn nàng ra tới sao. "Chủ tử, cái kia năm cũ thị vẫn luôn đang xem ngài." Tần gia bảo tuy rằng dựa lưng vào ghế dựa, nhưng là tinh thần lực lại là vẫn luôn ở bên ngoài. Bảo Nguyệt tính tình nhất cấp, xem nàng bộ dáng, liền có chút nôn nóng, vội ở nàng mà trước thuật lại trước mắt cảnh tượng. "Ân." Như có như không lên tiếng, đương nhiên bên thai liền truyền đến một tiếng nửa tựa vui sướng. Nửa là xem diễn thanh âm. Muội muội, ngươi tới chậm, sợ là còn không có gặp qua Nguyệt Lan Dung mạo đi. Trước kia tỷ tỷ ta cho rằng thế gian có thể có muội muội như vậy kiểu nhân nhi, đã là thế gian ít có, lại không nghĩ rằng, nay cái còn có thể nhìn thấy cái có thể có vài phần rất giống muội muội kiểu nhân nhi. Tỷ tỷ không biết có nghĩ nhìn một cái, này thật đúng là thế gian ít có duyên phận đi. Lý thị thanh âm, như thanh tuyền giống nhau, vang vọng ở toàn bộ trong hoa viên, nói chuyện, một cổ áp lực thẳng tắp chiều nàng mà đến tần gia bảo còn không có tới kịp phản ứng liền đem trong bụng ất bảo trọc tạc nương nữ nhân này nói chuyện liền nói lời nói cư nhiên còn bắt đầu trước công kích khởi người tới tiểu gia hỏa trời sinh liền không muốn có hại lý thị công kích còn chưa tới đâu bỗng nhiên chính bưng cho nàng châm trà thủy mấy cái nha hoàn trong tay chén trà đều không thể hiểu được ga một tiếng thực mau liền quét lý thị một tiếng tức khác chọc đến lý thị đương trường liền giận dữ giơ tay liền tưởng cấp mấy cái nha hoàn một cái tác nhưng là cầm lấy tới Mặt sau lại bởi vì kia kéo thị thanh âm, sinh sôi dừng lại ở không trung. Đều là nô tài trở tay, muội muội cũng không nên đem chính mình tức điên, tới nhà, đem người kéo xuống đi, trọng phạt. Lời nói mới vừa nói xong, chỉ thấy tần gia bảo bên người châm trà nha hoàn cũng đi theo một trận trở tay, nước trà thiếu chút nữa trực tiếp ngã vào trên người. Tần gia bảo thân mình một oai, vừa vặn đem nước trà ngã xuống giữa gần nàng ngồi tống thị trên người. Cái này chính là đem tống thị hoàn toàn trọc tạc, trực tiếp đứng dậy giơ tay liền chuẩn bị ném người nhưng kia nha hoàn phản ứng mau vội thỉnh thịch một tiếng phát gục trên mặt đất trong miệng cũng nôn nóng hô cầu tống khanh khách tha mạng cầu phúc tấn tha mạng hôm nay cái này tụ hội vừa thấy liền biết là kia kéo thị sở làm cho nha hoàn đương nhiên biết tìm ai mới có thể xử lý đương nhiên tống thị không có xem kia kéo thị nhìn mắt tần gia bảo phát hiện nàng nhẹ nhàng xem qua đi liếc mắt một cái liền ngạnh xinh xinh áp xuống trong lòng úc giận khiến cho nha hoàn đi xuống ai nha Quách lạc la mội mội không có việc gì đi, người tới, phân phó đi xuống, lúc trước hầu hạ này sóng nô tài, đều kéo xuống đi trượm đánh. Hiện tại quách lạc la mội mội còn hoài thân mình, cậu nô tài thế nhưng to gan lớn mật liền hầu hạ cá nhân đều hầu hạ không tốt. Đệ 215 trang, kia kéo thị thanh âm văng lên, tức khác trong sân một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai đôi mắt hạ, lúc trước nhìn đến, bất quá là lý Trắc phúc tấn thiếu chút nữa bị năng một thân thủy. Mà trong sân đến bây giờ mới thôi, bị năng. Cũng bất quá chính là tống khanh khách một người, lại cứ Phúc Tấn muốn bắt quách lạc la chắc Phúc Tấn nói chuyện này. Lúc này, rất thông minh mau liền phản ứng lại đây, đây là Phúc Tấn làm cấp quách lạc la chắc Phúc Tấn xem. Đồng thời, cũng bất quá là tưởng kinh sợ mọi người thôi. Ở chính viện, mặc dù mang thai thịnh sủng như quách lạc la chắc Phúc Tấn, nha hoàng thiếu chút nữa năng đến nàng, cũng bất quá là một đốn bản tử xong việc, mà làm chủ, vẫn là Phúc Tấn. Muốn nói rõ, bất quá chính là nói, thiếp trước sau là thiếp, lên không được thiên. Nhất tưởng kinh sợ, đầu đương trong đó, chính là Tần Gia Bảo. Vị thứ hai, còn lại là lúc này ở trong lòng sợ ngây người thời Đại Lan. Nàng ngốc ngốc nhìn Tần Gia Bảo, trong lòng cực đại chấn động. Ở xuyên thục vùng, nàng là làng trên xóm dưới có tiếng đại mỹ nhân. Mỗi ngày chiếu gương, cũng là bị chính mình kinh diễm không buồn ăn uống. Ở nhà, cũng bởi vì nàng này hơn người mỹ mạo, trong nhà người đều sùng nàng. Đó là biết, chỉ bằng mượn này phân mỹ mạo, về sau định là hoàng gia người, thịnh sùng, cũng là tất nhiên. Trước kia ở trong phủ, đại ca niên canh liêu liền khuyên giải an ủi nàng, nói là tứ gia phủ có vị chắc phúc tấn, mỹ mạo không thua với nàng, lại đến thịnh sủng, khuyên nàng đánh mất ý niệm, một lần nữa tuyển cái hoàng tử. Nàng tâm dừng ở tứ gia trên người, tự nhiên không có khả năng nghe đại ca. Nhưng lúc này nhìn tần gia bảo, nàng trong lòng thế nhưng sinh ra một loại chấn động, người như vậy, thế nhưng cũng sinh ở phàm trần sao? Nàng tâm mắt theo đi xuống đánh, mới nhìn đến tần gia bảo kia lớn đến sắp lâm buồn bụng to, mới cảm nhận được. Nguyên lai thế gian sắc thật cũng tồn tại như vậy mỹ nhân. Ất bảo trong lòng đã sớm khí tạc, có người tới chỗ nói hắn liền tính, hiện tại còn xuất hiện cái như vậy xích xê lỏa lở lỏa tầm mắt đánh giá hắn. Hắn hỏi tần gia bảo, nương, lúc trước nói muốn tới đoạt cha nữ nhân, nhưng chính là cái này xấu nữ nhân. Tần gia bảo vừa nghe, vui vẻ. Nay thời Đại Lan, như thế nào cũng coi như là cái tuyệt thế mỹ nhân nhi đi, tuy nói ý nhị kém chút, nhưng là tần gia bảo không làm thấp đi nàng diện mạo. Như thế nào đến Ất Bảo trong miệng, chính là cái sâu nữ nhân đâu. Bất quá nàng vẫn là tận lực chấn an hắn, Ất Bảo, này chỉ là trong phủ khách nhân, ngươi nhưng đừng cho nương gây chuyện. Xấu hổ, không có biện pháp, nàng nơi này tạp là hệ thống thương thành chịu chung chiến đấu cùng nhi tạp. Nay tinh thần lực, còn không có sinh ra, liền so nàng còn muốn lợi hại, lại hơn nữa tính tính cấp, tùy thời cho nàng gây chuyện, không cần quá dễ dàng. Nga, ta biết, nương, Ất Bảo biết nhà mình lưỡng gắt gao đem chủ không cho hắn làm này đó sự sợ hắn gây chuyện hắn cũng vô pháp liền đành phải theo thời đại lan nhìn thấy tần gia bảo khi chấn động tăng lớn vài phần cảm xúc đống nhiên liền ở trong lòng sinh ra một cổ cực đại cảm giác tự ti nàng cảm thấy trước mắt có một tòa núi cao đẹ nặng nàng phảng phất vượt bất quá đi giống nhau nhưng thật ra lý thị phát hiện thời đại lan khác thường trong mắt tàn khốc chật lóe ngón tay gian véo tiếng e dở đống nhiên khẽ cười một tiếng bưng ly trà, ý bảo nha đầu đưa cho thời đại lan trong miệng tiếp tục khẽ nói lúc trước nhưng thật ra cảm thấy năm gia khanh khách mỹ không giống phàm nhân giống nhau buồn cười ta còn không có suy nghĩ cẩn thận như thế nào xuất hiện ở phàm trần úc nhìn quách lạc la muội muội ta xem như biết chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra có tò mò mấy cái khanh khách đống nhiên sẽ nhỏ giọng tiếp nhận lời nói tới lý thị ý cười đánh qua đi nhìn mắt tần gia bảo cùng kia kéo thị đống nhiên liền đứng dậy xa xa chỉ hạ thời đại lan lại cười ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn tần gia bảo hỏi mọi người. Nhưng có nhìn thấy, này quả thực là một cái khuôn mẫu khắc gia tới sao, này nhưng còn không phải là quách lạc la mội mội thu nhỏ lại bản. Cùng quách lạc la mội mội tuổi trẻ thời điểm, thực tựa vài phần tương tự, xem ra, đây đều là duyên, là duyên phận nột. Mội muội, ngươi nói có phải hay không bộ dáng này? Có phải hay không cái dạng này? Tần ra bảo căn bản không hồi lý thị cái này điên nữ nhân. Thường khơi mào nàng ghen ghét chi tình, nàng cho rằng nàng thật xuẩn. Tìm tính sổ người. Đương nhiên là tìm nam nhân, tìm nữ nhân tính sao lại thế này. Cho nên nàng chỉ là đem bối càng thêm tới gần mềm toà một ít, cười như không cười nhìn mắt thời Đại Lan, Lý Thị, kia kéo thị cùng ở đây một chúng ngừng thở, chờ xem nàng chê cười nữ nhân. Chỉ là khinh khinh nu nu nói một tiếng, ta a mã ngạch nương chỉ có ta một cái nữ nhi, đến nỗi muội muội, ta nhưng thật ra muốn đi phong thư trở về hỏi một chút, có phải hay không lại cho ta thêm tiểu muội? Nếu là có, nhưng thật ra không đơn thuần chỉ là ta cao hứng. Ta trong cùng cô mẫu cũng đến cao hứng. Úc, đúng rồi, lúc trước Phúc Tấn nói có lý, hoa nhi lại mỹ, luôn có tạ thời điểm. Đầu mấy ngày ra còn nói mô đoá hoa hoa đẹp, cấp tỷ thiếp hái được vài đoá trở về, đều bị ta cấp ném. Đã chết chính là đã chết, đều không có căn hoa nhi, ra trả lại cho ta hái về, này không phải ý định khí ta sao. Tấn gia bảo nói chuyện, nhìn một chúng sắc mặt đều thay đổi nữ nhân, nghĩ thầm, khí bất tử các người, cùng nàng đấu, đương nàng bùn nhất đâu mươi 122 luôn có người không chịu nổi mặt sau tiểu cô nương không chịu thua, nhớ tới cấp tần gia bảo kính trả, tần gia bảo không thấy người liền đi rồi niên canh niêu hiện tại là tứ gia thủ hạ đại tướng tần gia bảo không đáng cùng cái tiểu cô nương so đo chỉ là ở kia kéo thị nhìn qua thời điểm nàng nói, làm phiền phúc tấn hôm nay chiêu đãi, chỉ là tỷ thiếp hiện tại mau sinh, ở bên ngoài đãi một lát liền choáng vắng đầu, trước cáo tử đương nhiên, đương nhiên Mội mội hiện tại chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi, đường mệnh, tỉ tỉ cùng ra, nhưng đều còn ngóng trông tiểu A ca sinh ra đâu. Nói xong, nàng lại làm xuân mai xuân lan mấy cái chạy nhanh cho nàng bao chút bổ thân mình nhân sâm, đưa cho bảo phong bảo nguyệt, nói là làm nàng hảo sinh bổ bổ, như vậy đến lúc đó mới có sức lực sinh sản. Mặt sau thấy tần gia bảo không có cự tuyệt, kia kéo thị lại hỏi nàng. Mau đến dự tính ngày sinh, ba mụ bà vũ này đó đều chuẩn bị tốt sao? Yêu cầu tỉ tỉ nơi này cấp an bài sao? đệ hai trăm mười sáu trang lời này ai không biết là trường hợp lời nói nếu là người bình thường kia kéo thị tưởng an bài ba bà mụ liền an bài ba bà mụ nơi nào dùng đến còn hỏi đến đương sự ý kiến nhưng là lại cứ tần gia bảo là trong phủ nhất được sủng ái này một thai, tứ gia lại thực coi trọng kia kéo thị lý thị đáng người mặc dù tưởng an bài người đi vào đều không được này đó từ đỡ đẻ đến hải tử sinh ra sở yêu cầu bà phú hầu hạ nha hoàn ma ma đều là tứ gia dặn dò trong phủ đại ma ma cùng tô bồi thịnh tự mình nhất nhất chọn lựa chờ cha được thân ra trong sạch làm người lại bổn phận cơ linh sau mới có thể xuất hiện ở tứ gia trước mặt tứ gia lại một lần nữa tắc tuyển một lần sau cuối cùng mới có thể xuất hiện ở tần gia bảo trước mắt mà đỡ để bốn cái bà mụ tám cái bà vú cùng hai mươi mấy người hầu hạ nha hoàn bà tử sớm tại hơn hai tháng trước tứ gia xuất phát trước cũng đã chọn lựa hảo sớm trụ vào thanh phong thủy tạ đi hiện tại kia kéo thị hỏi cũng bất quá là miệng thượng an ủi mà thôi kỳ thật Trong lòng đối gia này phiên an bài, là rất là bất mãn. Trước nay hậu viện sự tình, đều là phúc tấn quản lý cùng an bài. Nhưng là lại cứ quách lạc là thị từ mang thai đến sinh sản này một chuyến, tứ ra là trực tiếp toàn bộ hành trình tiếp nhận quản, này ở một mức độ nào đó, lại làm sao không phải đánh kia kéo thị mặt. Đây là không tín nhiệm nàng đâu. Lý thị nhìn tần ra bảo thân ảnh biến mất ở trước mặt, chín nguyệt đại bụng, thoạt nhìn cực kỳ trướng mắt. Nàng túi đầu, giấu đi trong mắt màu đỏ tươi chi sắc Ở bảy cái nhiều tháng đại thời điểm, Lý thị người, đã đánh tiến thanh phong thủy tạ vài lần. Cuối cùng đều không giải quyết được gì, ngược lại thiệt hại không ít người đi vào. Có rất nhiều lần, Lý thị cùng nàng thủ hạ người, đều phản phệ bị trọng thương. Bởi vậy này một hai tháng tới, Lý thị đều vẫn luôn ở ngậm trúc viện dưỡng thương, ai ngờ chờ vừa ra tới, mắt nhìn tần Gia bảo liền mau đến sinh sản thời gian, tức giận đến Lý thị mau tạc. Hôm nay này nhất chiêu, cũng là nghe nói kiếp trước mặt sau cùng nàng đấu đến tàn nhẫn nhất năm thị tới Nàng liên có tâm ra tới, muốn lợi dụng Nam thị tới đấu một trận quách lạc là thị, nào biết nữ nhân này ra tới nhưng thật ra ra tới, nhưng là lại một chút cảm xúc đều không có biến hóa. Cái này làm cho lý thị trong lòng cực độ bất an. Như vậy khí phách, nếu là sinh cái khanh khách liền tính, nếu là sinh tiểu ác ca, kia về sau trong phủ, chỉ bằng mượn nàng cùng nàng đấu đến như thế hung ác, cuối cùng chờ đợi nàng, chính là tử lộ một cái. Tỷ tỷ hôm nay vất vả, mội mội hiện tại thân mình cũng có chút không thoải mái. Liền trước tiên cáo lui. Năm mội mội nếu là không chê, nhưng thật ra có thể nhiều tới tỉ tỉ mộng trúc viện ngồi ngồi, bồi ta tâm sự cũng là tốt. Nói xong, Lý Thị đứng dậy, đem trên cổ tay một cái bạch ngọc vòng tay lui ra, đưa cho Xuân Trúc, sau đó cười hỏi thời Đại Lan. Đây là gia thưởng cho ta chân quý nhất vòng tay, lễ gặp mặt nhưng thật ra không biết muốn nói năm mội mội cái gì, nếu là không chê nói, liền trước tiếp được. về sau, gặp mặt thời gian còn nhiều lắm đâu. Nói xong. Nàng liền dẫn đầu dẫm lên nàng kia nửa tấc cao chậu hoa đế, thức tha nhiều vẻ ngồi sổm thân cao tử. Thời Đại Lan nhìn Xuân Trúc Phùng đến trước mắt vòng tay, nàng trong mắt hiện lên một mạt thâm ý, giấu đi trong lòng không cam lòng, ngẩng đầu nhìn mắt kia kéo thị, nhất thời không có tiếp. Kia kéo thị nhìn trước mắt cảnh tượng, lại nhớ đến lúc trước Lý Thị nói, cũng biết nàng tính toán. Muốn nói trong phủ lại tiến vào nữ nhân, làm nữ nhân, kia kéo thị trong lòng là cực độ không cam lòng. Nhưng là liền như Lý Thị trong lòng sở phẫn hận như vậy Kia kéo thị có thể chịu đựng tứ ra không ngừng có nữ nhân, nhưng là cô đơn dung không giới một nữ nhân độc chiếm. Ở điểm này, kia kéo thị cùng lý thị tâm tư là nhất trí. Quách lạc la thị là kiêu ngạo, trong mắt lại không chấp nhận được hạt cát, trong phủ không ngừng có nữ nhân tiến vào. Đầu tiên cái thứ nhất hỏng mất chính là nàng, từ nội tâm đánh vỡ tín ngưỡng, nhưng thật ra so ngoại lực đi phá hư, muốn cao minh nhiều. Cho nên nàng nhìn nhìn thời Đại Lan nhìn qua biểu tình, cười vang nói, nhận lấy đi, đã là lý mội mội một phen tâm ý. Nhưng thật ra không thể cố phụ. Nói xong, nàng nhìn thời Đại Lan khuất thân cho nàng nói lời cảm tạ, tạ Phúc Tấn. Nàng ngâm giơ tay, lại nói, khó được cùng ca ca ngươi cùng đi kinh thành, chờ lát nữa cũng từ ta trong bảo khố chọn mấy thứ xem đến tiến mắt tiểu đồ vật mang về. Như vậy kiều Mỹ nhân nhi, như vậy che khuất, nhưng thật ra đáng tiếc. Đáng tiếc không đáng tiếc, mọi người, nhưng thật ra không biết. Chỉ biết, Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn đều coi trọng người, vừa vặn là tứ gia thủ hạ đại tướng niên canh liêu muội muội người còn lớn lên kiểu diễm trọng điểm lần đầu tiên hiện ra ở mọi người trước mắt vẫn là còn tuổi nhỏ liền không kiêu ngạo không xiềm định xem ra trong phủ ly tiến tân nhân thời gian sẽ không dài quá tần gia bảo tinh tế đi ở trên đường chậm gì gì tới lui trong lòng thì tại nghị cái này lòng dạ hiểm độc mắt tứ gia luôn trêu chọc đào hoa trong lòng hận đến ngứa răng nàng trong tay cầm một đoá rảo dưỡng hoa mai một mảnh một mảnh cánh hoa tháo rỡ xuống dưới ném ở có chút ướt át trên đường lát đá biên ném biên mắng đáng chết nam nhân trở về lại tìm ngươi tinh sổ đừng tưởng rằng không phải ngươi chủ động trêu chọc liền không có tội lỗi tần gia bảo biết tứ gia thân ở như vậy địa vị trong phủ không ngừng ban nữ nhân tiến vào là chuyện thường hơn nữa nàng cấp tứ gia uống lên tình duyên phụ thủy phàm là tứ gia đối nàng có thiệt tình thân thể hắn liền đối nữ nhân khác ngạnh không đứng dậy cho nên liền không cần nói tại thân thể thượng phản bội nàng nếu là muốn đối nữ nhân khác ngạnh lên một ngày cũng chính là tứ gia đối nàng không có thiệt tình Tình duyên nước đùa mất đi hiệu lực, tự nhiên hai người cảm tình cũng liền tan vỡ. Tần gia bảo tự mình biết, tự mình tâm nhãn tiểu, dung không dưới này đó. Nhưng là 42 năm tổng tuyển cử, dựa theo lịch sử, vốn là sẽ ban tiến vào không ít nữ nhân. Nơi này đầu đương trong đó, chính là trong lịch sử Đại Người Thắng, Càn Long Ngạch Nương Níu Cô Lộc Thị, còn có trong lịch sử ghi lại giả ngây giả dại tránh thoát một kiếp Hoàng Chú Nương, Cảnh Thị. Hơn nữa hậu kỳ ở Tứ Gia trong Phủ Nung Triều sau mười mấy năm năm thị, cùng với vì tứ gia sinh hạ Hoàng Chiêm lương khiêm phi lưu thị. Này đó mặc dù tứ gia nữ nhân lại như thế nào thiếu, đều là từng có sinh dụng. Đệ 217 trang, nàng hiện tại còn không có tường hảo, thật sự ngăn trở này đó nữ nhân mang thai, đại vận lịch sử bị nàng sửa lại sau, chờ đợi nàng, rốt cuộc lại là cái gì? Tần gia bảo tâm tình không coi là hảo, đương nhiên cũng không tính kém, những việc này đối nàng ảnh hưởng còn không lớn, liền lưu chưa chờ tứ gia trở về, hảo hảo cùng người nam nhân này tính tổng nợ. Không trung bởi vì đã tới gần trạng vạng, bóng đêm sát gần, đống nhiên gió lạnh quát lên, bắt đầu hạ thưa thất mưa nhỏ, sợ tới mức bảo nguyện bảo phong hai người chạy nhanh đuổi theo, chủ tử, trời mưa, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Tần gia bảo vương chỉ gián tiếp quá mưa nhỏ điểm từ chỉ gian hoa lạc, thanh âm có chút mờ mịt, ta nói chờ lát nữa còn sẽ hạ tuyết, các người tin hay không? Nàng lúc trước ra cửa trước vì chính mình đánh một quẻ, là cái thiên địa không quẻ biến hỏa mà tấn quẻ, không quẻ tức vạn vật tắc không thông thiên địa không, giao, âm dương tương cách trở, đây là cái nguy hiểm chí quẻ. Nàng từ hậu viện hoa viên trở lại Thanh Phong Thủy tạ này dọc theo đường đi, liền cảm giác trái tim thủng thủng thằng nhẻ, hiển nhiên là có việc muốn phát sinh. Ở trên đường trở, cũng bất quá là đang đợi đối phương ra tay mà thôi. Ất Bảo hỏi nàng, "Nương, xem bên cạnh ngươi vài người đều nói trời mưa, ngài liền chạy nhanh trở về đi, chờ hạ nếu là chúng ta không cẩn thận trước tiên sinh ra, nhưng sao chỉnh?" Thần gia bảo trong lòng một nghẹn, liền ngươi chuyện này nhiều." bất quá nhà mình như tử nàng vẫn là kiên nhẫn không tồi bởi vậy trả lời ất bảo có người không chịu nổi đương nhiên không nghĩ nương liền như vậy sống yên ổn cho các ngươi bình an sinh ra cái này hảo kia còn phải còn có người không cho hắn sinh ra ất bảo đại nam tử chủ nghĩa ra tới tiểu đồng âm lộ ra bất mãn nương ai to gan như vậy a nương ngài đừng sợ có ất bảo ở ất bảo bảo hộ ngài tiểu gia hỏa thực thích chính mình cái này nương còn không có sinh ra thân mình đều không có mở ra liền nghĩ bảo hộ đương hơn nữa đã ở bảy tám tháng đại thời điểm kỳ thật cũng đã ở vô hình trung vì tần gia bảo chắn rất không ít tai nạn chỉ là tần gia bảo không biết mà thôi thanh phong thủy tạ rất nhiều lần nháo quỷ tần gia bảo đều ngủ thật sự an bình nhưng thật ra đem bảo nguyệt bảo tuyết vài người thiếu chút nữa không sợ tới mức trực tiếp điên mất rồi chỉ là mặt sau cùng nam thần phản ứng sau nam thần trong ngoài phái không ít người đi đem toàn bộ thanh phong thủy tạ đều phiên xong rồi lại là nửa điểm dấu vết đều không có phát hiện cuối cùng chỉ có thể chẩn bệnh vì có lẽ là bảo nguyệt cùng bảo tuyết mấy người gần nhất bởi vì tần gia bảo muốn sinh sản sự tình cảm xúc banh đến quá khẩn trương cho nên xuất hiện ảo giác ở phía sau bảo nguyệt cũng phát hiện ở có mấy cái buổi tối đống nhiên nghe được sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết sau từ đây thanh phong thủy tạ lại khôi phục căn bình lúc này mới thật sự đem chuyện này buông xuống trong lòng còn nghĩ phỏng chừng thật là gần nhất quá khẩn trương cho nên xuất hiện ảo giác đương nhiên cũng từ việc này qua đi Bảo Nguyệt mấy người thay phiên gác đêm thời điểm, liền càng thêm cẩn thận. Tiểu chủ tử sinh ra, sự tình quan thanh phong thủy tạ tương lai, các nàng quyết không cho phép xuất hiện nửa phần sai lầm. Hoa, chủ tử, ngài nói muốn hạ tuyết, liền thật sự tuyết rơi. Chủ tử, thật sự tuyết rơi, sao nhóm đi về trước đi? Tần Ma Ma là trực tiếp mang theo Bảo Hoa cùng mấy cái hầu hạ nha hoàn ôm một đống quần áo bếp lò, còn có rủ xuất hiện tới. Sa Sa vừa nhìn thấy Tần Gia Bảo, đã kêu nói, chủ tử, chủ tử nhìn đến sắc trời mau đen còn không có thấy ngài trở về lao nô liền mang theo nha hoàn nơi nơi tìm ngài ngay không có việc gì đi biên nói biên vội vàng kêu xảo tần gia bảo chạy tới đống nhiên trong mũi một cổ mùi thanh truyền đến tần gia bảo trong lòng báo trước đến không tốt vội la lên một tiếng tránh ra Chương một trăm hai mươi ba tứ gia bất đắc dĩ nhưng là chậm một trận miêu kêu chuột minh thanh truyền đến thời điểm đống nhiên mấy chỉ chết thảm miêu bỗng nhiên từ bên cạnh trên cây xuyển ra trực tiếp ngã chết ở tần gia bảo trước mắt đông nhiên vượng khai vết máu sái lạc đầy đất đỏ tươi màu đỏ đậm màu tươi ở trên mặt tuyết vượng khai lại bị một lần nữa sái lạc xuống dưới bông tuyết bao trùm nhưng là vẫn không nhúc nhích chết miêu thân ảnh lại giống như một cổ thảm sắc chấn khai ở mấy người trước mặt thiên lạc người tới a người tới a bảo hộ chắc phúc tấn bảo hộ chắc phúc tấn thực mau trong phủ tuần tra đội ngũ liên là tả vài cái chạy đến tần gia bảo trước mặt nam thần là cái thứ nhất đến Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, sắc mặt chính là biến đổi. Như thế nào sẽ lại lần nữa có chết miêu thân ảnh? Cho ta cha. Là, đại ca. Ra lệnh một tiếng sau, mấy chục người tuần tra đội, liền bắt đầu khắp nơi xuất động đi tìm dấu vết đi. Chắc phúc tấn, ngài không có việc gì đi. Nam thần là cái thứ nhất chạy đến tần gia bảo bên người, liền sợ nàng bị dọa cái tốt xấu, chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Mà bên cạnh, bởi vì phát hiện nguy hiểm, cái thứ nhất che ở tần gia bảo trước mặt bảo tuyết bảo hoa hai người lúc này cả người đều là vết máu, cả người bị dọa đến một trận run rẩy, đôi mắt lúc này còn lộ ra đại đại sợ hãi. Tần gia bảo ánh mắt vừa thấy, liền biết hai cái nha đầu đã chịu kinh hách. nàng trước lắc đầu, chỉ chỉ bảo Tuyết cùng Bảo Nguyệt, thanh âm lộ ra mỏi mệt. hậu tăng đi. mặt khác bảo Tuyết Bảo Nguyệt bị kinh hách, nghỉ phép nửa tháng, lệ tiền như cũ, Bảo Phong ngươi đi làm toàn bộ sự tình. Miêu là nhất có linh tính động vật trí nhất, Tần gia bảo lúc trước vì Miêu niệm một hồi lâu giải hoàn chú chính là giảm bớt trong phủ liệt khí chủ tử nô tỳ mang ngài đi về trước đi bảo phong đi theo tần gia bảo mấy năm nay đại trường hợp cũng gặp qua không ít nhưng là lại cứ ở cái này mau sinh mấu chốt thượng có thể nghị sau lưng người này dụng tâm hiểm ác dùng như vậy thủ đoạn tới rõ ràng tưởng đe dọa các nàng chủ tử muốn cho tiểu chủ tử sinh non hoặc là trực tiếp xảy ra chuyện càng tốt từ trước đến nay trầm ổn bảo phong đều có chút tạc, này đều người nào a tần gia bảo gật gật đầu đối nam thần gật gật đầu Chúng ta đi trước, các ngươi cha đi, tận lực liền hảo. Chuyện như vậy, mấy năm trước, ở Hoàng Huy trong phòng xuất hiện quá một lần, không nghĩ tới khi cách mấy năm, đồng dạng thủ đoạn, lại lần nữa xuất hiện. Đệ 218 trang. Nàng cũng biết, đối phương chính là tưởng đối nàng tạo thành tinh thần phương diện áp lực. Đỡ bảo phong cánh tay hồi thanh phong thủy tại thời điểm, nàng liền phỏng đoán, đối phương là ổn không được. Trong bụng ất bảo không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng biết bên ngoài xảy ra sự tình theo này cổ tinh thần lực đuổi theo ra đi thời điểm mặt sau còn không có tìm được ngọn nguồn đối phương liền cắt đứt tần gia bảo vừa đến trong phòng ngồi xuống bà vũ trương ma ma liền cho nàng bưng một đêm nhiệt canh tiến vào đối với nàng từ trên xuống dưới nhìn vài mắt cuối cùng mới yên lòng ai nha ta chủ tử gia sao liền phát sinh việc này chủ tử ngài không có việc gì đi hiện tại trương ma ma đem nàng đương thành bảo bối ngất đắp sủng nghe được hoa trở về nói chuyện này nhi thời điểm thiếu chút nữa không bị dọa đến tam hồn khí phách đều bay ra đi Mà trước còn không dám đối quách lạc la phủ nói, nghẹn một phen tuổi trương ma ma đều đem sau lưng người cấp mắng máu chó đầy đầu. Bà Vũ, ta không có việc gì, thu thập hạ, mọi người đều an tâm dùng bữa đi. Tấn gia bảo ở hiện đại hàng năm đi ra ngoài làm pháp sự, bố phong thủy cục. Chính là mùa âm trạch đều làm người bố quá không ít, hiện nhiên là gan không phải như vậy dọa hai hạ liền dọa sợ. Nhưng là có người liên tiếp làm ra sự tình tới, nàng là thật sự phiền. Nàng cũng biết, trong phủ có gì năng lực, trừ bỏ nàng. Liền dư lại cái lý thị, còn có cái thạch giai thị. Liền này hai người động thủ khả năng lớn nhất, nhưng là bất hạnh vẫn luôn không có tìm được chứng cứ, làm cho nàng có chút bực bội. Đương nhiên, mặt khác có một chút quan trọng nhất nguyên nhân, tần gia bảo vẫn luôn không có động trong phủ nữ nhân. Là bởi vì bản thân tứ gia liền ở thanh phong thủy tạ nghỉ nhật tử nhiều nhất, trong phủ nữ nhân, kỳ thật bài trí là càng nhiều càng tốt. Nếu thật sự tất cả đều bị nàng đánh mất đi ra ngoài, liền dư lại nàng cùng kia kéo thị kia mới kêu đem chính mình phóng hỏa đem thượng khảo đâu. Khang Hi hiện tại còn sống được hảo hảo, không phải làm nàng muốn trực diện Khang Hi bức bách sao? Nàng không có cái này thói quen. Nương, ta đuổi theo ra đi, cắt Đức, đối phương thủ đoạn rất cao minh. Tất Bảo ăn cái bế muôn canh, thanh âm còn có chút dầu dĩ. Em bé một cái, truy cái gì hung thủ? Tần Gia bảo an ủi hắn, "Tất Bảo, ngươi rất tuyệt, nương không có việc gì, ngươi hảo hảo đợi, nhưng đừng ảnh hưởng chính mình sinh trưởng mới hảo." Nói đến cái này Ất bảo nhưng thật ra cao hứng. Hắn này nương, đừng nhìn hiện tại giống như ở hậu viện, không có gì thứ tốt giống nhau. Nhưng là hắn phát hiện, bọn họ hiện tại hấp thu, đều là tuyệt hảo hảo bà bối, hiện tại tuy rằng còn ở trong bụng, nhưng là thân thể các loại cơ năng đều phát dục phi thường đồng. Thậm chí có hảo vài thứ, đều là hắn trong trí nhớ cảm thụ đặc biệt chân quý đồ vật, thiếu chút nữa không đem hắn cấp cao hứng hư. Tiểu hai tử, lực chú ý thực dễ dàng bị phân tán. Ở tân gia bảo một trận chân an. Lại hấp thu không ít hệ thống thương thành đổi ra tới dưỡng thai linh dịch sau, ớt bảo đã bị tấn ra bảo Trấn An đi ngủ đi. Ban đêm thời điểm, toàn bộ trong phủ đều ở thịnh truyền, quách lạc la chắc phúc tấn bị kinh hách tới rồi. Trong phủ tuần tra đội ngũ đều nghiêm không ít. Chính là nha hoàn bọn nô tài ra vào, đều bị hạn chế. Hiện tại toàn bộ trong phủ, đều chỉ cho tiến không chuẩn ra, vẫn luôn ở tra sau lưng người. kia kéo thị làm trong phủ hậu viện người cầm quyền, đêm đó liền mang theo không ít thứ tốt, cùng nhất bang xem náo nhiệt người đi thanh phong thủy tạ vấn an tần gia bảo nhưng là bị nam thần gắt gao cấp chắn ngoài cửa thứ gia hồi phủ thời điểm đã đã khuya mang theo cao ngô dung mới vừa đến trong phủ thời điểm toàn bộ tứ gia nơi nơi đều là tuần tra đội ngũ trong ngoài ba bước một cường năm bước một vệ thế nhưng so ngày thường còn muốn nghiêm mật vài phần cao ngô dung tiến lên trước dắt lấy tứ gia mã tiến lên kêu một tiếng chủ tử yêu cầu nô tài tiên tiến phủ nhìn xem sao lại thế này sao tứ gia xoay người xuống ngựa vẫy vẫy tay Không cần, trước kêu hạ tô bồi thịnh, đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ở bên ngoài hiến tế, vốn dĩ cũng đã cực độ mệt mỏi, lúc này nhìn trong phủ giới nghiêm, hắn trong lòng có bất hảo dự cảm. Vội nhanh hơn tốc độ, vài bước liền đi đến trước đại môn, thủ vệ binh lính nhìn đến tứ gia, vội kêu một tiếng. Bối lật ra, ngài đã trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Tô bồi thịnh đâu? Thủ vệ binh lính vẫn luôn ở vương phủ ngoài cửa lớn, bên trong đã xảy ra chuyện gì? xác thật không biết. Giới nghiêm cũng là nhận được trong phủ thị vệ thống lĩnh tin tức tứ gia vừa hỏi hắn bọn họ nhưng thật ra trước đêm chính mình biết đến trước nhắc tới nói khác cũng không dám thêm mắm thêm muối nói bậy bẩm bối là ra nhưng thật ra hôm nay năm phủ khanh khách rất sớm liền tới vương phủ bái phỏng phúc tấn ở trong phủ dừng lại đến trạng vạng thời điểm mới ly phủ ở buổi tối thời điểm không biết đã xảy ra chuyện gì mặt sau thống lĩnh bên này liền phát lệnh làm ti chức đám người giới nghiêm cụ thể đã xảy ra chuyện gì trước mắt còn không có tin tức truyền đến tứ gia nghe đến đó trong lòng ca một chút trực tiếp đẩy cửa ra liền sải bước sau này đi xa đã trễ thế này hắn lo lắng ngoan bảo sẽ ra chuyện cao ngô dung ở phía sau truy lại đây đầu tiên là tả hữu trước sau tìm vài vòng tô bồi thịnh không co tìm được đành phải theo tứ gia bước chân chạy như bay hướng thanh phong thủy tạ địa phương đi quả thực tứ gia vừa đến thanh phong thủy tạ liền thấy kia kéo thị mang theo nhất bang hậu viện nữ nhân vây đổ ở thanh phong thủy tạ ngoài cửa lớn chân chính cùng nam thần tạo áp lực muốn vào phòng cảnh tượng tô bồi thịnh ở bên cạnh cầm cái phất trần đang ở khuyên bảo kia kéo thị phúc tấn ngài đi về trước đi chủ tử đi thời điểm có hạ quá lệnh nam thần hộ vệ là chỉ nghe lệnh với quách lạc la chắc phúc tấn một người hôm nay chắc phúc tấn nói muốn lặng lặng nô tài đợi lát nữa mang theo phúc tấn ngài ban cho lễ vật đi vào thay thăm hỏi thì tốt rồi tô bồi thịnh lúc này là mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới hôm nay đã xảy ra việc này chủ tử trở về còn không lột hắn ra mới là lạ quách lạc la chắc phúc tấn bị kinh hãi phúc tấn dẫn người tới quan tâm này về tình về lý đều nói quá khứ lại cứ hôm nay quách lạc là chắc phúc tấn tâm tình không tốt hạ lệnh nói mệt mỏi ai cũng không thấy đệ hai trăm mười chín trang kia kéo thị làm đích phúc tấn bị ngăn ở ngoài cửa mặt mũi cùng uy nghiêm không nhịn được liền ở lý thị đám người ngươi một câu ta một câu châm ngoài trung chết muốn vào đi cái này hảo hắn đã ở ngoài cửa khuyên bảo một hồi lâu tô tổng quản bổn phúc tấn kính trọng kêu ngươi một tiếng tổng quản ngươi cũng đừng thật đường không biết trong phủ rốt cuộc ai mới là chủ nhân. Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là thật sự quách lạc la mội mội ra cái không hay xảy ra, nếu là ra trách tội xuống dưới, là ngươi đảm đường khởi, vẫn là buồn phúc tấn đảm đường khởi. Gân xanh ứa ra, tâm nếu khắp huyết, nói chính là hiện tại kia kéo thị như vậy cảnh giới. Mang thai, bị ra như vậy tường đồng vách sắt giống nhau bảo hộ, mặc dù nàng hoài con vợ cả Hoàng Huy thời điểm, đều không có quá đại ngộ. Hiện giờ liền quách lạc la thị hoài cái tử còn không biết là nam hay nữ đâu nàng đã bị ngăn ở thanh phong thủy tạo bên ngoài không ngừng một lần hai lần làm sao không phải mỗi lần đều ở lấy nàng đích phúc tấn quyền uy ở dưới dâm đâu tứ bối lạc đến một tiếng thai dám sướng thanh cuối cùng đánh vỡ mọi người tranh chấp tứ gia mang theo cao nô dung phong trần mệt mỏi tới rồi nhìn đến trước mắt cảnh tượng sắc mặt liền lạnh lên đều ăn no không có chuyện gì đổ ở chỗ này làm gì cấp bối lạc gia thỉnh an bối lạc gia các tưởng thân thiết cấp gia thỉnh an ra cát tường ra ngài đã trở lại hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên thời điểm tứ gia trực tiếp dẫn người tiên tiến nhà ở canh giữ ở bên trong bảo phong đám người chính gắt gao ở trong phòng thủ thề sống chết phải hảo hảo bảo vệ tấn gia bảo nào biết tứ gia liền mang theo người liền như vậy vào được kia kéo thị đám người cũng coi như là nhập nguyện vào thanh phong thủy tạng ở trong đại sảnh tần ma ma mang theo người cấp thượng nước trà tiếp đón tô bồi thịnh chạy chậm đến tứ gia trước mặt giản yếu cấp tứ gia hội báo hôm nay phát sinh sự tình nghe được tần gia bảo bị dọa tới rồi toàn bộ sắc mặt chính là biến đổi nô tài chết bẩm ra đi thời điểm như thế nào phân phó vừa mới dứt lời ánh mắt cũng chưa tới kịp cấp kia kéo thị đám người liếc mắt một cái liền trực tiếp nhấc chân vào tần gia bảo phòng ngủ người còn không có nhìn thấy chờ thanh phong thủy tạ tiểu khánh tử ý tứ hạ sướng thanh nói bối lạc gia hồi phủ bối lạc gia đến thời điểm tần gia bảo ở bên trong liền nhìn đến vớt mảnh tiến vào đã vài thiên không gặp nam nhân giơ tay liền ném trong tay ôm gối lại đây ngươi ở bên ngoài đều có nữ nhân còn trở về làm gì ngươi đáng chết hoa tâm đại củ cải đệ nhất nhị bốn chương ra trong lòng nhớ thương ngươi tô bồi thịnh ở phía sau xem đến mồ hôi lạnh đều ra tới chủ tử bao lâu chịu quá ủy khuất như vậy liền ở trong lòng hắn vì tần gia bảo nhéo đem hạn thời điểm tứ ra lại là ngã phá mọi người mắt kính dỗi tay cầm lấy tần gia bảo ném quá khứ ôm gối vài bước đi lên trước Gối mềm nhét ở nàng sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mềm nhẹ đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. "Ngoan bảo, ra gì thời điểm bên ngoài lại có nữ nhân, chính là Hoan Uổng gia cũng đến trước có chứng cứ đi. Tứ gia là thật bất đắc dĩ, hắn hiện tại đừng nói đối bên ngoài nữ nhân có cái gì tâm tư, chính là đối trong phủ nữ nhân, hắn hiện tại đều không hề hứng thú, có thể nói tần gia bảo hoài bao lâu dựng, hắn cơ bản chính là theo nàng đói bụng bao lâu." Lời này làm Hoàng gia hoàng tử nói ra đi. Đều là trên mặt không ánh sáng, vì cái nữ nhân, tứ ra là cảm thấy có chút ra ngoài chính mình dự kiến, chỉ là đối loại cảm giác này, hắn cũng không tính bài xích là được rồi. Hừ, còn muốn cái gì chứng cứ, người đều lánh đến trong phủ tới. Thần gia bảo đem quay đầu đi, căn bản là không xem người. Nàng làm sao không biết, không liên quan người nam nhân này sự, nhưng là giờ này khắc này, nàng trong lòng không thoải mái, không tìm nam nhân tính sổ, tìm ai tính sổ. Chẳng lẽ giống lý thị giống nhau, đi tìm nữ nhân tính sổ sao? này không phải lào rốt của sao? đương nhiên nàng không phải ghen, nàng chỉ là muốn cho nam nhân lăn lộn hạ, cũng coi như biết nàng mang thai không dễ dàng hảo phạt. nhưng là lời này ở tứ gia trong thai liền nổ tung, trực tiếp đem tần gia bảo đầu rời qua tới, một đôi lượng nếu sao trời ánh mắt gắt gao nhìn nàng, hỏi nàng có phải hay không ra quá sùng ngươi, cái gì đều dám hướng ra trên đầu đẩy. sau đó nói xong, không chờ tần gia bảo nói xong, quay đầu lại hỏi tô bồi thịnh, chắc phúc tấn nói sao lại thế này? Tô Bồi Thịnh ở bên cạnh cung thân để tùy thời đáp lời, nhưng là hắn là thật không dự đoán được Tần Gia bảo như vậy dám, thế nhưng cái gì đều dám nói, đó là thiếu chút nữa sợ tới mức hắn gan đều phá. Này rõ ràng là ngày mùa đông, hắn lại vô cớ cảm nhận được toàn thân đều già không ít hãn. Bẩm chủ tử, nô tài cũng không lắm hiểu chắc phúc tần ý tứ. Tô Bồi Thịnh xoa hãn, trong miệng đánh ha ha, lại là nửa phần lời nói cũng không dám tiếp nhận tới. Cao Ngô dung vào cửa liền nghe được Tô Bồi Thịnh nói, trên mặt ý cười chưa biến. Lại là đi đến tứ gia trước mặt, nói bên ngoài sự tình. Chủ tử, Phúc Tấn nói muốn mang vài người tiến vào nhìn xem chắc Phúc Tấn, hôm nay chắc Phúc Tấn bị sợ hãi. Vừa nói đến cái này, tần gia bảo cái này sắc mặt khó coi, nàng bởi vì ở hiện đại nhìn quen cảnh tượng như vậy, cho nên sau lưng người chiêu này, không hề có ảnh hưởng đến nàng. Nhưng là nếu là bình thường mang thai hậu viện nữ nhân đâu, lại sẽ như thế nào? Ở cổ đại, nàng vẫn luôn vâng chịu không chủ động ra tay đả thương người, nhưng là lần này, nàng đống nhiên cảm thấy nếu là không thấy huyết về sau chuyện như vậy còn không thể thiếu cho nên ở cao nô dung lời nói rơi xuống sau nàng đống nhiên liền sắc mặt một trận tái nhợt túi đầu không tiếng động đẩy ra tứ gia rối lại đây tay thấp thấp nói gia ngài đi thôi dù sao ngài cũng cảm thấy tỷ thiếp oan uổng ngài tứ gia đương nhiên không đi rồi cùng tần gia bảo ở chung lâu như vậy hắn là lần đầu tiên xem đã hiểu tần gia bảo trong mắt ý tứ hắn vững vàng ôm lấy người nửa ngày không nhúc ních Đem đầu gối lên tần da bảo trên đỉnh đầu, thanh âm lộ ra khàn khàn. Ngoan bảo, ngươi thường nói, phạm nhân đều có giải thích quyền lợi, ra vừa mới tham gia xong hiến tế trở về, trong phủ tóc sinh chuyện gì, ra cũng không biết, ngươi gần nhất liền cấp ra khấu lớn như vậy trên mũ, ra trong lòng thực sự khổ sở. Đệ 220 trang Như vậy mấy năm, ra đối với ngươi tâm, ngươi còn không rõ sao. Tứ gia cũng biết, trong phủ chỉ sợ gia xúc phạm tiểu nhân nhi điểm mấu chốt sự tình. Bằng không tiểu nhân nhi sẽ không như vậy không nói lý. Ô oh, ô, oh, ngươi chính là ghét bỏ nhân ra bụng to khó coi, cho nên sinh ra tâm tư khác. Lúc này sao có thể cùng nam nhân phân rõ phải trái A. Hiện tại tứ gia ở chịu thua, nhưng là nàng cũng không thể theo tứ gia cột hướng lên trên đi. Bằng không nàng đêm nay trận này diễn, nhưng không phải bạch lãng phí sao. Ngoan bảo, ra trong lòng nhớ thương chính là ngươi, vẫn luôn. Tứ gia còn chưa nói xong đâu, sau đó cả người liền ngây ra như phóng nhìn trong lòng được người. Thế nhưng thân hình thực linh hoạt đứng dậy, trực tiếp đem hắn đẩy lên. Hồng Song tiểu thỏ đôi mắt liếc hắn một cái, đẩy hắn một bước, liền như vậy lưu luyến mỗi bước đi, đem người cấp đẩy đến cổng lớn. Tần gia bảo lẳng lặng nhìn tứ gia, thanh âm lộ ra ủy khuất, "Gia, ngài khi nào tưởng tì thiếp cùng bảo bảo, lại đến đi, nhưng là hiện tại, tì thiếp cùng bảo bảo là không nghĩ thấy bất luận kẻ nào." Ô ô. Nói xong, nàng liền tự mình tiến phòng ngủ, xong việc đôi còn cố ý cấp bảo phong hạ tử mệnh lệnh. Bảo vệ cho môn Ai đều không cho tiến vào, nếu không. Nếu không như thế nào, tần gia bảo chưa nói xong, nhưng là bảo phong lại rất tốt lý giải tần gia bảo ý tứ. Thật là từ tứ gia ở cửa bắt đầu, mai cho đến đêm khuya đều gắt gao thủ, không làm bất luận kẻ nào đi vào. Tứ gia mang theo một bụng hòa khí, ra phòng ngủ môn. Đến nỗi chờ ở bên ngoài kia kéo thị đám người, vừa thấy tứ gia ra tới, liền vội đứng dậy hỏi, ra, thế nào? Mọi người tuy rằng làm ra một bộ rất là quan tâm bộ dáng khi thật ước gì tần gia bảo tốt nhất là trực tiếp sợ tới mức sinh non, thậm chí là thai chết trong bụng cho thỏa đáng. đều trở về đi. phúc tấn sáng mai đem đã nhiều ngày trong phủ phát sinh sự tình, đều nói nói. tứ gia bệnh đang nghi trọng, này vốn dĩ hôm nay hẳn là trước muốn nghe nghe kia kéo thị nói nói trong phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là đụng tới tần gia bảo sự tình, ở tứ gia trong lòng, bất luận lớn nhỏ sự tình, hắn đều không hy vọng trước từ người khác trong miệng nghe được sự tình khởi mạt. cho nên đêm nay. Tứ ra bữa tối cũng chưa tới kịp hỏi, liền trở về thư phòng. Lúc này trong thư phòng, sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Nếu là ngày xưa, lúc này một lưu tiểu thái giám, tất là nước trà gì đó, đều đã thượng vài luân, nhưng là đêm nay lại bởi vì tứ ra muốn tra sự tình nguyên nhân, làm cho toàn bộ tiền viện thư phòng tức giận rất là nghiêm túc. Quy đây đất bẩm báo tin tức người, trong lòng đều không thoải mái. Nam thần là trong đó áp lực lớn nhất, hắn lau lau không tồn tại mồ hôi lạnh, thanh âm cay chát. Chủ tử. Chúng ta mang theo người đổi tới thời điểm, cũng đã nhìn đến có chết miêu cùng đầy đất miêu huyết rơi tại chắc phúc tấn trước người. Đơn giản chắc phúc tấn không có bị lây dình đến, đều là chắc phúc tấn bên người hai cái nha đầu phản ứng mau tất cả đều chặn lại đi. Tứ gia nghe được trực tiếp tạp trong tay cái ly, người cũng trực tiếp đứng lên, cả giận nói, ra không phải cho các ngươi hảo sinh thủ chắc phúc tấn sao, như thế nào sẽ chắc phúc tấn đi ra ngoài bên ngoài. Mặt khác, hảo sinh sôi, trong phủ vì sao liên tiếp xuất hiện miêu. Hiện giờ càng là trực tiếp khiêu khích ra, ra trong phủ khi nào như thế dễ dàng xuất nhập tự nhiên. Tứ gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, chết miêu sự kiện, trong phủ mấy năm nay liền không có sống yên ổn quá, từ năm đó Hoàng Huy bắt đầu, đến mặt sau lý thị tham dự trong đó. Hiện giờ càng là ở trong lòng hắn người trước mặt, cố ý khiêu khích, tứ gia tức giận đến phổi đều phải tạc, đây là trực tiếp lấy Hoàng gia Hoàng tử mặt trên mặt đất giống đâu. Trước kia còn nói việc này làm thủ hạ người đi cha, lần này bởi vì đề cập đến tần gia bảo tứ ra bỗng nhiên ngồi không yên suốt đêm liền đứng dậy trực tiếp chạy như bay hướng mộng trúc viện chạy đến mộng trúc viện thời điểm lý thị còn ở gương trước mặt tiếp tục bôi trên mặt tấn ký một đôi vốn dĩ tươi đẹp trong hai mắt che kín xương lạnh nàng gắt gao đem lúc trước bẻ gãy chỉ bộ đạp lên dưới chân thanh âm lộ ra tàn nhẫn quách lạc la thị mặc dù là chết ta cũng không ngừng sẽ không làm ngươi này thai thuận lợi sinh hạ tới nếu không nơi nào còn có ta hoàng khi sự tình gì thanh âm vừa nói xong nàng liền không rảnh lo ám nhất đẳng người lúc trước ngăn trở trực tiếp cho chính mình thay đổi thân y phục dạ hành tính toán đêm nay đêm thăm thanh phong thủy tạng vô luận như thế nào đều phải lợi dụng quách lạc la thị đêm nay ai đều không thấy tình hình trực tiếp gần nút đi vào cuối cùng có thể đem nàng một kích mất mạng là tốt nhất này mới vừa quần áo mặc tốt lý thị còn không có tới kịp ra cửa đâu bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng bối lạc gia đến cấp bối lạc gia thỉnh an bối lạc gia các tường cấp chủ tử gia tỉnh an chủ tử ra các tưởng a mã tử huyên hảo tưởng ngài a ngài này lâu đi đâu tử huyên đã lâu không gặp ngài bỗng nhiên vài tiếng thanh âm truyền đến sợ tới mức bên trong mấy cái hắc ý, ý y nhân sắc mặt đều trắng bạch chủ tử này như thế nào cho phải mọi người giữa ám một là võ nghệ tối cao cường nhưng là cũng đến đừng gặp phải tứ gia bên người cao ngô dung cùng nam thần mới được nếu là gặp phải hai người kia hắn liền có nguy hiểm liên càng không cần để bên người ám nhị mấy cái hoàng cái gì lý thị một tiếng giận mắng liền chạy nhanh làm thủ hạ vài người ẩn tàng rồi nhưng là tứ gia động tác thật sự quá nhanh lý thị còn không có tới kịp tránh đi ám nhất đằng người liền trực tiếp bắt đầu thoát ý y phục dạ hành lý thị thật sự phát dục thật sự không kém liền ở nàng quần áo toàn cởi nhét ở giường đế thời điểm xem đến dấu ở chỗ tôi ám một hô hấp cứng lại hô hấp thô nặng vài phần cao ngô dung đi theo tứ gia phía sau gọi lại tứ gia ra, ra tựa hồ có chút không đúng tứ gia quay đầu lại hỏi hắn Cái gì không đúng? Vốn dĩ liền cảm xúc không coi là cao, lúc này nghe được cao ngô dung thanh âm, hắn sát mặt liền lạnh hơn. Cao ngô dung đối mặt tâm tình không tốt tứ ra, cũng là áp lực sơn đại, hắn chạy nhanh túi người ở tứ ra bên cạnh người, ra, giống như có người. Làm sao? Tứ ra thân mình một đốn, băng một tiếng liền đá vang môn. Đệ 221 trang. Ánh vào mi mắt, chính là lý thị đổ mồ hôi đầm địa nửa nằm trên giường, trắng tinh thân mình còn lộ ra hơn phân nửa cái bóng dáng ở bên ngoài lý thị lấy nhìn thấy người tiến vào liền hoảng sợ la lên một tiếng a ta không sống tô bồi thịnh cùng cao ngô dung đều đi theo tứ ra phía sau nhìn thấy cái này cảnh tượng lúc này cũng không hảo lại đi vào chạy nhanh liền lui ra phía sau vài bước ra nhà ở tử huyên ở tứ ra phía sau vài bước vừa nghe đến lý thị thanh âm, liền đặng đặng chừng chạy đến lý thị trước giường nôn nóng hô ngạch nương ngạch nương ngài làm sao vậy ngài đừng dọa tử huyên a lý thị chỉ là hàm chứa một đôi hai mắt đấm lệ Vẫn luôn nhìn tứ gia, Lại phát hiện đứng ở trước mắt nam nhân Mày đều trâu đến gắt gao Hỏi nàng, đã trễ thế này Ngươi vừa mới tắm gội sao Tứ gia thanh âm lộ ra không tốt Ánh mắt lại một chút không có thương tiếc chi tình Lý thị nghe được trong lòng phát lệnh Đây là khác nhau đâu Nếu là nàng cái này động tác Từ quách lạc la là thị làm ra tới Sợ là tứ gia lại là một khắc phiên phản ứng đi Ra, tỷ thiếp không muốn sống nữa Thân mình bị hạ nhân thấy được Nàng mặc dù lại khổ sở cũng là muốn đem sở hữu đề tài mang khai, nếu không phát hiện nàng trong phòng có người, kia mới là thật sự tử lộ một cái đâu. Tứ gia tuy rằng không nghi ngờ lý thị trong phòng có khác nam nhân, nhưng là hiển nhiên đối lý thị hành vi không hài lòng. Hắn thậm chí bước chân đều có chút ghét bỏ, lạnh lùng hỏi lời nói, đã trễ thế này, không phải ngươi cố ý muốn cho người khác nhìn đến sao? Đại buổi tối, nửa mở ra chăn, nhưng còn không phải là làm người nhìn đến. Tứ gia tuy rằng đối lý thị không có cảm tình, nhưng là trung quy là chính mình nữ nhân. Hắn có thể không cần, nhưng là nữ nhân không thể bất trung tâm. Cho nên tứ ra tại nội tâm, lại cấp lý thị bỏ thêm một cái chứng cứ phạm tội, không trinh, còn không án phận. Lý thị trên mặt kêu kêu một cái năng kham, lần này là thật sự rơi lệ xuống dưới. Ra, ở ngài trong mắt, tỉ thiếp lại như vậy bất kham người sao. Nàng gắt gao nắm chặt chan, trong lòng lấy máu, còn có cái gì so với chính mình âu yếm nam nhân, trong lòng thượng thọc một đau, càng đau đâu. Nhưng nếu không làm, ai dám hoài nghi ra hỏi ngươi hôm nay miêu huyết sự kiện có phải hay không ngươi làm tứ gia thanh âm phảng phất mùa đông khắc nghiệt khối băng giống nhau lạnh lùng thứ trong phòng người đánh vải cái dùng mình chương một trăm hai mươi lăm xẻo niên canh liêu lý thị đương nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ chết không thừa nhận buổi chiều miêu huyết sự kiện là chính mình việc làm trên thực tế chuyện này cũng không phải nàng làm nhưng là tứ gia chết khẩu cắn định hoài nghi thượng nàng nàng trong lòng nôn ra máu cuối cùng ở tứ gia lạnh lùng dưới ánh mắt đành phải hàm chứa nước mắt ủy khuất nói Già, ngài có phải hay không muốn tỉ thiếp lấy chết minh trí? Thứ ra phải biết rằng chân tướng, ai hiếm lạ nàng mệnh. Nhưng là nhìn lý thị cái dạng này, thứ ra cũng biết hỏi không ra cái gì kết quả tới, hơn nữa hắn cũng không có vận dụng tư hình thói quen. Chỉ là lệnh lùng phẩy tay háo một cái. Có phải hay không ngươi làm, ra sẽ tự tra cái tra ra manh mối, nếu không phải ngươi làm tốt nhất, nếu là ngươi làm, ừ, ra nhiều không được ngươi. Nói xong, hắn bước chân trực tiếp lui về phía sau, liền ra phòng ngủ trong lúc thậm chí liền tử huyền kêu vài thanh a mã tứ gia đều bất quá là bước chân dừng một chút liền đối với bên người không người tô bồi thịnh nói đưa nhị khanh khách sẽ tử huyền cách tô bồi thịnh ở bên cạnh bị tứ gia khí lạnh áp sợ tới mức thấp giọng ứng thanh tra thực mau liền tiểu bước chân lui ra phía sau không người tới rồi tử huyền trước mặt nhẹ giọng cầu xin nói nhị khanh khách nô tài đương ải hắn trong lòng nhớ tứ gia lại hơn nữa tần bảo ở trong phủ gia lớn như vậy sự ở trong phủ hắn là trong phủ nội vụ tổng quản Tứ gia trở về muốn tính sổ, hắn tự nhiên đầu một cái bị tính sổ. Trong lòng lo lắng, lại có chút không minh bạch, trong phủ ai to gan như vậy, cũng dám công nhiên đi khiêu khích quách lạc la chắc phúc tấn, quả thực không muốn sống nữa. Đương nhiên, hắn còn có trong lòng nôn nóng, vẫn là rốt cuộc là ai ẩn nuốt ở trong phủ, thế nhưng có thể giấu trời qua biển, tránh được nam thần bọn họ đuổi bắt, đây mới là tô bồi thịnh trong lòng bất ổn, rất là bất an căn nguyên. Tô bồi thịnh trong lòng muốn làm sự tình, đầu cũng thấp, toàn bộ lễ nghi cũng làm thật sự đúng chỗ tự nhiên không thấy được tử huyên trên mặt trợt lóe mà qua tàn khốc nàng hung hăng chừng mắt nhìn tô bồi thịnh liếc mắt một cái gắt gao cắn bên môi, trực tiếp dỗi tay quăng tô bồi thịnh một cái tác hoán hận nói ừ ngươi bất quá là một cái nô tài có cái gì tư cách đưa bổn khanh khách tử huyên toàn bộ động tác thật sự quá nhanh mọi người đều hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ thật sự ra tay đánh người phải biết rằng tô bồi thịnh chính là tứ gia trước mặt đại hồng nhân trong phủ nói thật ra bao nhiêu người đều phải cho hắn mặt mũi à? Làm sao thật dám hướng trên mặt hắn ném bàn tay? Đây là lần thứ hai Tử Huyên trói lọi triển lãm nàng ở trong phủ được sủng ái địa vị lúc nàng đánh người dẩu miệng ở một bên quật cường hàm chứa nước mắt gắt gao coi chừng tứ gia bong, dáng mặc cho bên cạnh nha hoàng như thế nào kéo nàng chính là bất động. Tô Bồi Thịnh là nô tài mặc dù hắn bị đương trưởng quăng cái tát thân mình cũng là động cũng chưa động nửa phần thậm chí mọi người còn nhìn hắn thân hình cũng chưa động hạ càng thêm cung kính hai phần thấp giọng lại lần nữa ai thỉnh nói nhị khanh khách nếu là không mừng nô tài đưa cho nô tài tuyển hai cái nhị khanh khách thích đưa nhị khanh khách tốt không hắn là vì một sự nhịn chín sự lành mặt khác là muốn cùng tứ gia cùng nhau đi ra ngoài tra ra hôm nay làm việc người rốt cuộc là ai bằng không hắn nhưng chịu không nổi tứ gia tức giận chỉ là hắn nói cho hết lời tử huyên cũng không có mua trướng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn sau đó chạy chậm đuổi theo tứ gia thân ảnh khóc kêu kêu một tiếng a mã mấy tháng không thấy Thế nhưng liền quy củ lễ nghi đều quên mất Người tới, đem nhị khanh khách đưa trở về Chép sách hiếu kinh cùng nữ giới ba tháng Ngày mười biến, không hoàn thành Các ngươi tất cả đều cấp bổn bối lạc để đầu tới gặp Tứ gia khí tạng tử huyên hiện tại thế Nhưng càng ngày càng không giống cái bộ dáng Nàng trước kia, đều còn chỉ ở sau lưng điêu ngoa hạ Hiện giờ, thế nhưng liền hắn phân phó đều không nghe xong Trực tiếp ở hắn còn ở dưới tình huống động thủ đánh người Quả thực càng ngày càng không giống cái bộ dáng đệ hai trăm hai mươi hai trang thứ gia có bao nhiêu sủng tử huyên khả năng chính hắn cũng không biết chính cái gọi là ái chi thâm trách chi thiết hiện tại tử huyên đã mau đến gả chồng tuổi tác mặc dù hắn có thể ở lâu nàng mấy năm nhiều nhất cũng bất quá đến mười lăm mười sáu tuổi nay đã là thanh triều công chúa khanh khách cực hạn thứ gia sợ chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài có hại cho nên mấy năm nay đều không có cố ý theo nàng nhưng là một cái rời xa chính mình người nhà hoàng gia khanh khách gả đi ra ngoài thế nhưng không hiểu hậu viện chi thuật còn có một bộ điêu ngoa tính cách này còn có thể sống sót sao tứ gia trong lòng lo lắng lại tức giận đơn giản lần này liền tử huyên còn có lý thị cùng với mộng chúc viện quỳ đầy đất cầu tình người hắn đều vẫn luôn không có nhà ra cuối cùng tử huyên là bị cao ngô dung đệ nặng trở về tứ gia lạnh mặt đi ở trên đường tô bồi thịnh ở bên cạnh đại khí cũng không dám ra thật cẩn thận đi theo tứ gia xải bước đi tới nhưng là càng đi trong lòng càng hụt hẫng Mấy ngày không thấy người, một hồi tới, liền cho hắn mặt lạnh xem, tứ gia trong lòng có thể thống khoái đi nơi nào. Hắn không nghĩ ra, liền dưng bước chân, chờ tô bồi thịnh đuổi theo, đã khí thô kêu một tiếng, chủ tử. Hôm nay chắc Phúc Tấn nói ra ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, lại là chuyện gì xảy ra. Tứ gia chính là điểm này, chết không nghĩ ra. Hắn rõ ràng ra cửa ở bên ngoài làm chính sự, trong mắt trong lòng nhớ mong đều là nàng cùng nàng trong bụng hài tử, hơn nữa hộ bộ sự tình lại bận rộn. Hắn mỗi ngày trận mắt liền làm việc, nhắm mắt có thể nghỉ ngơi ngủ cái hai cái giờ, cũng đã là thực tốt tình cảnh, sao có thể đi bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Nhưng này không lương tâm tiểu nhân nhi, hoa uổng hắn liền tính, thậm chí đều không cho hắn cái giải thích cơ hội, tứ ra trong lòng quả thực buồn bực đến thiên. Tô bồi thịnh dưới chân bước chân, thiếu chút nữa không trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài, tứ ra lời này hỏi, hắn trong mắt đều mau chừng ra tới. Hắn cho rằng, chủ tử ít nhất cũng là muốn trước xử phạt bọn họ làm việc bất lợi, Không nghĩ tới chủ tử đầu tiên thế, nhưng cái thứ nhất quan tâm chính là chuyện này. Còn còn không phải là quan tâm quách lạc la chắc phúc tấn sao? Hơn nữa đối chắc phúc tấn một câu, ra thế nhưng không cao hứng suốt cả đêm. Lúc này hắn không thể nói là chấn động, vẫn là bội phục. Chỉ là khẽ rời khai đầu, bình phục nội tâm kiếp sợ, đại cảm giác tim đập toàn bộ ổn xuống dưới sau. Lúc này mới nhỏ giọng bẩm, chủ tử, chắc phúc tấn nói, cho là hôm nay vào phủ năm khách. Thời đại lan cũng là hán quân kỳ. Thuộc về tứ gia thủ hạ quản hạt gia thần nô tài, tiếng kêu năm khanh khách, là tôn sưng. Tứ gia khó có thể tin thất thanh nói, quan nàng chuyện gì. Hơn nữa, nàng như thế nào vào phủ tới. Tô bồi thịnh nghĩ thầm, này năm phó đô thống, đã sớm trước tiên giảng bái thiếp cấp đưa vào phủ, hơn nữa năm khanh khách lưu luyến si mê ngài lâu như vậy. Vừa vận trong phủ hiện tại nữ chủ nhân nhóm, mang thai mang thai, thất sùng thất sùng, nhưng còn không phải là nhắc tới trước bồi dưỡng cảm tình sao. Trong phủ chúng nữ nhân xem chuẩn. Tưởng đối phó quách lạc là chắc Phúc Tấn bái, còn không phải chủ tử ngài một lòng một dạ đều ở bên Phúc Tấn trên người, đương nhiên liền nhìn không tới nữ nhân khác trả giá. Tuy rằng trong lòng là như vậy tâm tư, Tô Bồi Thịnh lại là chút nào không dám nói ra. Chỉ nói là Phúc Tấn mời vào tới, hôm nay buổi chiều còn ở trong phủ cử hành tiểu yến hội, xem như cố ý tiểu tụ. Mặt sau trạng vạng trước khi đi thời điểm, Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn còn ban thưởng không ít lễ vật cấp mang về. Nói tới đây, Tô Bồi Thịnh hơi hơi ngầm đầu nhìn tứ ra mày trâu đến gắt gao lại là chút nào không đánh gây hắn nhiều năm phụng dưỡng tô bồi thịnh biết hiển nhiên tứ ra ở tiếp tục chờ hắn nói chuyện vì thế hắn thanh thanh thanh tiếp tục đem hôm nay buổi chiều sự tình từ từ kể ra vốn dĩ phúc tấn không có kêu quách lạc la chắc phúc tấn mặt sau không biết ai đem tin tức truyền qua đi quách lạc la chắc phúc tấn là hàm chứa tức giận tới ở trong hoa viên năm khanh khách vốn dĩ tưởng kính rượu cấp quách lạc la chắc phúc tấn chắc phúc tấn không tiếp thu mặt sau nói thân mình mệt mỏi liền trước tiên đi trở về mà bị bắt miêu huyết, bị đe dọa sự tình chính là ở bên phúc tấn tử hoa viên hồi sân trên đường phát sinh tô bồi thịnh thanh âm lộ ra run ý cả người thân mình giống như nước lạnh trung vứt ra tới giống nhau, phát sinh lớn như vậy sự hắn là thật sợ chủ tử sống xe hắn nay thuộc về trông giữ bất lợi mặt khác, còn có người khiêu khích vương phủ vô luận nào một cái tuy rằng đều không phải hắn sai nhưng là, hắn là nội vụ tổng quảng sự tình phát sinh, hắn liền có trách nhiệm Ngươi là nói, chắc Phúc Tấn là nổi giận đùng đùng lại đây, mà nguyên nhân là bởi vì nghe được Nam phủ khanh khách tới nguyên nhân. Tứ gia thanh âm, lộ ra một tia khẩn trương, thanh âm có chính hắn đều khó có thể khắc chế kích động. Chỉ là hắn giỏi về ẩn nhất quán, người khác nơi nào có thể cảm giác được. Mặc dù đi theo tứ gia bên người như thế gần tô bồi thịnh, cũng là không nhận thấy được tứ gia dị thường. Chỉ là ở tứ gia hỏi qua tới thời điểm, hắn căn bản không biết quách lạc là chắc Phúc Tấn là bởi vì cái gì sinh khí. Nhưng là nếu chủ tử nếu nói là, đó chính là đi. Cho nên hắn liền dưới tình huống như thế, gật gật đầu, có chút không xác định nói. Nô tài tưởng, nên là có nô tài khua môi múa mép, nô tài sẽ đi xuống hảo hảo cha, cấp chủ tử cùng chắc phúc tấn một công đạo. ân Tìm ra, mang xa một chút, trực tiếp đánh chết. Bên hai như có như không thanh âm truyền đến, tô bồi thịnh phát hiện trước mắt đã không có một bóng người. ân Tô bồi thịnh cho rằng chính mình lỗ thay ngay lầm, hắn nguy cơ cứ như vậy qua. Hắn thật sự khó có thể tin, chủ tử rốt cuộc là bởi vì cái gì, thế nhưng chỉ tự không đề cập tới phạt chuyện của hắn, nhưng là hắn lại toàn bộ buổi tối, một nghiệm thiên đường, một nghiệm địa ngục. Mặt sau cất bước liền đi theo chạy hướng tứ gia. Tứ gia cấp hừng hực đi đến thanh phong thủy tại thời điểm, ai cũng không biết hắn nội tâm kích động, tiểu nhân nhi vì hắn ghen tị. Vì hắn ghen tị. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Đến nỗi hung thủ, tứ gia quyền quyền giao cho Cao Nô Dung cùng Nam Thần đi tra xét, hắn không lo lắng. Ngược lại vì tiểu nhân nhi phản ứng, nội tâm kích động lên. Đệ 220 bà trang. Đêm nay, liền như vậy canh giữ ở tần gia bảo phòng ngủ bên ngoài, nằm ở trên trường kỷ, thiển miên cả một đêm. Hôm sau, thấy tần gia bảo vẫn là không mở cửa thấy hắn, mới vừa trở lại thư phòng, vội vàng đổi hảo quần áo liền đi thượng triều. Ở hộ bộ vẫn luôn vội đến trạng vạng, mới trở về, đến trong phủ thời điểm, liền nghe hạ nhân tới báo, niên canh nêu tới. Tứ gia ném trong tay ở làm sự tình trực tiếp là người đem niên canh liêu mang theo tiến bảo cả người liền như vậy ngồi ở ghế trên tuy ý bọn nha hoàn một ly chén nước trà đổi nửa nhìn chằm chằm niên canh liêu xem nửa ngày không nói chuyện thiếu chút nữa không đem niên canh liêu sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới toàn bộ đứng ngồi không yên sinh sôi không biết hắn là khi nào đem chính mình người lãnh đạo trực tiếp cấp đắc tội chương một trăm hai mươi sáu thời đại lan không cam lòng niên canh liêu ở tứ gia như vậy ánh mắt hạ thực mau liền chịu đựng không nổi Vội đứng dậy đối tứ gia quỳ xuống, thanh âm mang theo nghi hoặc hỏi. Không biết thần chính là có làm sai sự tình gì, còn thỉnh chủ tử Minh Kỳ. Niên canh liêu nói trắng ra là, cũng là một phương đại tướng, có thể ở ánh mắt thượng khiến cho hắn chủ động nhận thua, nói thật, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng là niên canh liêu đi theo tứ gia thời gian, cũng có gần 8 năm thời gian, đừng nhìn ngày thường tứ gia không nói một lời, xem đứng dậy nhất vô hại. Nhưng là cố tình nhiều như vậy hoàng tử trung niên canh liêu chính là biết, hắn vị này chủ tử. Chính là so thái tử đều phải ác hơn nhiều. Thật muốn thu thập khởi người tới, quả thực là bất động thanh sắc, thường thường thu thập người với vô hình chung, một tay mượn đao giết người thủ đoạn, quả thực khiến cho lô hỏa thuần thanh cũng không quá. Này xem đều lập tức đến ăn tết thời tiết, còn ở ngũ đài sơn nước phi nương nương cùng còn ở tông nhân phủ ô nhã thị sẽ biết. nay một cái là chính mình mẫu phi, một cái là chính mình nữ nhân, đều dám lớn như vậy nghĩa diệt thân nam nhân, nếu nói tâm địa không ngạnh kia chính là lời nói dối. Năm đó ám sát một án kinh thành nơi nơi một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất từ thái tử đến đại a ca đảng đến bắt ra một đảng thậm chí là liền đức phi phái ra người đều bị tứ gia có thể chém giết không sai biệt lắm đều lộng chết niên canh liêu chính mình cũng là tàn nhẫn người nhưng là so sánh với tứ gia hắn tự nhận còn làm không được hắn như vậy tích thủy bất lẩu bởi vậy đương một cái có dũng có mưu hơn nữa chỉ số thông minh thủ đoạn giống nhau không thiếu nam nhân gắt gao nhìn ngươi thời điểm niên canh liêu là cảm thấy chính mình thật nhiều năm không sợ hãi quá tâm Cái chán đều nhỏ giọt vài tích mồ hôi lạnh trước xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc niên canh liêu quyết định chủ động xuất kích trước thăm thăm đế cho thỏa đáng lượng công cùng ra đã bao lâu tứ gia không trả lời niên canh liêu nói ngược lại lời nói nổi lên việc nhà tám năm a nhân sinh nhiều ít cái tám năm a tứ gia vô vô niên canh liêu bả vai đem người nâng dậy tới lại làm tô bồi thịnh mang rượu tới trong bữa tiệc hai người ngươi tới ta đi gian tứ gia hỏi niên canh liêu Nghe nói ngươi rất đau nhà ngươi tiểu muội, nhưng thật ra khó được huynh muội tình thâm. Tứ gia đêm nay tìm niên canh liêu uống rượu, kỳ thật có hắn nói không rõ tâm tư ở bên trong. Nếu nói đối tần gia bảo đã dùng tâm tư ở bên trong, đối nữ nhân khác tự nhiên liền sẽ không chú ý quá nhiều. Nhưng là tương ứng, tứ gia bị buộc, trong chốc lát bị đuổi giết, trong chốc lát trong phủ nơi nơi là khác hoàng tử thám tử, thậm chí liền khang hy người đều có không ít. Tuy rằng nói là vì an toàn suy xét làm sao không phải khang hy đối chính mình nhi tử không tín nhiệm đâu. Lại hơn nữa Đức Phi cùng hắn luôn luôn không thân, tứ ra rõ ràng biết, theo ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến bắt đầu, hắn sớm hay muộn đều bị vội vàng đi tranh cái kia vị trí. Cái kia vị trí, có bao nhiêu đại dụ hoặc, liền có bao nhiêu mạo hiểm lớn, hắn nếu muốn từ giữa thắng lợi, trong đó nhân tài là ác không thể thiếu. Mà niên canh liêu chính là hắn thủ hạ một viên manh tướng. Nhưng là, sở hữu trung thành, lẫn nhau đều rõ ràng, không có gì so có quan hệ thông gia càng củng cố. Có đôi khi, người chính là thực mâu thuẫn. Không có động tâm phía trước, nữ nhân chưa bao giờ là tứ gia suy xét phạm vi. Nhưng là lại cứ trong lòng trụ đi vào cá nhân, vẫn là cái bình giấm chua, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là thật sự vào như vậy cái, còn không có vào cửa, liền trước đem hắn trong lòng người đắc tội nữ nhân, sẽ là cái an phận nữ nhân. Thời Đại Lan, ở điểm này, xem như bị chính mình đào hố, trước đem chính mình hồ một thân vị. Tứ gia đầu tiên tại tâm lý thượng, liền đem nàng cấp định chết ở, là cái tâm cơ nữ thượng. Hắn lúc đó, vì ngôi vị hoàng đế cùng niên canh liêu quan hệ, vẫn luôn không lấy định chú ý, là phái người trước hủy hoại nữ nhân này hảo, vẫn là làm chính mình coi trọng đại tướng muội muội phân thượng, làm niên canh liêu chủ động từ bỏ hảo. Đây là tứ gia trước kia vẫn luôn không lấy định chú ý. Đêm nay cùng niên canh liêu một phen cùng ăn, vẫn là tứ gia tối hôm qua, nghe được tô Bồi thịnh kia phiên lời nói sau, tứ gia quyết định vẫn là không chọc tiểu nhân nhi tức giận hảo như vậy mấy năm tiểu nhân nhi có thể có tiến bộ lớn như vậy đúng là không dễ ở quyền lợi cùng cảm tình gian thứ gia duy nhất tùy hứng một lần đến nôi kết quả đương nhiên phải xem niên canh liêu có thể hay không lĩnh ngộ tới rồi đa tạ chủ tử nhớ mong tiểu muội từ nhỏ nhất sùng bái chủ tử lần này nô tài về đến nhà sau liền vẫn luôn xảo muốn tới bái phòng phúc tấn nhưng thật ra không biết có hay không cấp tứ phúc tấn mang đến phiền thoái trường hợp lời nói ai đều sẽ nói Niên canh liêu, can đảm cẩn trọng, làm sao không phải ở một chút thăm tứ gia đế. Tứ gia không có trả lời niên canh liêu nói, chỉ làm tô bồi thịnh lại cấp niên canh liêu mãn thượng, chủ động bưng lên chén lĩnh rượu, cho hắn chạm vào hạ, có chút lửa tình nói. Ra đêm nay bồi ngươi uống một phen rượu, gần nhất là vì lượng công đón gió tẩy trần một phen, thứ hai, là muốn đi xem ra kia hoài thân mình, lại vẫn là ở xử tính tình chắc phúc tấn. Lần này hiến tế đại điển, lại có to gan lớn mật kẻ cắp tới trong phủ khiêu khích với buồ vô luận này phía sau là ai ra tay ra đều nhẹ không tha cho hắn tứ gia nói chuyện trong ánh mắt sắc khí vèo vẹo không hề che giấu phóng ra đương trường liền sợ tới mức một phòng người gan đều mau phá nói tới đây tứ gia một là cùng nghiên canh liêu biểu lộ hắn đối phía sau người bất mãn tự nhiên liền sẽ bước vào trận này đánh cờ trung tìm sở hữu giám âm thầm hại người của hắn tính sổ đệ hai trăm hai mươi tư trang mặt khác một chút tứ gia tưởng cùng nghiên canh liêu nói thì thật vẫn là hôm qua tần gia bảo bị kinh hãi vẫn là bởi vì hắn muội muội duyên cớ hắn đã thực minh xác tỏ thái độ vô luận ai phạm sự đều sẽ một bút tính rõ ràng nơi này chính là không suy xét bất luận kẻ nào thân phận Nhiên canh liêu nếu là thông minh nói liền bởi vì trở về hảo hảo hỏi một chút hắn bảo bối muội muội hôm qua rốt cuộc có hay không làm cái gì quá mức sự tình nếu là có lời nói chạy nhanh thay đổi người mới là sáng suốt nhất quyết định nếu không hủy diệt làm sao ngăn là một người có đôi khi sẽ là toàn bộ gia tộc trốn cùng tứ gia nương tự lực đêm nay chạy tiến tần gia bảo trên giường liền không xuống gắt gao ôm lấy nàng lại là hủy khuất lại là say rượu thanh âm đều mang theo tiểu đáng thương ý vị ngoan bảo gia đều đi cho ngươi huấn người ngươi như thế nào có thể đem ra đẩy ra đi đâu ra tưởng ngươi cùng hải tử nói xong hắn trong ánh mắt lộ ra đại đại bị thương cùng đáng thương tần gia bảo tưởng đẩy hắn đi ra ngoài trong lòng bàn tay mềm lún đã bị nam nhân thực hiện được cuối cùng trực tiếp hôn mê ở nàng trong phòng mãi cho đến ngày hôm sau mới cảm thấy mỹ mãn đi thượng triều đi niên canh liêu trở lại kinh thành trong phủ sau liền đem thời đại lan kêu vào phòng hỏi nàng lời nói nghe nói ngươi từ tứ bối lạc phủ trở về chiều hôm đó trong phủ nhất được sùng ái quách lạc la chắc phúc tấn liền đã chịu kinh hách ngươi chiều hôm đó không có làm cái gì đắc tội chuyện của nàng đi niên canh liêu cũng là người thông minh đương nhiên trở về hỏi nhà mình tiểu muội a chính là thời đại lan cũng không như vậy tưởng lúc này cầm khăn tay tay gắt gao nắm thanh âm mang theo khó có thể tin Kaka người rốt cuộc là ta Kaka vẫn là người khác Kaka như thế nào một hồi tới liền bắt đầu chất vấn ta nàng thanh âm lộ ra khó có thể tin kinh ngạc cùng bị thương cùng với nghĩ đến ở tứ gia phủ nhìn đến tần gia bảo quả thực giống bầu trời minh nguyệt giống nhau ma nàng thế nhưng vô luận mỹ mạo cùng tài tình đều bị người ép tới giống vịt con xấu xí nàng trong lòng liền hận đến không được sớm hay muộn có một ngày Nàng sẽ đem nàng ngã xuống, đạp lên dưới chân, do đó thay thế được nàng vị trí, cái này kỳ hạn, nàng tưởng, nàng sẽ đem nó ổn định vì vĩnh viễn. Trước 127 năm yến, lâm buồn đêm trước, 1. Đến nỗi thời Đại Lan cái gì tâm tư, tần gia bảo gần nhất đã không có tâm tư chú ý, nói trắng ra, nàng cũng không để bụng. Nho nhỏ một cái thời Đại Lan, nàng còn không có để ở trong lòng. Ở cảm tình trong thế giới, thông minh nữ nhân, đối phó nam nhân. Ngu xuẩn nữ nhân mới đối phó nữ nhân dùng đối phó hai chữ tới nói, tần gia bảo cảm thấy cũng không thỏa đáng, nhưng là không ngại ngại nàng đem tiểu tâm tư phóng nam nhân trên người a, không thể phủ nhận chính là, như vậy phương pháp rất có hiệu a. ít nhất cách đêm sau, tứ gia liền chạy tới nàng trước mặt tranh công, đối với nàng lại là tự mình hầu hạ mặc quần áo, lại là trợ giúp hiệp trợ trải vớt chân bộ kinh lạc cùng rất nhỏ bệnh phù mắt cá chân. xong việc, con mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt nàng chiếm đã tu luyện mấy đời phúc khí ánh mắt, trong tay động tác không đình chỉ. Thanh âm đã là cảm thán, lại là bội phục thanh âm, kể rõ tần gia bảo lợi hại. Ai, ngẫm lại ra một đường đường bối lập ra, thế nhưng ở trong phủ vì ngươi niết đấm lưng, quả thực là thói đời ngày sau, khi không hầu ra nha. Trọng điểm là ra còn làm được cao hứng. Nay thật là làm ra nghĩ trăm lần cũng không ra nha. Tần gia bảo nhìn mắt bảo phong cùng gần nhất đã khôi phục hảo, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót nhảy đến trước mặt, liều mạng cho nàng đệ trái cây bảo nguyệt, mắt thấy tứ gia dùng bất đắc dĩ lại sủng nịch ánh mắt. Nàng vươn tay, lấy quá hai cái nha đầu trong tay đệ đi lên quả nho, nhẹ nhàng hái được một viên quả nho, liền ra cũng chưa lột, liền tắc viên tiến trong miệng, liếc xéo mắt tứ gia, tiểu tiểu nói: "Liên thuộc ra vất vả, tỷ thiếp không vất vả, tỷ thiếp chuyên sinh gây chuyện." Nàng nhìn tứ gia một khinh một trọng, đem bảo tuyết cùng bảo hoa hai cái nha đầu sống tiếp nhận đi, tinh tế lại ôn nhu cho nàng thư hoàn thời điểm, nói thiệt tình lời nói, tần gia bảo là khiếp sợ nhìn tứ gia động tác. Nhưng là gần nhất bởi vì nàng mau tới gần lâm buồn thời gian, Thân thể liền trở nên càng ngày càng không nghe sai sử. Mặc dù nàng là có công pháp, nhưng trong ngực hài tử này một khẩu, nàng vẫn là cùng bình thường nữ nhân giống nhau, trải qua thân thể đủ loại biến hóa. Tỷ như ngay từ đầu thích ngủ, đến mặt sau nôn ngén, đem nàng phun chết đi sống lại. Lại đến cuối cùng chín nhiều tháng thời điểm, toàn bộ bụng lớn đến tần da bảo đứng lên, túi đầu xem chính mình chân đều nhìn không tới nông nỗi. Rất nhiều thời điểm đi đường, đều phải đỡ eo hoặc là bảo nguyệt mấy cái nha đầu đỡ nàng mới có thể đi ra ngoài đi một chút. Lại hơn nữa, xương chậu áp bách đến nàng hai cái chân, tần gia bảo buổi tối ngủ thời điểm, thường thường rút gân, còn có mu bàn chân bệnh phù, cũng đem nàng tra tấn khổ không nói nổi. Tứ gia đau lòng nàng, tự nhiên tưởng thảo nàng niềm vui, tần gia bảo không phải thanh triều bản thổ nữ nhân, cảm thấy nam nhân làm này đó có cái gì không đúng. Ngược lại tứ gia phải làm, nàng sẽ cổ vũ hắn tham dự đến hài tử đủ loại sinh hoạt giữa, bao gồm cùng nhau thái giáo cùng nhau chiếu cô nàng mang thai đủ loại biến hóa từ từ. Đây là một cái trượng phu đối thế tử cơ bản yêu cầu đi, mặc dù tứ gia không tính chính thống ý nghĩa thượng trượng phu, nhưng là hài tử tóm lại là hắn hài tử, nếu hài tử sinh ra trước, tứ gia đều không có trả giá cảm tình. Về sau hài tử sau khi sinh, lại có thể nào chờ đợi hắn nghiêm túc đối đãi hài tử, nghiêm túc đối đãi nàng thời khắc muốn ra ấm áp. Ai, đừng đừng đừng, ra nhiều như vậy nữ nhân, nhưng không phải chỉ có vì người như vậy hầu hạ, còn không hài lòng. Tứ gia nhìn tần gia bảo kiểu tiếu bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý, nhưng là nên khen chính mình thời điểm, tứ gia chưa bao giờ quên cho chính mình tranh công. Cho nên hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quát một quát nàng mắt cá chân, bất đắc dĩ thở dài. Ai nha, còn vọng tự gia cố ý nghĩ đến nói cho nào đó người một cái tiểu tin tức đâu, ra xem nha, hiện tại là không cần lạc. Tứ gia động tác, nói như thế nào đâu, bọn nha hoàn làm, chính là hầu hạ người động tác, làm được lại hảo, cũng chính là cái này nha đầu động tác lanh lợi tần gia bảo xem đến vui vẻ sẽ đánh thưởng không ít thứ tốt nhưng là lại cứ người nam nhân này làm lên ngón tay thon dài ở trên người nàng có tiết tấu vận động giống như đầu ngón tay vũ đạo giống nhau ưu nhã lại có vận luật thoạt nhìn thoải mái cực kỳ đệ hai trăm hai mươi lăm trang người nam nhân này làm việc nghiêm túc quán mọi việc lại cực kỳ chú ý liền như vậy hầu hạ người động tác làm lên tần gia bảo đều có chút xem vào mắt nào biết bỗng nhiên liền nghe được tứ gia như vậy thanh âm nàng buồn không hiếu kỳ tâm tư đều bị điều lên trong lòng cùng miêu trảo giống nhau chán ghét nam nhân cố ý da ngài xấu lắm tỷ thiếp chán ghét ngài nào có như vậy chọc ghẹo người tần gia bảo gần nhất nhàm chán cực kỳ chính là đối này đó tiểu đạo tin tức cảm thấy hứng thú hai người thường xuyên qua lại gian hữu động xem đến bên cạnh bọn nha hoàn đều cười lên tiếng bảo nguyệt cười bụng đều rút gân bởi vì gần nhất bị thương nàng có đã lâu không tới tần gia bảo trước mặt lúc này vừa đến trước mặt liền có chút khống chế không được nàng cầm quả nho tùy ý tần ra bảo tự do lấy, trong miệng lại là cao hứng cười nói. Chủ tử gia hảo sinh lợi hại, chủ tử mấy ngày nay vẫn luôn ở xảo nhàm chán, bọn nô tì đã suy nghĩ hảo chút biện pháp, đều khó được khơi dậy chủ tử hứng thú. Nhưng thật ra không nghĩ tới, đêm nay chủ tử ra gần nhất, khiến cho chủ tử hứng thú đi lên. Bảo Nguyệt Nha đầu này, đã lâu không nói chuyện, tứ gia cũng là biết nàng hộ chủ có công, cho nên không như thế nào theo nàng. Không nghĩ tới, này nói chuyện trình độ nhưng thật ra đi lên tứ gia buồn không thích nói nhiều nha đầu nhưng là không thể phủ nhận lời này nói tứ gia vốn dĩ liền nhu hòa sắc mặt càng là đẹp vài phần hắn trong lòng cao hứng nhưng thói quen bản mặt tứ gia trên mặt biểu tình tương đối phía trước nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng liền đối mấy cái nha đầu nói các ngươi trước đi ra ngoài đều biết này tiểu tin tức đánh giá nếu là không thể cho các nàng biết đến bảo nguyệt nhưng thật ra áp xuống lòng hiếu kỳ cùng bảo phong cùng nhau đi theo khuất thân ứng thanh đúng vậy sau liền đi theo đi ra ngoài tứ gia ôm tần gia bảo đi vào đối với nàng nói một phen cùng nghiền canh liêu quá trình ngay sau đó còn nói thời đại lan sự tình hán tinh tế vuốt ve nàng gương mặt nhẹ giọng nỉ non nó nói vậy không phải cái an phận nữ nhân ngươi về sau cẩn thận một chút nàng chương một trăm hai mươi tám năm yến lâm buồn đêm trước nhị tứ gia ôm tần gia bảo đi vào đối với nàng nói một phen cùng nghiền canh liêu quá trình ngay sau đó còn nói thời đại lan sự tình hắn tinh tế vớt ve nàng gương mặt nhẹ giọng nỉ non nói vậy không phải cái an phận nữ nhân ngươi về sau cẩn thận một chút nàng khang hy bốn mươi năm đại niên ba mươi thời điểm khang hy bỗng nhiên bệnh nặng tính cả vài cái khang hy huynh đệ cũng ở năm nay đầu năm liền liên tiếp cáo bệnh trọng lại hơn nữa thái tử cùng khang hy quan hệ ngày càng khẩn trương trên triều đình mỗi người cảm thấy bất an tả tướng tắc nghạch đồ cũng ở năm nay bắt đầu mùa đông phiêu tuyết tới nay ở triều đình dưới đại sự tuyên dương khang hy thân thể bệnh tình nguy kịch Triều đình nhận ẩn có đổi quân chủ chi tượng. Nếu nói ở Khang Hy lúc đầu thời điểm, tác nghịch đồ lời này, tự nhiên là sẽ không có đại thần nhận đồng, sớm tại tác nghịch đồ mới vừa nói, dây tiếp theo tin tức này liền sẽ ở Khang Hy án trên bàn. Nhưng là, Khang Hy năm nay đã gần 60, cổ nhân vẫn luôn có ngôn, nhân sinh 60 xưa nay hi. Hung chi là một cái tại vị hơn 40 năm đế vương, trong lịch sử, Khang Hy tại vị thời gian cùng công tích vĩ đại đều là các đại thần nhắc tới là biến sắc. Hung chi còn có đồn đại khang hy buổi tối đi tiểu đêm đều là dựa vào lý đức toàn cùng chúng các thái ý hiền nâng đỡ cái gọi là không có lửa làm sao có khói dậy sóng tất khởi phong ba thế cho nên các vị các đại thần đều dẫn theo một cây huyền ở ngành trống hiện tại bị tắc ngạch đổ như vậy một châm ngòi thổi gió liền càng là chọc đến triều đình huyết vũ tâm tã một đời vua một đời thần các đại thần ở cái này mấu chốt thượng tự nhiên vội vã đứng thành hàng hảo cho chính mình tìm hảo tiếp theo ra bởi vậy liền ở như vậy một loại quỷ dị thế cục chúng Các đại thần, hoặc sáng, hoặc ám đầu nhập vào thái tử, ở trên triều đình, thế nhưng chiếm hơn phân nửa. Đối cái này hiện tượng, luôn luôn hiểu ngự hạ chi thuật Khang Hy, sớm đã cảm nhận được. Vì thay đổi loại này thế cục, ở Đông tri qua đi, Khang Hy tìm một chúng các hoàng tử, còn có bên cạnh mấy cái tâm phúc đại thần thương lượng sau. Liên chuẩn bị này vừa ra, dùng cuối năm thích khánh phương thức, đi đi loại này không khí. nay đây, ở 41 năm này một năm năm yến, mang theo nó sứ mệnh cùng đặc thù bị Khang Hy xuống dưới ý chỉ, phải hảo hảo bốn phía chúc mừng một phen. 41 năm đông, quá tháng chạp 20 năm cũ qua đi, toàn bộ đại thanh triều dân chúng đều thu được Khang Hy hạ cử quốc đoàn viên cùng chúc mừng mệnh lệnh. 30 thời điểm, hôm nay buổi sáng, Tứ Gia đã bị Khang Hy kêu vào trong cung, liên quan trong phủ, kia kéo thị mang theo lý thị đều đi rồi. Liên dư lại Tần Gia bảo cùng mấy cái thân phận tiến không được trong cung tống thị, võ thị đắng người. Tứ Gia không yên tâm Tần Gia bảo, vốn dĩ muốn mang Tần Gia bảo tiến cung đi Nhưng là tần gia bảo dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày, căn bản là không động đậy. Nhưng trong cung khang hy tự mình hạ ý chỉ, tứ gia lại không hảo cãi lời, liền đành phải lưu lại nhất đắc lực nam thần cùng Cao Ngô Dung đều ở trong phụ thủ, chỉ dẫn theo tô bồi thịnh tiên cung. Tần gia bảo ở thanh phong thủy tạng, dậm bước chân, luyện tập bụng cùng chân bộ lực lượng, để ngừa sinh con thời điểm, đến lúc đó sẽ phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, không có sức lực, liền phiền thoái. Tuy rằng nàng này một đường mang thai rất là thuận lợi tới rồi ớt bảo sinh ra thời điểm nhưng là nàng tổng cảm thấy ớt bảo sinh ra thời điểm sẽ không như vậy thuận lợi ra đêm nay có nói cái gì thời điểm hồi sao tuy rằng tứ gia không ở bên người nàng ở làm tốt toàn lực chuẩn bị thời điểm mặc kệ cái gì ngoài ý muốn đều sẽ không sợ hãi nhưng nữ nhân chính là đặc thù sinh vật cái này tiết điểm tần gia bảo trong lòng đối tứ gia đông nhiên hiện lên một mạt hoài niệm người lời này sợ nhất thiệt tình tới tạp liền như thương pháo giống nhau cường thế lại cực có lực phá hoại tạp tiến trong lòng làm nó nhưng ở bình đạm thời vận lượng ở tình cảm mãnh liệt khi thiêu đốt nàng không xác định đây là cái gì nhưng là hải tử sinh ra tần gia bảo tổng cảm giác nàng cùng tứ gia chi gian không thấy được là cái gọi là dựa vào quan hệ nhưng ít ra ở hải tử giáo dưỡng cùng trưởng thành vấn đề thượng hải tử là yêu cầu phụ thân đệ hai trăm hai mươi sáu trang cũng liền ý nghĩa tứ gia tới so không tới đối hải tử khác nhau lớn đi cho nên Thói quen, hỏi một chút, kỳ thật cũng liền hỏi một chút mà thôi. Chủ tử, buổi tối giờ dậu thời điểm, cao tổng quản còn nói trong cung phái tin tức tới, nói là chủ tử ra sẽ tận lực sớm một chút trở về buổi chủ tử, làm chủ tử sớm chút dùng qua cơm tối liền trước nghỉ ngơi. Trong phủ đã thật lâu không có tiểu chủ tử ra đời, huống chi lại là tứ ra sủng đầu quả tim người mang thai. Đoàn người này mấy tháng qua, đã liên tục đã lâu không có chậm mắt, đem đầu phiết ở trên lưng quần, lo lắng đề phòng quá nhật tử. Liền sợ tần gia bảo ra cái không hay xảy ra, kia mới là thật sự không thua gì ở trong phủ nổ tung nổi. Ân, bãi thiện đi. Tần gia bảo xa xa nhìn mắt Hoàng Cung phương hướng, dối tay đỡ bảo phong bảo nguyệt mấy người nhanh chóng đưa qua tay. Mấy người tiến phòng, chưng ma ma cùng tần ma ma đám người, mang theo mười mấy nha đầu, sớm đã đem bữa tối bãi chỉnh tề. Tần gia bảo đi tới đi tới, đông nhiên liền trong lòng một đột, bụng một trận truy trướng, bụng nhỏ chỗ từng đợt đau ý chuyển đến đau mặc dù vẫn luôn giỏi về ẩn nhận tần gia bảo đều mồ hôi đầy đầu bảo phong trước hết phát hiện dị tượng vội tiến lên đôi tay vững vàng bắt lấy tần gia bảo tay la lên một tiếng ai nha chủ tử chạy nhanh kêu thai ý ỉa tần gia bảo trong lòng thình thịch nhảy cái không ngừng trái tim kịch liệt nhảy lên cùng bụng nhỏ cảm giác đau đớn đánh úp lại nàng đôi tay gắt gao bắt lấy bảo phong cùng đuổi tới bảo Nguyệt, hỏi hai cái nha đầu các ngươi đêm nay từng người làm vài món thức ăn tuy rằng trước mắt tình cảnh thực sốt ruột Bảo Phong bảo Nguyệt đều bị sợ hãi, nhưng là tần gia bảo ánh mắt quá có lực chấn nhiếp, các nàng đành phải căng ra đầu, khóc ê chính là báo bảy cùng năm. Tần gia bảo nhịn đau, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng xuất hiện cực đại bất an. Nhiều năm như vậy, tần gia bảo đã cực nhỏ có làm chính mình như thế bất an thời khắc. Sự tình hư liền phá hủy ở cái này quẻ tượng thượng, tần gia bảo trong lòng bất an, có tâm cho chính mình đánh cái quẻ, làm hai cái nha đầu điểm số, là hỏi nguy cơ ở nơi nào. Không nghĩ tới đánh tới một cái gió núi cổ biến mà phong thăng quẻ. Cổ, nói ngắn gọn, mê hoặc, trình cổ, có người ở từ giữa tác loạn, lại còn có xúc phạm tới nàng một cái quá ý, ở cái này mấu chốt thượng, có thể không cho tần gia bảo tay đều đi theo jun lên hạ. Thay đổi, mà phong thăng quẻ, thăng, tức thăng cơ, cũng có hải âm sinh ý tứ. Kết hợp nàng lâm buồn sắp tới, không khó mà dụ, có người ở nàng lâm buồn thời điểm bị mê hoặc mà ám hại nàng, lại còn có thực dễ dàng đắc thủ. Ở toàn bộ trong phủ như thế giới nghiêm dưới tình huống, còn làm bị mê hoặc người đắc thủ, đối phương như thế nào là không có chuẩn bị tốt thập toàn chuẩn bị. A. Còn không có tưởng hảo ứng đối phía trước, tần gia bảo toàn bộ thân thể đã chịu đựng không nổi, toàn bộ bụng muốn toàn bộ bị lột bỏ giống nhau, từng đợt đau qua đi, tiếp theo từng đợt phát tác lại bắt đầu. Đại nàng cảm giác được thân S. hạ có thứ gì lưu ế e lở ra tới thời điểm, cả người trước mắt một trận hoảng hốt, chung quanh bước chân hoàn toàn bắt đầu hoảng loạn lên, không biết ai hô to một tiếng. A, mau mau mau đi thông chi ra bà mụ cùng bà vú mau chuẩn bị tốt chắc phúc tấn muốn sinh tần gia bảo ngạnh chống bụng sắp đau làm nàng cảm giác hít thở không thông ngạnh xinh xinh đem bảo phong đầu kéo xuống dưới đối với nàng một trận thi thầm, sau lại chịu đựng không nổi bị từng đợt đau từng cơn tra thấn toàn bộ thanh phong thủy tạ cũng bởi vì tần gia bảo mau sinh sau một chúng bọn nha hoàn báo tin báo tin đoan nước cấm đoan nước cấm chuẩn bị canh sâm chuẩn bị canh sâm toàn bộ trong phòng trừ bỏ tiếng bước chân chính là bọn nha hoàn khẩn trương tiếng hít thở, tần gia bảo hô đau thành, còn có đi đầu bà mụ lớn tiếng kêu lên, mau, mau, thấy đỏ, mau đỡ đến sản trên giường đi. trong phủ chính cái gọi là ngoài tường chúc mừng tường nội vội vàng, ở tần gia bảo một đường đoán trước chung, ở nghe được thanh phong thủy tạ động tinh sau, liên tiếp bay ra vài đạo bổ câu đưa tin, khắp nơi bay ra trong phủ, lại nhanh chóng bị bọn thị vệ xả kích xuống dưới, lại phát hiện toàn bộ truyền tin bổ câu, tất cả đều là không chân đang ở không trung thí phi giống nhau, đem mấy cái đương trị thị vệ làm cho một đoàn lốc. Đương tin tức truyền quay lại đến Nam Thần cùng Cao Ngô Dung bên thai thời điểm, toàn bộ thanh phong thủy tạ, đã trầm sâm ở một mảnh. A, chắc phúc tấn, dùng sức, dùng sức, hơi thở hơi thở. Trung trong thanh âm, chương 129 bỏ ngựa bắt ve. Đương tin tức truyền quay lại đến Nam Thần cùng Cao Ngô Dung bên thai thời điểm, toàn bộ thanh phong thủy tạ, đã trầm sâm ở một mảnh A, chắc phúc tấn, dùng sức, dùng sức, hơi thở hơi thở trong trong thanh âm trong hoàng cung rượu quá ba tuần tứ gia nhìn náo nhiệt tiến yến không ngừng tiến lên cấp khang hy kính rượu chúng hoàng tử cùng các đại thần hắn lại trong lòng cảm giác một thình thịch tổng cảm giác có thứ gì giống như nếu không chịu không chế trên mặt bản nhất quán mặt lạnh lại hơn nữa lo lắng tần gia bảo tâm tư sớm đã không ở trong yến hội rất nhiều lần cung nữ rót rượu đi lên đều thiếu chút nữa đem chén rượu đánh nghiêng thập tam gia ở bên cạnh xem một trận tức giận như thế nào làm việc Vội liếc mắt một cái đem cung nữ chừng đi xuống nghiêng người hỏi tứ ra Tứ ca làm sao vậy Này đó cung nữ thật là sẽ không làm việc Muốn hay không thần đệ cho ngươi một lần nữa Làm thái giám cấp đổi một đám hầu hạ cung nữ đi lên Toàn bộ đêm 30 mươi tối Đều là Khang Hy mang theo một chúng đại thần Cùng các hoàng tử ngồi cùng nhau Nữ quyến còn lại là từ đồng quý phi Đám người mang theo đến nữ quyến kia một bên Ngày thường nam nữ là không khỏe với nhau Mà châu ngồi Còn lại là trước tiên liền an bài tốt giống nhau đi đầu nhất tới gần khang hy kia một tịch hoàng tử hoặc là đại thần tự nhiên là nhất được sủng ái hoàng tử đơn độc ở khang hy bên tay trái lấy thái tử đi đầu tịch đại thần còn lại là ở khang hy bên tay phải này đây nội đại thần thị vệ thống lĩnh long khoa nhiều đại học sĩ mã kỳ đám người nhất tới gần hàng phía trước nay không thập tam gia bị phân phối tới gần tứ gia xa chút bắt đầu trước còn ngạnh sinh sinh đổi tới rồi tứ gia bên cạnh mất công ngũ gia tính nết hảo không cùng hắn so đo bất quá cái này lôi kéo tứ ra mặt trên khang hy liền phát hiện phía dưới khác thường hỏi hắn, lao tứ lão mười ba các ngươi lén đang thương lượng cái sự tình gì đâu đệ hai trăm hai mươi bảy trang bị trào bao thập tam gia cổ rối ra vừa định nói chuyện nào biết bỗng nhiên đã bị tứ ra rối tay lôi kéo đem người cấp ổn xuống dưới bẩm hoàng a mã nhi thần cùng thần đệ vừa rồi đang nói hoàng a mã khi sát thoạt nhìn thật tốt nhi thần nhìn trong lòng rơi xuống một khối tảng đá lớn lúc này có thể nói gì Chính sự lại nói tiếp, toàn bộ bầu không khí đều đến biến biến đổi, ai còn dám thật sự ăn cái gì nha. Nói chính mình trong phụ sự, thứ gia cũng không có cái này thói quen. Chỉ có nói, Khang Hy thân thể khỏe mạnh, một là An Đại Thần Tâm, nhị cũng là nói đến Khang Hy nhất muốn nghe nói, hơn phân nửa Khang Hy liền sẽ tâm tình sung sướng, như vậy cái này tiểu nhạc đệm cũng liền đi qua. Ở đây Đại Thần các Hoàng tử, đều cùng nhân tinh giống nhau, thứ gia nói qua đi, một chúng các Đại Thần mới phản ứng lại đây dường như, sôi nổi bưng lên chảy đến rượu. Chúc mừng Khang Hi long thể khôi phục. Khang Hi quả thực nghe ha ha ha cười to, bưng lên trước mắt chén rượu, sang sảng cười, bưng lên tới, một ly uống cạn. Vẫn là lao tứ đôi mắt quan sát cẩn thận, chấm ngày trước tìm được thần y đi, thân thể điều trị sau, quả thực hảo không ít. Châm cảm nhớ các vị ái khanh cùng các hoàng tử tâm ý, đêm nay chấm liền bồi đoàn người hảo hảo chúc mừng chúc mừng, đại gia hảo hảo ăn. Chúc mừng bệ hạ vạn phúc. Khang Hi lời này vừa nói, ai còn dám chân chính ngồi bất động, toàn sôi nổi đứng dậy chúc mừng khang hy thân thể khang phục trong mắt trong tay đều biểu hiện ra một sung sướng vui mừng chi tượng tới với nội bộ rốt cuộc có cái gì tâm tư lại có ai sẽ chân chính biểu hiện ra ngoài toàn bộ hành trình cũng chỉ có thái tử ở khang hy nói chính mình khang phục sau thật sâu xem hắn kia liếc mắt một cái tay run nhẹ nhẹ hạ toàn bộ tiệc tối ở tối cao người cầm quyền một tiếng vui mừng tiếp tục gắn trong thanh âm, lại lại lần nữa hiện ra ở một mảnh vui mừng vui mừng chung tứ gia lúc này trong lòng cảm nhớ lại có chút không đúng rồi liên tiếp đem bên ngoài thủ tô bồi thịnh cấp kêu tiến vào hỏi trong phủ như thế nào ra hết thẻ mạnh khỏe trong bữa tiệc chắc phúc tấn còn nhờ người mang đến lời nói tới làm ra cấp chuẩn bị ăn cấp chắc phúc tấn nói là muốn ăn túy tiên lâu thiêu gà tô bồi thịnh thân mình cung thật sự thấp thanh âm không nhanh không chậm biểu hiện đến và chậm ổn tứ gia nhìn không người tới rồi ở giữa tô bồi thịnh tổng cảm thấy đêm nay cái này tô bồi thịnh nhưng thật ra so ngày thường muốn câu nệ rất nhiều hắn khoanh tay ở cầm hạ ho nhẹ một tiếng Muốn nói cái gì, lại ngừng. Chẳng lẽ là ở trong hoàng cung, sợ cho hắn gây chuyện, liền phải tiểu tâm cẩn thận rất nhiều, nói đến nhưng thật ra không tính sai. Thứ ra lại hỏi, lý thị cùng phúc tấn, nhưng có cái gì hành động? Lúc này, kia kéo thị cùng lý thị đều ở trong hoàng cung, thứ ra liền sợ này hai người sẽ ở trong phủ sẽ an bài cái gì hành động. Cho nên này toàn bộ yến hội, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem người kêu lên tới hỏi một chút, có hay không cái gì dị thường hành động. Bẩm chủ tử. Hết thể bình thường. Tô Bồi Thịnh thanh âm, liền giống như đầu vài lần giống nhau, đều là nói cho Tứ Gia hết thể bình thường. Nghe được lời này, Tứ Gia nhiều ít muốn thả lỏng rất nhiều. Rốt cuộc Tô Bồi Thịnh là chính mình thủ hạ nhất tới vài người chi nhất, kinh hắn tay làm việc, hắn đều phải tín nhiệm rất nhiều. Lúc này Tứ Gia mặc dù cảm nhận được bất an, nghe được Tô Bồi Thịnh nói hết thể bình thường hảo, hắn thực mau liền áp xuống trong lòng nghi hoặc. Trong lòng nghĩ, là chính mình suy nghĩ nhiều sau. Thực mau đã bị chạy ra thập tam gia tìm được rồi, nói là thái tử ở tìm hắn. Rơi vào đường cùng, tứ gia liền đành phải đẹ nặng trong lòng đối tần gia bảo lo lắng, lại bị người mang đi vào trong yến hội. Hoàng cung một mảnh vui mừng chi tượng, mà tứ gia trong phủ, một chỗ yên lặng trong viện, đống nhiên liền thu được một phần thư tử. Nếu tưởng đạt thành trong lòng ngọc tưởng, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm liền thành. Đều đêm 30 buổi tối, nữ nhân đêm nay trang điểm dị thường yêu diễm, toàn thân trên dưới, nội bộ một thân bó sát người sườn sám một đôi mới nhất khoản đông khoản phượng hoàng vu phi chỉ vàng được khảm đông ủng đỏ thâm đông ủng cùng vùng địa cực xanh đá lụa lông tròn bào theo yêu diễm đông ủng nhẹ nhàng lay động ở giữa đặc biệt là xa xa đi ở tuyết trắng tuyết địa thượng mặc dù là xa xa nhìn thượng liếc mắt một cái giống như đông tuyết nhất lóa mắt phong cảnh mặc dù là nữ nhân thấy đều phải chú lưu ba giây huống chi là nam nhân trong tay cầm không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng thư tử nữ tử lúc này gắt gao nắm lấy thư tử đã ở trong sân trên nền tuyết Tới tới lui lui đi rồi vài lần, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại là cái chán không dán đoạn có mồ hôi nga xuống, biểu hiện này chủ nhân nội tâm do dự cùng thần trương. Nàng lại mở ra, đệ nhị phong thư, chỉ thấy mặt trên, tiếp tục viết. Đêm nay giờ tuốt mặt, giờ hợi giao tiếp khi, đi một chuyến nơi này. Chỉ thấy mặt trên xa xa hoa, thanh phong thủy tạ hậu hoa viên cảnh sắc Nàng sơ mùng một xem thời điểm, sợ tới mức tay đều run lên hạ. Trong lòng bất an tiếp tục mở rộng. Đây là có người phải đối thanh phong thủy tạ vị kia xuống tay, chỉ là không biết vì sao sẽ tìm tới nàng. Sau lại nàng sợ tới mức, trực tiếp đem trong tay thư từ thiêu hủy, trở lại sân sau liền chạy nhanh đem nha hoàng kêu tiến bảo. Đi hỏi thăm sao? Thanh phong thủy tạ bên kia tình huống như thế nào? Kêu nha hoàng nghe thấy chủ tử như vậy vừa hỏi, cũng không dám giấu dếm, vội đem biết đến đều nói ra. Nghe nói là mau sinh, toàn phủ đều giới nghiêm, sở hữu thai ý hề, bà mụ cùng bà vũ đều gọi vào bên kia đi. Tiểu nha đầu cả đời này, đi theo ở trong phủ đại quá, còn chưa bao giờ gặp qua như thế đại trận trượng, nói chuyện, trong mắt đều lộ ra chấn động cùng giật mình. Không phải một cái chắc phúc tấn sinh con mà thôi, thế nhưng nháo đến toàn bộ trong phủ đại động. Lúc này toàn bộ trong phủ hộ vệ, gần có một nửa người, tập thể điều động đều thành phong thủy tạ bên kia, hiển nhiên tình huống quá khẩn cấp. Thông chi ra sao? Biết vị kia muốn sinh, trong tay chén trà trực tiếp ngã xuống xuống đất, ngáy mắt sái lạc đầy đất nước trà, giống như bị vỡ ra chén trà giống nhau tâm cũng đi theo bị người cắt một lỗ hổng nghe nói đã liên tục phái vài xóm người đi trong cung thông chi ra cùng phúc tấn chỉ là không biết vì sao đều đã gần đến non nửa cái canh giờ lại còn chậm chạp không có động tĩnh trở về đệ hai trăm hai mươi tám trang lời này vừa ra nữ tử sắc mặt đại biến quả thực trái tim đều bị người gắt gao soạn trụ giống nhau sinh sôi lặc đến nàng không thể thở dốc rốt cuộc muốn như thế nào thông thiên thủ đoạn liền ra đều bị vướng đem nha hoàn đuổi ra đi sau Nàng mở ra cuối cùng hai phong thư. Chỉ thấy mặt trên viết, nếu muốn giữ được ngươi trong lòng bí mật, đêm nay tại chỗ thấy. Đây là ước nàng gặp mặt địa phương, mặt trên phụ lục chấm đất chỉ. Đến nỗi mặt khác một phong thơ, còn lại là viết, chống rông xuất hiện ở nàng trong phòng kia kiện quần áo xuyên pháp. Hơn nữa quy định thời gian, đều đã viết hảo. Nếu đây là bình thường chữ viết, nàng còn chưa tính, quan trọng nhất, vẫn là có phong quen thuộc chữ viết, vẫn là ước nàng gặp mặt chữ viết. Đây mới là làm nàng nhất sợ hãi sự tình hiển nhiên là đã có người đã biết nàng bí mật đêm nay ở và bất an cùng hoảng sợ chung nữ tử không ngừng nhìn xa xa xôi hoàng cung hy vọng đây là một hồi cứu rỗi mà không phải một hồi hạo kiếp ở vận mệnh trước mặt ai cũng không biết ngay sau đó ai mới là túi đầu cái kia chương một trăm ba mươi hoàng tức ở phía sau nữ tử cuối cùng bị kia phó nam nữ giao e lở lỏa bức họa đau đớn đôi mắt trong lòng biết đại thế đã mất nay một bàn cờ từ bắt đầu hạ phía trước liền không có nàng nhưng lựa chọn địa phương Dựa theo đối phương công đạo, nàng mặc vào đối phương áo khoác quần áo, liền như vậy lời nói cũng chưa công đạo sau, ra cửa. Đi lên, nàng xa xa hồi xem một cái chính mình này ở mấy năm sân, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn hiện lên nghẹn ngào cùng không tha. Cái gọi là nhất nhãn vào năm, lại không phải lấy tới hình dung người yêu gian. Đây là mệnh đi. Một tiếng thấp thấp nỉ non, hốc mắt chung treo lệ ý, nàng bước ra này một bước. Hoàng gia tông nhân phủ, lúc này ô nhã thị đã bị đóng suốt gần một năm. Cái này địa phương tuy rằng không phải ít nàng ăn uống, nhưng là toàn bộ tự do lại là bị hạn chế trụ. Mà nàng tính tỉnh, cũng từ lúc bắt đầu tiến vào la to, đến mặt sau trầm mặc. Nàng vốn dĩ cho rằng, là thay thế chính mình cô cô tiến vào, như thế nào cũng sẽ có người kéo cứu nàng mới đối. Nhưng là không biết vì cái gì, từ trước 3 tháng, nàng nhà mẹ đẻ ngạch nương nhờ người mang đến đồ vật, thuận tiện tới xem nàng một lần sau, nàng liền lại không thu đến người trong nhà đến thăm tin tức. Toàn bộ tông nhân phụ phòng. Tuy rằng không giống bình thường nhà tù nơi đó giống nhau dơ loạn kém, nhưng là nói thật, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhà ở bên ngoài đều có người gắt gao thủ, chờ đã có người đến thăm nàng thời điểm, sẽ có người mang theo nàng tới xem nàng. Nếu là bình thường không có người tới, tất sẽ là có trông coi người, mỗi ngày tam cơm đều sẽ đúng hạn đưa tới, nói đến không tính kém. Nhưng là cái này nhật tử, lại là đối diện quán có người hầu hạ nhật tử ô nhã thị tới nói, không thua gì xuống địa ngục giống nhau thống khổ. Một ngày này. Trong giữ nàng thị vệ lại tới cấp nàng đưa ăn, cùng nhau đi theo, mặt sau còn có mấy người, thuộc về nho nhỏ đội tới chuyên môn trông giữ nàng. Tông nhân phủ không thể so nơi khác, nơi này đều là giam giữ phạm pháp hoặc là phạm sai lầm hoàng gia nhân viên hoặc là hoàng gia nữ quyến từ từ, thuộc về điển hình hoàng thân quốc thích nhân viên mới có thể tiến tới. Hơn nữa, sở hữu tông nhân phủ nhân viên, tất cả đều là con em bất kỳ mới có thể tiến tới. Thậm chí là quản lý tông nhân phủ dẫn đầu đều là nắm giữ thực quyền thân vương nhóm mới có cái này quyền lợi, còn đều là nhiều thế hệ thiết mũ vương thế gia mới có thể tiếp quản. Nói trắng ra là, có điểm giống chúng ta tông thân sĩ si tộc quản lý phạm sai lầm các tộc nhân giống nhau, tới nơi này, đều là tới đóng cửa ăn ăn, còn có rất nhiều, là bị phạt trung thân giam é, L cấm cũng sẽ ở chỗ này. Ăn cơm chiều. Vốn dĩ thường lui tới cơm chiều đã sớm tới rồi, không biết đêm nay vì sao sẽ phá lệ vãn. Ô nhã thị vốn dĩ tâm tình liền không tốt lúc này tâm tình liền càng không hảo đối với tiến vào thị vệ một trận giống giận lan đều cấp bùn khanh khách Lan, bùn khanh khách không hiếm là ăn cái gì quỷ cơm giống giận trung ô nhã thị không hề có bất luận cái gì hình tượng mà nói toàn bộ cùng một cái người đàn bà đanh đá giống nhau thanh âm đều lộ ra khàn khàn hốc mắt vải bố lót trong mãn hồng tơm máu hiển nhiên này hơn nửa năm ít có ngủ ngon thời điểm các ngươi trước đi xuống đi ta ở chỗ này là được kia dẫn đầu phân phó một tiếng Mặt sau đi theo mấy cái tiểu binh có chút do dự, cuối cùng nhìn dẫn đầu không dung cự tuyệt ánh mắt. Cuối cùng vẫn là ứng thanh đúng vậy sao, đem trong tay hộp cơm buông xuống. Trước khi đi, còn đối với ô nhã thị giống một tiếng, thành thất điểm, tiến vào nơi này, đừng tưởng rằng chính mình vẫn là hoàng tử khanh khách, có thể ăn sung mặc sướng. Nói xong, đối với ô nhã thị liền hung hăng đốt một ngụm, trong miệng khinh thường phát ra tiếng, xú đàn bà, đều rơi xuống đế, thật đúng là đường chính mình là cái chủ tử. Mấy người bất mãn hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, hiển nhiên đối ô nhã thị thật không tốt, toàn bộ thái độ cũng không giống như là đối hoàng gia hoàng tử nữ nhân thái độ. Nói đến, chủ yếu vẫn là ô nhã thị ngay từ đầu tiến vào, thái độ quá mức trưng, dương, đối này mấy cái trông giữ nàng binh lính, là lại đá lại đánh, còn cắn mấy người nguyên nhân. Ngay từ đầu này đó binh lính chịu đựng nàng nhà mẹ đẻ là ô nhã thị nhất tộc, lại là từ A ca ái tân giác la giận chân nữ nhân, tự nhiên không dám có người đối nàng như thế nào. Nhưng là hư liền phá hủy ở, theo ô nhã thị giam giữ thời gian càng ngày càng lớn lên thời điểm, vốn dĩ một chúng bọn lính cho rằng, thực mau sẽ có người tới chuộc nàng đi ra ngoài. Ai biết chính là ô nhã thị nhất tộc nàng ngạch nương tới xem qua một lần sau, thế nhưng liền không còn có tin tức. Hiện nhiên cái này ô nhã thị là bị từ bỏ, là cái vô dụng khí tử. Cái này vất không đến chỗ tốt rồi, liền tự nhiên đối nàng thái độ không hảo lên. Có binh lính nghĩ, dù sao cũng là bị từ bỏ nữ nhân liền nghĩ có thể hay không sảng một chút cũng hảo. Tóm lại là hoàng tử nữ nhân, nay mặc dù là cái xấu lao thái bà, cũng là hương vị không giống nhau, lèn nói ra đi, nhiều có mặt mũi. Pham La bị từ bỏ khí tử, còn nghĩ muốn cái gì tôn nghiêm, có thể bị bọn họ phế vật lợi dụng cũng là tốt, đây là này đó tông nhân phủ hoặc là trong nhà lao không thể gặp quan sự. Mặt trên tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng là không chịu nổi người nhiều, còn có các địa phương hắc cám. Đệ 229 trang Xem như tiềm quy tắc một loại đồ vật. Loại chuyện này, mặc dù là ở trong hoàng cung, có không ít cung nữ đều tao ngộ có quyền thế bọn thái giám độc thủ, huống chi là như thế đặc thù tông nhân phủ đâu. Bởi vậy này mặt sau mấy tháng, ô nhã thị là như thế nào sống ở nước sôi lửa bỏng chung cũng không biết. Tường nàng cao cao tại thượng một cái hoàng tử khanh khách thân phận, thế nhưng chịu như vậy vũ nhục ô nhã thị cao ngạo đầu căn bản là không tiếp thu được. Bởi vậy mấy cái hùng hùng hổ hổ binh lính sau khi rời khỏi đây. Nhìn thấy cái này dẫn đầu thế nhưng còn chưa cút, trong lòng liền càng là lửa giận tận trời, còn chưa cút. Nay một năm, ngươi nhất định bị không ít ủy khuất đi. Ai ngờ ô nhã thị giống ra tới sau, đối phương thế nhưng một chút đều không tức giận, thế nhưng đối với nàng cười sau, còn không lưng xuống dưới, tự mình đem hộp cơm mở ra, nói nhỏ hứng nói. Bất luận như thế nào sinh khí, đồ ăn vẫn là muốn ăn trước. Như vậy thái độ, làm ô nhã thị nội tâm trung cảnh báo sao vang, hơn nữa ở tao nội nhiều như vậy phi người đãi nộ sau đống nhiên có người có thể như vậy ôn nhu tế khí cùng nàng nói chuyện, ô nhã thị trong nội tâm không biết sao, thế nhưng dị thường mềm mại lên. Hỏi hắn, ngươi có cái gì mục đích? Nam nhân đến là không nói gì thêm, chỉ là đem hộp cơm nhất nhất mở ra, xông vào muối hương khí, thế nhưng làm ô nhã thị đôi mắt đều trừng lớn. Nhìn rực rỡ muôn màu đồ ăn, bên trong có đùi gà, có thịt, có đậu hủ, còn có vài đạo, đều là ô nhã thị yêu nhất ăn đồ ăn. Bất luận người nam nhân này là cái gì mục đích? Ô Nhã Thị giờ này khắc này, đều đã chịu cực đại chấn động, giờ khắc này, nàng từng có như vậy trong nháy mắt cảm động. Bởi vì, mặc dù là nàng ngạch nương tới xem nàng, cũng chưa nghĩ tới phải hảo hảo cho nàng chuẩn bị một đố năng ngon, chỉ là tới hỏi nàng không ít vấn đề. Mặt sau nói làm nàng an tâm ở bên trong hảo hảo đợi, mặt sau lại đến xem nàng, sau đó liền không còn có sau đó. Ở đại gia tộc bên trong sinh hoạt người, lại từ nhỏ bị Đức Phi thường xuyên tiếp tiến cung Ô Nhã Thị, hiển nhiên không phải ngu ngốc. Cũng đống nhiên ý thức được, theo nàng lúc này đây bị giam giữ, rốt cuộc có thứ gì là không giống nhau. Bất luận có cái gì mục đích, tóm lại là tưởng ngươi hảo là được rồi. Nam nhân trước cầm không chén, cho nàng thịnh một chén canh, ôn nu ngồi xổm xuống, đem canh chén thịnh ở nàng trước mặt, ôn nu nói, tới, uống trước canh. Như vậy thanh âm, mang theo mê hoặc, ô nhã thị mặc dù lại cường phong bị, vẫn là dựa theo thanh âm nói, ngồi xổm dưới thân tới, nhìn nam nhân, không nhúc nhích. Như thế nào, sợ có độc ca. Nam nhân thấp giọng cười cười sau, liền ở ô nhã thị giật mình ánh mắt chung, dung dự phòng cái muông cùng chiếc búa, đem canh cơm hộp đồ ăn tất cả đều nhất nhất thi ăn một ngụm ở trong miệng, sau đó đối nàng nói. Xem đi, ta đều ăn qua, không có độc. Như vậy tình cảnh hạ, ô nhã thị rốt cuộc là yên tâm. Chỉ là túi đầu, ân một tiếng sau, liền không lời nói. Nam nhân cũng không còn nhiều, cầm lấy cái muỗng, thế nhưng ở ô nhã thị trường lớn trong ánh mắt, đem một ngũng ngao tốt canh đút cho ô nhã thị, còn nhẹ giọng nói nữ tử trung quy là phải hảo hảo chiếu cố chính mình nhiều chiếu cố hảo tự mình tốt hoàn cảnh cùng ẩm thực mới có thể bảo trì vĩnh hằng tuyệt mỹ dung nhan mà có tốt dung nhan sau mới có thể lưu lại một người nam nhân tâm mà ở hoàng gia hậu viện có nam nhân tâm ngươi liền có hết thể ngươi muốn minh hoa phú quý lúc này một ngồi sổn ngồi xuống hai người liền như vậy vừa uống canh một người uy canh chung tinh tế ở chung toàn bộ trong phòng còn dần dần chuyển ra nam nhân thanh âm ngươi xem này không Cuối năm, ngươi ghen ghét đố vị kia, đêm nay đang ở sản tử, mà thái ý, ý đã sớm cho nàng kiểm tra qua. Lần này ra tới chính là cái hoàng tử. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này về sau vinh hoa phú quý, nhất định là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà nhà ngươi từ ra lại như thế sùng ái với nàng, giống ngươi, muốn từ nơi này đi ra ngoài, làm sao ngăn là muôn vàn khó, tất cả khó đâu. Nữ nhân nghe nghe, một giọt nước mắt nhỏ giọt canh chén, sau lại nháy mắt dung nhập canh không thấy bóng dáng. Người chính là như vậy, bất đồng người bất đồng mệnh, có thể trách ai được. Cho nên nàng hỏi, người muốn nói cái gì đâu? Nam nhân, đi lên trước, nhẹ nhàng cho nàng loát một lọn tóc, ôn nhu hỏi nàng, người nghĩ ra đi sao? Ta giúp ba mươi 131 ra, đã xảy ra chuyện. Đến nỗi cuối cùng Ô Nha thị, có hay không hỏi rõ ràng nam nhân kiếp như thế nào mang nàng đi ra ngoài sự tình? Một chúng ở trong hoàng cung tứ gia, cùng lúc này ở tứ gia trong phủ nháo đến người ngã ngựa đổ cướp có sự kiện chung mọi người. Không thể hiểu hết. Trong Hoàng Cung còn ở vui mừng, mau đến buổi tối giờ tuất mặt giờ hợi giao tiếp thời điểm, Khang Hy rõ ràng đã mệt mỏi. Này mới vừa làm Lý Đức Toàn tuyên bố, đêm nay tiệc tối kết thúc, một chúng nên tan cuộc tan cuộc, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ai ngờ lời này còn chưa nói xong đâu, liên tiếp vài sóng người vội vã tiến vào bẩm báo sự tình. Báo. Đây chính là đêm 30A, hơn nữa đã trễ thế này, còn có người tới báo, lại cứ chọn lúc này tới báo, này không phải triệt chứng sao. Tứ ra đứng ở bên cạnh, còn không có tới kịp thấy rõ người diện mạo, đồng nhiên liền cảm giác bên thai một trận thỉnh phong hiện lên. Bên thai có người cùng hắn bẩm báo cái gì, hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng không phải tô bồi thịnh, mà là đặt ở trong phủ bảo hộ an nguy cao ngô dung. Thiếu chút nữa không đem tứ ra cấp khiếp sợ ngã xuống đi xuống. Hắn còn không có nghe được cao ngô dung nói cái gì, đầu tiên liền nhìn đến đại điện thượng quỳ người, đang ở cấp khang hy bẩm báo sự tình. Bẩm bệ hạ, kinh thành chợt tao đại kết nạn. Liên tiếp ảnh hưởng đến vài chỗ hoàng tử phủ, hơn nữa tông nhân phủ đêm nay có người bị ám hại. Việc này rất trọng đại, nô tài không dám chậm trễ, tới quấy dày bậy hạ, nô tài đang chết. Hồi tin tức là vài sống người, có bảo hộ kinh đô an nguy kinh triệu doãn, còn có bảo hộ hoàng cung an toàn thị vệ thống lĩnh, cùng tông nhân phủ phó thống lĩnh. Này đó chức vị, ngày thường lấy ra đi, tùy tiện một chỗ đều là một cái đều là kinh đô giống một giống có thể chấn tam chấn người. Đệ 230 trang chúng chi đêm nay toàn bộ tề tụ ở một hồi có thể nghĩ đêm nay ra sự tình rốt cuộc có bao nhiêu đại nghe được thanh âm đừng nói bị dọa một chúng tĩnh nếu ve sầu mùa đông mọi người chính là khang hy đều bị khiếp sợ đương trường đứng lên cả giận nói ngươi nói cái gì bệ hạ bất giận một chúng đại thần cùng các hoàng tử đều bị chân choáng váng đây chính là ở hoàng gia đêm ba mươi tối ra chuyện lớn như vậy đặc biệt là qua đêm nay giờ tí năm sau nhưng chính là tân một năm nay vừa đến một năm liền ra chuyện lớn như vậy Này nhưng còn không phải là biểu thị năm sau, biến động cùng hạo kiếp sao? Có lẽ ở địa phương khác, phát sinh hỏa H2 liền hỏa Z2, mọi người phòng hộ hảo, cứu trợ là được, nơi nào sẽ có như vậy đại động tĩnh. Nhưng nơi này, lại cứ là hoàng cung loại địa phương này, tại đây loại vạn chúng vui mừng, đặc biệt vẫn là năm sau, lập tức chính là Khang Hy 60 đại thọ loại này đặc thù nhật tử, này không phải đại đại hố cha sao. Khang Hy vốn dĩ già rồi, liền đặc biệt sợ chết, còn ra loại chuyện này, có thể nghĩ... Đương trường sắc mặt liền biến đổi một chút. Vẫn là lúc này Thái tử trước nhắc nhở một câu, Hoàng A Mã, trước dập tắt lửa cứu người quan trọng. Chúng đại thần mới phản ứng lại đây. Nay còn không có tới nói qua nhiều nói, ai ngờ lúc này, hoàng tử này một tịch, ngày thường luôn luôn ổn trọng tứ bối lạc thế nhưng dẫn đầu một cái làm khó dễ, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nói cái gì. Lúc này, cao nô dung nào dám trì hoãn, mặc dù võ nghệ cao cường hắn, đều bị sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh, đầu bầm báo, Ra. Trong phủ nổi lên lửa lớn, chắc Phúc tấn vừa vận ở Lâm buồn sản tử, chính là lửa lớn bốc cháy lên. Nô tài đã vận dụng toàn bộ người đang không ngừng diệt em mở phát hỏa, nhưng là này hỏa thế càng ngày càng lan tràn, đã bắt đầu ở lan đến gần A ca sở Nam nguyễn bên kia. Kỳ thật hắn còn tưởng nói, Nô tài lúc trước đã phái không dưới mười mấy sóng người tới bẩm báo chắc Phúc tấn sản tử tin tức, ai ngờ tất cả đều đã chìm nấy biển, lúc này mới làm vốn dĩ nôn nóng dẫn người dập tắt lửa cao nô dung, đầu tiên buông xuống trong tay sự tình chạy đến trong hoàng cung tới bẩm báo sự tình cũng không biết này tô bồi thịnh như thế nào làm việc cao nô dung tới hoàng cung thời điểm thế nhưng căn bản không có nhìn đến tô bồi thịnh hắn không kịp giật mình đã bị tứ gia một chân đạp đi ra ngoài ngay sau đó người cũng đã chạy như bay đi ra ngoài toàn bộ tiệc tối mọi người chỉ để lại một trận thân ảnh cùng thống khổ tiếng gọi ở ĩ. người tốt nhất cầu nguyện chắc phúc tấn cùng tiểu a ca không có việc gì nếu không ra muốn cho các ngươi toàn bộ đền mạng tứ gia thanh âm quá mức thế liệt ai giống thậm chí ở thượng đầu Khang Hy, đều bị chấn tạm dừng một giây, cuối cùng mới ngây ngốc hỏi bên cạnh Lý Đức Toàn một tiếng. Lúc trước phía dưới này mấy cái nô tài, bẩm báo chính là nơi nào khởi quy phát hòa đâu. Lý Đức Toàn cũng bị tứ gia phản ứng làm cho một ngông, nhưng là Khang Hy vừa hỏi, hắn bội tiến lên, có chút không xác định trả lời. Giống như là nói chính là tứ bối lạc phủ. Nghe nói, bối lạc gia trong phủ, quen lạc la chắc phúc tấn, mau lâm buồn. Ai ra, tà tôn tử ra khang hy đau thương hô đau một tiếng liền chạy nhanh nói ngự lâm quân chạy nhanh phái người cứu hỏa khởi giá tứ bối là phủ đêm nay thật là họa vô đơn trí khang hy mới vừa ngồi ngự giá hướng tứ gia phủ đi thời điểm mặt sau đi theo thu được tin tức nghi phi cũng là đại buổi tối chạy như bay đuổi theo lại đây khang hy vốn dĩ muốn cho người mang nghi phi trở về lớn như vậy buổi tối mặt sau còn đi theo hảo chút đại thần cùng các hoàng tử đều sôi nổi nói muốn đi hỗ trợ giúp không hỗ trợ đây đều là thủ thuật che mắt Trọng điểm là, đêm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, trong kinh thành lại có bao nhiêu người sẽ đi theo máu chạy thành sông, đều không thể hiểu hết. Nghe nói, tứ bối lạc sùng ái nhất chắc Phúc Tấn, chính có mang, sắp lâm buồn, chuyện lớn như vậy, đêm nay còn có ai có thể ngủ được a? Nghi Phi cũng mặc kệ Khang hy nói cái gì, mang theo mấy cái cung nữ, ngũ Phúc Tấn cùng chín Phúc Tấn, thậm chí muốn chạy hạ Cố kiệu trực tiếp chạy như bay đi từ A-ca trong phủ. Nếu không phải người bên cạnh, gắt gao khuyên lại nói chỉ sợ là đã xảy ra chuyện rồi nhiều năm như vậy nói thật đối tần gia bảo tốt nhất cảm tình chỉ sợ cũng phải kể tới trong hoàng cung nghi phi nay một phần cảm tình thậm chí là so với tần gia bảo xa ở thịnh kinh ngạch nương đều so bất quá trước kia nghi phi cũng đau nguyên chủ nhưng là chân chính tình cảm thâm hậu lên vẫn là tần gia bảo xuyên qua lại đây sau càng ngày càng làm nghi phi tưởng niệm khởi chính mình qua đời nữ nhi dần dần đã làm tần gia bảo ở thay thế được nữ nhi vị trí Nghe tới tần gia bảo sẽ ra chuyện thời điểm, Nghi Phi đánh hỏng rồi trên bàn vài đạo đồ ăn. Đương trưởng lời nói cũng chưa nói, liền từ nữ quân trong bữa tiệc mang theo mấy cái phúc tấn, đuổi theo kia kéo thị cùng lý thị thân ảnh chạy ra đi. Đêm nay, thật là quá nhiều sự tình. Khang Hy không lây chuyển được Nghi Phi, liền mang theo một chúng hoàng tử cùng Nghi Phi, cùng mấy cái quan trọng các đại thần, vội vàng chạy tới Tứ Gia Phủ. Mới vừa đến Tứ Gia Phủ trước đại môn, mọi người chỉ nhìn đến thông thiên ánh lửa làn tràn toàn bộ trong phủ xương khói tận trời bọn thị vệ đều ở vội vã không ngừng khuôn vác thủy qua đi dập tắt lửa trung gian còn kèm theo đông đảo bi thống tiếng kêu cứu cứu hỏa thanh từng tiếng ai tuyệt không đã làm người người nghe bi thống người nghe rơi lệ một tiếng vạn tuế ra giá lâm nghi phi nương nương giá lâm thái tử giá lâm các vị thân vương giá lâm chỉ là trong phủ nơi nơi khua chiêng gõ mò cứu người dập tắt lửa chung mọi người chỉ nhìn đến bị đốt trọi thi thể từng khối bị nâng ra tới còn có rất nhiều bị bỏ người Còn nơi nơi bị thiêu vết sẹo bị cứu ra tới toàn bộ hình ảnh không cần quá thế thảm bởi vậy đối mặt khang hy đám người đã đến chỉ có số ít mấy cái canh giữ ở bên ngoài bảo quản an nguy thị vệ tới cùng khang hy đám người thỉnh tội khang hy hỏi đến sau hỏi rõ ràng tình huống liền vây vây tay không có quá độ dáng tội này đó thị vệ ý tưởng biết được còn không có dập tắt lửa khang hy liền đối với mặt sau ngự lâm quân vây tay một cái mau cứu hỏa mặt sau liền lấy long khoa nhiều cùng thị vệ thống linh vì đầu Vội vã gia nhập dập tắt lửa trong đại quân Khang Hy ở ngoài cửa thủ Tâm tư muôn vàn Đối tứ gia sinh ra cực đại không đành lòng Đệ 231 trang Đều nói Nhân sinh lớn nhất bi ai Không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh huống chi là Lao Tử mang theo như thế đại kỳ vọng sinh ra Hoàng Tôn Đâu Khang Hy tuổi lớn Đa sầu đa cảm lên Vẫn là nghi phi lúc này đống nhiên một tiếng không cần chống đỡ buồn cung Buồn cung mau chân đến xem bảo nhi Lớn như vậy hòa thế nghi phi như vậy cái được sủng ái phi tử đi vào nếu là ra cái không hay xảy ra nhưng làm sao bây giờ bởi vậy một bọn thị vệ cùng bọn thái giám cung nữ chết chống đỡ không cho nàng đi vào tức giận nghi phi giống lớn ra tới sau mới lôi trở lại khang hy suy nghĩ làm nàng đi thôi khang hy xua xua tay tưởng thành toàn nghi phi một phen tâm tư vạn tuế ra thốt ra lời này không nói người khác chính là lý đức toàn cũng là lắp bắp kinh hãi nhịn không được hỏi lại một tiếng khang Hi lại là thở dài nói Trâm cũng là muốn vào xem một chút. Đây mới là thật sự ở một chúng hoàng tử cùng đại thần trung nổ tung nổi. Xôi nổi tiến lên nói, bệ hạ, trăm triệu không thể, ngài chính là vạn kim chi khu. Nơi này như thế nguy hiểm, ngài sao có thể thân phạm hiểm. Đương nhiên đây là lời phía sau. Mà phản đối thanh mạnh nhất chính là một chúng đại thần, còn có thái tử. Đương nhiên, ai cũng không có phát giác đến lúc này thái tử, tay nắm thật chặt, thậm chí toàn thân thân mình đều căng thẳng hạ. mươi 132 khiếp sợ, Thần gia bảo đã chết. Khang Hi mang theo nhất bang người tiến vào đến tứ gia phủ thời điểm, toàn bộ trong phủ một mảnh hỏa thế lan tràn, toàn bộ bối lật phủ, thế nhưng bị lan tràn đốt tới mấy chục chỗ sân tất cả đều tao hương. Trước không nói lần này, tứ gia phủ tổn thất có bao nhiêu thẳng trọng, liền nói đêm nay, chỉ nói chính là bị thương hoặc là tử vong nhân số, trước mắt đều khó có thể đếm hết. Mất công là buổi tối đại gia còn chưa ngủ giấc, lại là chắc phúc tấn lâm buồn thời gian ra sự tình lúc trước mọi người đều ở tích cực chuẩn bị đỡ đẻ công việc rất nhiều nha hoàn bọn thái giám đều không có nghỉ ngơi kỳ thật tử thương còn tính hảo mất công nhất thảm vẫn là ở thanh phong thủy tạ cùng tới gần thanh phong thủy tạ mười mấy chỗ sân bởi vì lúc trước không có phản ứng lại đây thậm chí liền nhất tiện nghi thị thiếp sân thật nhiều chủ tử nha hoàn đều trong lúc ngủ mơ bất chi bất giác liền mất đi tính mạng mà ở thanh phong thủy tạ còn lại là bị chết toàn bộ là không có chạy đi bọn nha hoàn tất cả đều đi theo thương mệnh hoặc là bị thực trọng thương bị cứu giúp đi ra ngoài. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đêm nay, sở hữu tứ gia trong phủ còn sống nữ chủ tử nhóm. Lúc này đều bị chuyển rời đến tới gần trong phủ chính Bắc Tiền Viện Đại Viện Tử, bị lâm thời thu thập ra tới, trước an trí hoặc bị thương người, hoặc là còn sống người. Tống thị võ thị đám người, lần này bởi vì đối mặt tần gia bảo sinh sản, không dám ngủ sớm nguyên nhân, còn tại đây chàng lửa lớn, bảo hạ tánh mạng. Kia kéo thị mang theo lý thị đám người vội vàng trở lại trong phủ thời điểm liên ở khẩn tiếp khơi thông đám đông phối hợp cao nô dung nam thần đám người chỉ huy đang không ngừng cứu hỏa cứu hỏa về cứu hỏa lúc này trước mắt một màn đều bị kích thích mọi người trong mắt bởi vì tứ gia mọi người ở đây trước mắt chính là bọc một kiện quần áo rước vọt vào thanh phong thủy tạ đi cứu người đi mà toàn bộ thanh phong thủy tạ đều ở đinh thai nhức gốc trong thanh âm còn đang không ngừng quanh quần tứ gia từng tiếng tuyệt vọng tiếng gọi ở mỹ bảo nhi bảo nhi gia đã trở lại ngươi ở nơi nào gia tới cứu ngươi Bảo Nhi, ngươi chịu đựng, ra bồi ngươi, cầu ngươi không cần vứt bỏ ra. Còn có thanh thanh truyền miên thông báo cùng yêu thương, giống như bị vứt bỏ tiểu thú giống nhau, thanh thanh triệt nhân tâm phổi, làm một chúng vây quanh ở người chung quanh, đều sôi nổi đi theo chạy xuống nước mắt. Thật là người đáng thương A, nghe nói chắc Phúc Tấn Hoài chính là cái tiểu A-ca. Đúng vậy, hơn nữa chính là đêm nay lâm buồn, lập tức liền phải sinh ra, hảo nhưng linh tiểu sinh mệnh. Đúng vậy, nói thật, chắc Phúc Tấn đôi trong phủ rất nhiều người đều thực hoài ái. Muốn nói người tốt có hảo báo, tại như vậy cái vui mừng nhật tử, tao ngộ loại này kiếp nạn, thật là hảo đáng tiếc. Một chúng đã từng từng có tần gia bảo ân huệ bọn hạ nhân, là thật sự vì tần gia bảo khổ sở. Cũng vì trong phủ, tại đây đại niên 30, tao ngộ lần này kiếp nạn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, còn có càng nhiều không dứt thanh âm, còn lại là đối lần này tử thương, cảm nhận được thật sâu đáng sợ. Đã chết bao nhiêu người, trước tạm thời không nói, liền nói này trồng chất từng hàng đốt trọi thi thể. Đều làm người cảm nhận được hỏa Z2 đáng sợ cùng tàn nhẫn Rất nhiều người Đều hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu chuyện này Tránh đi mặt Liền nhiều xem một cái Đều cảm thấy phi thường không đành lòng Trước mắt này đó cảnh tượng Đều nhất nhất chiếu dọi tiếng Khang Hy mi mắt Trong lòng thở dài một tiếng Vừa định phái người chạy nhanh đi đem tứ ra mang ra tới Bên kia Thì tại làm ngự lâm quân cùng bọn thị vệ Chạy nhanh dập tắt lửa Này hiện tại bên trong có hoàng tử ở Khang Hy hoàn toàn không dám đại ý Đối mặt tái nhân sinh ly từ biệt, khang hy lúc này cảnh này, tắc nghĩ tới chính mình mất đi vài vị hoàng hậu, tắc càng đối tứ gia đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thậm chí liền người bên cạnh, đều bị phái đi nghị cách cứu viện cùng dập tắt lửa, liền biết hắn lúc này đối mặt tứ gia không đành lòng cùng thương tiếc. Không thể không nói, tứ gia này xác thật là một cái nhiều thai nạn tánh mạng. Năm đó không thể hiểu được một hồi đổi giết, cũng đã nhiều ít chắc trở. A, bảo nhi, nghi phi sớm biết rằng trận này hỏa hát thai đặc biệt đại chính là không yên tâm tần gia bảo, ai ngờ tiến đến tứ gia phủ, liền nhìn đến nơi nơi là đen như mực thi thể. bên cạnh còn không ngừng có người nói, chắc phúc tấn, hôm nay lâm buồn, không nghĩ tới chết ở bên trong, vừa chết hai mệnh, nhiều đáng thương nhiều đáng thương vân vân. nghi phi mới vừa vừa nhấc chân, tưởng tiến bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thành phong thủy tạng, đã bị bên trong tứ gia một tiếng tuyệt vọng bảo nhi, thanh cấp khiếp sợ, hốc mắt một giọt nước mắt xẹt qua sau, liền thẳng tắp bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Sợ tới mức bên cạnh ngũ AK, chín AK chạy nhanh chạy như bay qua đi, chạy nhanh đem nghi phi cấp mang rời đi này nguy hiểm nơi sân. Khang hy một câu, tuyên thái y y đưa nương nương hồi cung. Đêm nay, tứ gia phủ hòa thế, vẫn luôn lan tràn, lan tràn đến lân biên, thiếu chút nữa đem bắt gia phủ đệ đều đi theo thiêu lên, hoàn toàn đem một chúng đại thần cùng các hoàng tử thiếu chút nữa dọa chóng váng. Đệ 232 trang. Liền Khang hy loại này nhìn quen đại trường hợp người, đều dưới đáy lòng tức giận phi thường bởi vì hao phi mấy vạn người diệt em mở hỏa ngự lâm quân đi vào toàn bộ hỏa thế đều ở dạng sáng giờ xỉu gần giờ dần mới toàn bộ tắt xuống dưới theo lý thuyết nhiều người như vậy tham dự cứu viện sớm nên áp xuống hỏa thế thế nhưng bởi vì khởi phong nguyên nhân càng thiêu càng vượng thủy thế nhưng diệt không được hỏa đây là cỡ nào vi phạm lẽ thường sự tình một bọn thị vệ nhóm thiếu chút nữa sớm biết này lại không dám đem chân thật nguyên nhân bẩm báo trở thành bình thường hỏa thế còn có một đường sinh cơ nếu là trở thành dị năng lực Là diệt không được hỏa, thiên tử dưới chân, còn dẫm lên khang hy trên mặt vị, trực tiếp chặn giết hoàng tử phủ đệ. Đây là ở và mặt, hoàng huy bị uy hiếp, khang hy nhẫn được mới là lạ, sở hữu qua tay lần này người, đều khó thoát vừa chết. Một là vì bảo mệnh, một là ai cũng không có chứng cứ, chứng minh đây là một hồi dị năng lực hỏa thế, không có chứng cứ hồ ngôn loạn ngữ, đây là muốn rơi đầu sự tình. Ai dám lấy toàn bộ gia tộc đi phạm quý A? Đến buổi tối giờ dần thời điểm duy trì suốt năm cái nhiều giờ hỏa bị toàn bộ đè ép đi xuống toàn bộ tứ gia phủ đệ ngày xưa có bao nhiêu huy hoàng lúc này liền có bao nhiêu suy bại toàn thành đầy đất bụi cùng phế tích ở thanh phong thủy tạng tìm được rồi một lớn một nhỏ bị đốt trọi thi thể tứ gia gắt gao ôm lấy thi thể trong mắt chảy ra huyết lệ từng giọt nhỏ giọt mặt đất đang ở không ngừng đào đốt chọi thổ điện ngón tay gian có vết máu chảy ra không ngừng dùng ngón tay đào cái gì trong miệng lại là ở nhẹ giọng nỉ non Bảo nhi, đừng sợ. Đừng sợ, gia đã trở lại. Có gia ở, ai cũng không dám lại thương tổn các ngươi mẫu tử. Là gia đang chết, cầu các ngươi không cần vứt bỏ gia được không? Ngươi lên a, lên mắng gia đánh gia a sao, được không? Gia biết sai rồi, gia đêm nay liền không nên đi tham gia cái gì thể tối. Trong tay vết máu, theo ngón tay ngã xuống, bị bùn đất làm cho tung bay móng tay, đang ở không ngừng nhỏ huyết, làm lúc này nhìn đến người, đều bị sợ hãi đau lòng. Vẫn là kia kéo thị cùng lý thị lá gan lớn nhất, nhẹ nhàng đi lên trước, Đầy đất quỷ gối tứ ra trước người, thấp giọng thỉnh cầu nói. Ra, cầu ngài hảo hảo yêu quý chính mình, ngài thân thể quý trọng, muội muội nàng trên trời có linh thiêng, nếu là biết ngài như vậy, khẳng định sẽ đau lòng. Thân thiếp cầu ra ngài trước chạy nhanh chữa thương được không? Lý thị nhìn như vậy tứ ra, đáy lòng hận đến ngập trời, nhưng là nàng cũng thông khoái, nàng địch nhân lớn nhất, đã chết. Đều là người chết rồi, còn có thể thế nào? Cùng nàng đấu, nàng sẽ một đám đem các nàng đưa vào 18 tầng địa ngục mặc dù cường hãn như quách lạc la thị lại như thế nào còn không phải mang theo nàng mà quỷ hải tử đã chết lý thị trong lòng muôn vàn suy nghĩ sẽ qua trong mắt lại là chạy qua một giọt nước mắt này không biết là trang cấp tứ ra xem nước mắt vẫn là đã từng vì nàng hai đứa nhỏ rơi lệ tóm lại đương lý thị lại lần nữa xuất hiện ở tứ ra trước mặt thời điểm là một bộ hốc mắt đều khóc đến sưng đỏ nàng ai huyền quỳ đến ở tứ ra trước mặt tùy ý bên cạnh đốt đèn lồng cây đốt mọi người quỳ đến tứ ra trước mặt đối tứ ra thấp giọng ai huyền khuyên bảo ra cầu ngài xem xem tí tiếp, nhìn xem ở đây ái ngài tận xương bọn tỉ muội quách lạc la mội mội ngoài ý mớn chúng ta cũng rất đau lòng nhưng là chúng ta tin tưởng quách lạc la mội mội ở trên trời khẳng định là hy vọng nhìn đến ra hạnh phúc cầu ra ngài không cần như vậy thương tổn chính mình chương một trăm ba mươi ba không phải ta sao biết ta chết mọi người nhìn lý thị như thế buông xuống dáng người đi khuyên giải an ủi tứ ra trong lòng nghĩ lần này lý chắc phúc tấn chỉ sợ muốn ngóc đầu trở lại ai ngờ gầm lên giận dữ thanh tức khắc đem ở đây mọi người tạc choáng váng lan ai nói cho ngươi bảo nhi đã chết giống giận xong thanh âm mọi người xem đến lại là một cái thiến lệ thanh âm bị một phen đẩy ra tình cảnh lúc này đây có lẽ là bị bảo hộ rất khá trong phủ nam huyền a ca sở đồng dạng tao nộ hòa hát hai nhưng là mấy cái tiểu chủ tử lại là một chút sự tình không có lý thị bị đẩy ra đi ở nơi xa xa xa nhìn tử huyên cùng hoàng khi là bị dọa đến tàn nhẫn nhất đột nhiên một tiếng hô lớn ngạch nương Ngạch nương, ngài không có việc gì đi. Tứ gia là ở thịnh nộ hạ đẩy, mặc dù lý thị bản thân võ nghệ không thấp, nhưng là không có phòng bị dưới, vẫn là chạy xuống một khoảng cách mới ngã xuống dưới, liên quan phía sau vài cái nha hoàn đều tao hương. Hoàng khi chạy tới thời điểm, lý thị trong lòng lúc này tưởng, lại không phải nhi tử nguy cơ. Mà là, như thế nào lợi dụng trong tay nhi tử, cùng với tử huyên, tranh thủ lần này ở tứ gia bị thương trưng trung cắm dễ. Cho nên thực mau đối với Hoàng khi cùng tử huyên lắc đầu sau. Thực mau liền ôm nhi tử, một lần nữa tới rồi tứ ra trước mặt. Thanh âm thê lương nói, ra, ngài như thế nào thương tổn tỷ thiếp đều sao có quan hệ, nhưng là tỷ thiếp hy vọng ngài xem xem chúng ta nhi tử hoàng khi. Ngài tuy rằng mất đi muội muội nhưng là ngài còn có chúng ta, còn có hoàng khi bọn họ a Lời này nói, tuy rằng làm người chung quanh xem đến lý thị tâm cơ, nhưng là lúc này, như thế nào một lần nữa triệu hoán hồi tứ ra, mới là quan trọng nhất. Này đây, cho dù ở bên cạnh nhìn kia kéo thị đều trầm mặc, Liên cang đừng nói nữ nhân khác, mà toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi đều vẫn luôn lấy một cái sững sờ thân ảnh ngơ ngác đứng ở bên cạnh một nữ nhân, từ lửa lớn bắt đầu, liền vẫn luôn sống ở hoảng hốt chung. Khang Hy ở bên cạnh nhìn, vẫn luôn không nói gì, lại là đem trước mắt một màn toàn thu tận đáy mắt. Đứng trong chốc lát, Lý Đức toàn lo lắng Khang Hy thân thể, vẫn luôn ở bên cạnh khuyên Khang Hy sớm một chút hồi cùng, nếu là liền như vậy ở bên ngoài đợi, Lý Đức tất cả đều là thật sợ Khang Hy chịu đựng không nổi. Hắn không lưng lại lần nữa ý nhỏ giọng nhất biến biến khuyên nhủ vạn tuế ra về trước đi vạn tuế ra long thể trọng mớn một bên thái tử hoàng tử cùng một chúng các đại thần đều ở sôi nổi khuyên khang hy hồi cung kỳ thật là thật sự đã trải qua này một phen khúc chiết đại thần cùng các hoàng tử kỳ thật đều bị lăn lộn mệt mỏi cũng nhìn thao thao ánh lửa hạ mặc dù ngày thường quyền thế lại ngập trời ở hỏa thế trước mặt vẫn như cũ có vẻ như thế nhỏ bé đây là đối trong tay bọn họ quyền thế một loại khiêu chiến đệ hai trăm ba mươi ba trang Các vị ái khanh mời trở về đi. Này rốt cuộc thuộc về gia sự, mặc dù đề cập ngoại lai nhân viên phá hư, Khang Hy cũng là không muốn đem chính mình ra sự bày biện ở các vị đại thần trước mặt. Một chúng các đại thần, lúc này cũng nghe tới rồi Khang Hy ý ngoài lời, toàn sôi nổi cáo tử. Duy độc một chúng hoàng tử cùng thái tử, tưởng hồi, lại bị Khang Hy giữ lại. Khang Hy tự mình ngồi ở trong phủ, lâm thời đáp khởi lều chạy hạ, đem một chúng hoàng tử nhất nhất tiếp đón ngồi xuống. Một câu không nói, Liên đem trong phủ phụ trách lần này tuần tra người, kêu ra tới hỏi chuyện. Tứ gia hiện tại cả người, đã ở vào nửa ngu dại trạng thái, ai nói đều nghe không vào, khang hy lại là không thể thật sự mặc kệ toàn bộ trong phủ sự tình mặc kệ. Lần này làm thanh phong thủy tạ an nguy người phụ trách, trừ bỏ tứ gia phủ thị vệ thống lĩnh ngoại. Dư lại chính là thanh phong thủy tạ an nguy người tổng phụ trách nam thần, cùng lâm thời thụ mệnh chiếu cố tần gia bảo cao nô dung. Ba người là sự kiện nhất trung tâm người, cũng là nhất rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối người. Rất nhiều mệnh lệnh, đều là Cao Nô Dung cùng nam thần phát ra đi, cho nên ba người chúng mang theo một bọn thị vệ quý gối hạ đầu, trước hết đáp lời người, vẫn là Cao Nô Dung. Bẩm bệ hạ, hôm qua buổi chiều gần giờ dậu thời điểm, chắc Phúc Tấn liền phát động, Lao Nô mang theo một chúng ba mụ, các thai y rẻ, đã chuẩn bị tốt đỡ đẻ công việc. Lao Nô tuy rằng suy xét đến chủ tử ra ở trong hoàng cung tham gia tiệc tối, nhưng là chắc Phúc Tấn lâm buồn sự tình, chủ tử vẫn luôn rất coi trọng, cho nên còn không đến giờ tuất khi. Nô Tài cũng đã phái vài bát người đi đến trong hoàng cung đưa tin. Ai ngờ toàn bộ trong cung, chủ tử không biết đã xảy ra chuyện gì, lại là vẫn luôn không có động tĩnh trở về. Tới rồi buổi tối giờ tuất cuối cùng, chắc Phúc Tấn còn không có sinh ra tới, ra ra vào vào các cung nữ, lúc này đều đã thực xuất ruột. Chỉ là tiểu A-ca còn không có ra tới ý tứ, Lão Nô cùng Nam Thần chờ một chúng ở bên ngoài thủ người, lại xuất ruột, cũng không có cách nào. Đành phải ở bên ngoài cầu nguyện.